Nhưng mà, kia hoa viên cũng không phải minh thổ phía trên ái lệ xá nhạc viên, mà là những cái đó chết ở đại công nữ trong tay mọi người cuối cùng quy túc nơi, bọn họ thi thể bị mai táng ở hủ thổ dưới, bù câu trắng làm bạn, hoa tươi vì bia Mai táng ở trong hoa viên thi thể càng nhiều, hoa viên khai ra hoa nhi tự nhiên càng mỹ. Mà đại công nữ thích nhất sự tình không gì hơn tay phủng một quyển thi tập, ở chính mình một tay chế tạo ra tới trong hoa viên vượt qua bình tĩnh một ngày. Lâu đài không còn có người so đại công nữ càng giống một vị quý tộc, người ngoài nhắc tới đỉ mòn gia tộc tổng trốn bất quá ác ôn, dân cờ bạc, ma quỷ linh tinh lời bình, nhưng trong đó đại khái cũng không bao gồm mỹ dị ảm. đi mòn? Mỹ dị ảm? Đị mòn, mòn Vĩnh viễn đều là mỹ lệ ưu nhã, chẳng sợ giết người cũng là như thế. Nàng tố chất thần kinh luôn là thể hiện ở chi tiết chỗ, nhưng không ai có thể đủ phủ nhận nàng khéo léo cùng phong độ. Cho dù là thấp kém nhất mã phu cũng có thể ở vì nàng phục vụ lúc sau được đến một câu rụt dẹ cảm tạng, mại dệ gì hạ nhân trước nay đều không cần lo lắng công nữ sẽ giống mặt khác gác ma chi tử như vậy không hề nguyên do mà giết người. Nhưng là đồng dạng, ai đều sẽ không nghi ngờ mỹ dị ảm. Đi mòn không giống một cái đi mòn. Nếu thần đình thề ước là thành kính tín đồ nhân bất công mà chết mới có thể kích phát cấm kỵ, kia làm cho bọn họ ở sinh khi liền sa đoạn, không phải hảo sao. Nàng ở ạ bắt đồn đại công trước mặt người. như nở rộ lam hoa doanh hoa thụ máu tươi cùng đau đớn có thể lệnh người thần phục nhưng chỉ có vui sướng cùng hạnh phúc mới có thể làm người sa đoạn cho bọn họ trong bóng đêm duy nhất quang lại không chút do dự cướp đi mặc dù viết tiếng trong sách kia cũng là không tồi chuyện xưa ạ bạt đồn đại công chịu yên nhìn mỹ gì ảm kia chỉ lan tử la sắc trong mắt cùng mặt khác gác ma chi tử tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược đôi mắt bất đồng nàng đôi mắt mê Leonu, như ngã xuống ở thời gian chung một giấc ngộng mộ. ạ bạt đồn đại công vốn là không tin bởi vì máu tươi chính là đi mòn gia tộc tín ngưỡng huống chi tử vong bản thân liền cùng với kêu khóc cùng không ngừng nghỉ đau xót nhưng thẳng đến một người có được thần đình thề ước cao cấp nhân viên thần chức chết ở mị dị ảm trong tay ạ bắt đồn đại công mới ý thức được cái này trưởng nữ xuất chúng tài năng nàng đem nhân tâm đùa bỡn ở vô tay chung tuy rằng xuất thân tầng dưới chốt ạ bạc đồn đại công vô pháp lý giải mị dị ảm đối mị chấp nhất cùng với đối chuyện xưa cùng ca kịch tình trung nhưng không thể không nói cái này nữ nhi mang đi ra ngoài vĩnh viễn đều là có thể vì hắn mặt dài cùng sợ tình nguy trang văn nhã bất đồng mị dị ảm từ trong xương cốt chính là một vị truyền thừa xa xăm sinh mà tôn quý quý tộc tùy tiện ngữ như thế nào chơi đi lì lì nhưng là không cần quá mức hỏa À bắt đồn đại công có thể có có thể không mà nói bằng không vì ô nẹt gia tộc bên kia không hảo giải thích nổ sần dù sao cũng là ngươi vị hôn phu lời tuy nói như vậy nhưng ạ bắt đồn đại công điểm mấu chốt cũng chỉ là không cần làm ra hài tử mặt khác đều có thể có có thể không gia minh bạch phụ thân vọng ngưng thanh hơi hơi một đốn tựa hồ ạ bạt đồn đại công nhắc tới cái tên kia làm nàng cảm thấy chán ghét biểu tình rốt cuộc có độ ấm cái này làm cho ạ bạt đồn đại công cảm thấy an tâm con gái có tài năng là chuyện tốt nhưng tiền đề là không cần vượt qua chính mình khống chế ta biết ngươi không thích nổ sẩn nhưng vị ổ nẹt gia tộc dù sao cũng là công tước chỉ có như vậy tức vị mới xứng đôi ta ưu tú nhất nữ nhi vốn cũng chỉ là ở diễn kịch vọng ngưng thanh lập tức gật đầu phụ hòa nói phụ thân an bài liền hảo. Đến nỗi nô sần, vọng ngưng thanh hồi ước lúc trước cùng vị này vị hôn phu ở chung trải qua, gặp mặt còn tính vui sướng, nhưng kết quả thật sự không thể xưng là tốt đẹp. Rốt cuộc người bình thường cũng sẽ không ở đưa cho vị hôn thê trang sức phụ thượng 178 dùng cho định vị cùng nghe lén ma pháp trang bị. Chương 218 chương 218 Hệ lý ra lại lần nữa từ hôn mê chung tỉnh lại, cũng không có trước tiên mở to mắt, mà là bay nhanh mà phán đoán chính mình trước mắt vị trí hoàn cảnh, đây là hắn ở luân hồi chung dưỡng thành thói quen. có chút bất đắc dĩ cũng có chút bi thương. điện hạ, nô no sân. vì ốm nẹt công thức đêm với ngày mai sau giờ ngọ tiến đến bái phỏng. khiêm tốn bình thản thanh âm. hẳn là đi mọn gia tộc thị nữ. đã biết. mất tiếng liên rọng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mỹ dị ảm. đi mọn thanh âm. tỷ tỷ. đột nhiên vang lên nam hải thanh âm làm vệ lì dạ tim đập lỡ một nhịp, bởi vì thanh âm liền ở chính mình bên người rất gần địa phương vang lên, có thể không đi sao? vệ lỵ dạ điều chỉnh chính mình hô hấp. Làm chính mình nhìn qua như là lâm vào chiều sâu hôn mê, dưới thân xúc cảm hẳn là phô thảm lông đá cẩm thạch mặt đất, miệng vết thương có chút mát lạnh cảm giác, hẳn là tiếp nhận rồi dị thuốc xử lý. À nản Mỹ gì à bình tĩnh mà kêu gọi nam hải tên họ, phụ thân nói qua, nổ sần dù sao cũng là ta vị hôn phu. Ngắn ngủn hai ba câu đối thoại, hệ ly dạ liền đại khái sửa sang lại ra ở đây người nhân tế quan hệ. Hắn từng nghe ách phu nhắc tới quá à nản Đi một tên, đó là si Siana. xác lèm hai tử ách phu nói qua xỉ sì a nạ cũng không thích đứa nhỏ này đứa nhỏ này cũng cùng xỉ sì a nạ không thân cận ngược lại cùng mỹ dị ảm bị mòn như hình với bóng vì ô nẹt gia tộc là cùng cạn đả sở đế quốc đối lập họ bị đế quốc công tức thế ra này quốc thổ vừa lúc hàm tiếp cạn đả sở đế quốc biên cảnh cùng đi mòn công quốc giáp giới như vậy xem ra đi mòn công quốc phản loạn đều không phải là nhất thời xúc động mà là có tổ chức có dự mưu lâu dài kế hoạch vì thoát khỏi cạn đả sở đế quốc khống chế Bọn họ tìm kiếm giúp đỡ đó là họ bị đế quốc. Vì ố nẹt gia tộc là họ bị đế quốc cường quyền thế gia, hiện giờ họ bị đế quốc cấu vương mẹ đẻ đó là nổ sẩn Vì ố nẹt đồng bào tỉ tỉ, Mỹ dị ảm. Đi mòn cùng nổ sần. Vì ố nẹt không thể nghi ngờ là chính trị liên hôn. Từ Mỹ dị ảm cùng ăn nạn đối thoại trung liền có thể nhìn ra đại công nữ đối trận này hôn ước thái độ, nhưng cho dù là Mỹ dị ảm, nàng cũng là chịu ạ bắt đồn đại công sở không chế. đang ở tự hỏi chính trị lập trường ế ly dạ không có chú ý tới phòng nội đột nhiên an tĩnh xuống dưới gần như không tiếng động bước chân cùng tiếng đóng cửa sau ế ly giả đột nhiên cảm thấy bên thai ấm áp người tỉnh đi hơi mang yên khí phun tức gần trong găng tức ế ly dạ cơ hồ là nháy mắt liền mở mắt hắn theo bản năng mà muốn kéo ra khoảng cách lại bị cổ cùng tay chân thượng xiềng xích lôi kéo đến hô hấp cứng lại nhưng mà càng làm cho đầu người vượng hoa mắt lại là trước mắt người tháo xuống mặt nạ sau lộ ra thật nhan phảng phất bị nước mưa ướt nhẹp tóc đen rối tung mà xuống thay đổi dần màu lam đuôi tóc ở hệ lì dạ trên người hố lượng tựa như một hoàng nguyệt tuyển tia trương như nước yêu tĩnh mỹ dung nhan cùng chính mình bất quá cách nửa cánh tay trí cự nàng đôi tay trống ở hệ lì dạ thân thể hài sườn, toái thủy tinh màu tím đôi mắt ảnh ngược hệ lì dạ cùng thiên sứ gần quang huy chi mạo nàng mỹ lệ thật là một thanh sắc bén vô vỏ tiếp nhận cơ hồ là mạnh mẽ tạc khai cùng nàng đối diện người sương sọ đem mỹ khái niệm nhét vào người khác đại não Hệ lý Dạ cùng nàng nhìn nhau hai giây liền khắc chế không được mà muốn rời đi tầm mắt, cùng kia lan tử là sắc đôi mắt đối diện, hắn cơ hồ có loại linh hồn bị người hút đi hào giác. Nhưng là hệ lý Dạ tầm mắt di động, thực mau lại đỉnh chú ở nữ tử trên mặt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bị dị ảm. Đi bọn cư nhiên chỉ có mắt phải. Người đang xem nào. Vọng ngưng thanh dơ tay sờ lên chính mình mắt trái, nơi đó hốc mắt là trống trơn. Vì không làm sợ người, nàng dối tung hạ đầu tóc chặn hốc mắt. còn ở đôi mắt chối điểm suýt một đóa cây xa cúc tuy rằng cũng không phải thực để ý này phân tàn huyết, nhưng ở vọng ngưng thanh điệu đặt ra tới nhân thiết bị cướp đi đôi mắt thật là mị dì ảm cấm kỵ bởi vậy nàng hỏi ý ngữ khí lây dính thượng một chút nguy hiểm Ngay bén nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa ê dạ lập tức thu hồi ánh mắt hắn nghiêng đầu môi mỏng hơi hơi nhấc khởi bình tĩnh mà xem xét ê dạ tuy rằng sinh một bộ làm đi mòn gia tộc thành viên lần cảm trói mắt quang huy chi mạo nhưng hắn kia tựa như bị thượng đế tinh tế tạo hình quá ngũ quan như cũ có thể khiến cho mị dị ảm hảo cảm rốt cuộc mọi người đều biết mị dị ảm đi mòn gần như cố chấp mà yêu thích duyên dáng sự vật tuy rằng ở chân chính nhìn thấy thần tử phía trước vọng ngưng thanh không cho rằng hắn có thể thỏa mãn mị dị ảm yêu thích ngẫm lại đi một cái tại giáo đình nuôi nấng cùng tài bồi dưới lớn lên cũng không có chân chính kiến thức qua nhân gian khó khăn tiểu vương tử như thế nào có thể hấp dẫn đem đau khổ cùng bi kịch coi làm nhân sinh mỹ học gác ma công nữ đâu Nhưng là lúc này lấy lợi á chân chính vết thương trồng chất mà nằm ở chỗ này, hắn ngẩng đầu quét tới liếc mắt một cái, vọng ngưng thanh liền biết chính mình tưởng sai rồi. Cặp kia vốn nên như trời quang cao rộng đôi mắt đồ đầy tối nghĩa mây đùn, hắn tóc vàng như cũ như lúc ban đầu dương lộc lây, nhưng rũ mắt khi biểu tình lại phảng phất cách vô số cực khổ vắt ngang mà ra khoảng cách. Hắn không phải vô ưu vô lự tiểu vương tử, mà là chết ở giá chữ thập thượng người chăn dê, là tan hết một thân hoàng kim cùng đá quý. một viên chỉ tâm chịu đựng trời đông giá rét vui sướng vương tử thật thú vị vọng ngưng thanh phùng hắn mặt cái chan chống lại hắn gạch người rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có như vậy một đôi mỹ lệ đôi mắt đại công nữ nghiền ngẫm từng chữ một có vẻ văn nhã mà lại ý thơ nhưng mà hệ lý giả cũng không có nghe hiểu nàng trong lời nói tiềm tàng thâm ý chỉ là kháng cự mà nhữ mày y đổ kéo ra lẫn nhau khoảng cách nhưng mà hễ lì giả tay chân vừa động xiềng xích tranh tranh tiếng động liền không dứt bên hai hắn bỗng nhiên túi đầu Lúc này mới phát hiện chính mình cũng không phải nằm trên mặt đất, mà là nằm ở một cái tựa như hộp quả thủy tinh trong quan tài. Không biết là ai ác thú vị, làm người hầu cho phép lợi á tốt nhất dược, cuốn lên băng vải, thay đổi một thân phiêu giật mà lại tràn ngập rũ truy cảm Hy Lạp phúc sức, còn ở quan tài hộp quả nhét đầy kim cương hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng lời nói là thuần khiết, thiên chân cùng với ta đủ để cùng ngươi xứng đôi. Đem thâm đình ác chi hoa cùng thượng đế người chăn dê đặt ở cùng nhau, nói hai người xứng đôi. mặc kệ là đối mị gì ảm vẫn là đối hễ lì dạ mà nói đây đều là có thể nói bén nhọn châm chọc cùng khiêu khích sợ tình cũng cũng chỉ biết chơi này đó ghê tởm người tiểu kỹ xảo vọng ngưng thanh cười lạnh dựa gần nàng thậm chí có thể ngửi được ghệ lì dạ trên người hoa lệ nản lòng nước hoa vị nàng này một đời đối khí vị cực kỳ mất cảm nhịn không được ngứng mày nàng không màng lễ lì dạ kháng cự kéo ra trên người hắn gần như trong suốt màu trắng sa mỏng thanh niên ngọc thạch hoàn mỹ thân thể liền triển lộ ở nàng trước mắt ở phòng trong thiêu đốt bếp lò kia có thể nói sáng ngời chiếu sáng hạng đang đứng ở thiếu niên cùng thanh niên quá độ kỳ thần tử nằm ở hoa hồng trắng bụi hoa vân ra đều đều tứ chi cùng đường cong rõ ràng hình dáng đều chiêu lộ rõ không nói gì tính sức giãn chẳng sợ hắn trắng non làn da thượng che kín chưa khép lại vết thương có chút còn chưa kết vảy miệng vết thương thậm chí chảy ra vết máu nhưng vết sẹo đặt ở hắn trên người cũng đều có một phen tàn ngược mỹ lệ nhưng mà vọng ngưng thanh đại để là vô tâm thưởng thức loại này mỹ Nàng chỉ chú ý tới hệ lý dạ ra thịt bày biện ra một loại du nhuận ánh sáng cảm, rõ ràng là bị tỉ mỉ mà hộ lý quá. Loại này hộ lý cơ bản quý tộc đều sẽ làm, chẳng phân biệt nam nữ. Rốt cuộc ở trên người bôi tinh dầu có thể thư hoán thần kinh cơ bắp đồng thời đạt tới hộ gia mục đích. Nhưng hệ lý dạ trên người có thương tích còn bị như vậy hộ lý, nguyên nhân chỉ có một, chính là đừng làm những cái đó vết xẹo quét nhà mình công nữ điện hạ hứng thú, tận khả năng làm thần Sơn Dương nhìn qua mỹ vị ngon miệng hảo hạ miệng mà thôi. xuất phát từ mục đích này cùng với phụ trách tặng lễ sở tỉnh hảo ý tinh dầu tự nhiên cũng trộn lẫn một chút trợ hứng đồ vật võ ngưng thanh một tay chống cằm, nhìn bị hạ dược bởi vậy tay chân vô lực vô pháp đẩy ra nàng giáo đình thần tử xuất phát từ muốn hoàn thiện mị dị ảm tính cách tâm tình ngựa khí bình tĩnh nói ngươi sao bếp lò nội củi gỗ vừa lúc vào lúc này tuân ra đùng một thanh âm vang lên tựa như thiên sứ tuấn mị thanh niên ngầm đầu trong mắt lạnh lùng cái gì ta hỏi ngươi sao Vọng Ngưng Thanh từ hoa hồng trắng duỗi hoa rút ra một cái tinh xảo thủy tinh bình, bên trong phiên đổ một nửa tường vi sắc chất lỏng tản ra ngọt nị hương khí, ngươi sẽ không tưởng phòng trong thiêu hỏa mới nhiệt đi. Cùng ngày ban đêm, Vọng Ngưng Thanh phong tạc, rách nát đầy đất thủy tinh quan tài cùng với phi tán được đến chỗ đều là hoa hồng trắng, ngọt nị thôi tình hương cơ hồ tràn đầy phòng mỗi một góc. Thiên a, công nữ điện hạ cư nhiên, cư nhiên chơi đến như vậy kịch liệt. Phụ trách quét tước vệ sinh thị nữ thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. ngày mai vì ô nẹt công tức liền phải tới chơi a điện hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào thị nữ trường ngầm cơ tim tắc nghẽn trên mặt lại còn muốn bình tĩnh xử lý giải quyết tốt hậu quả việc sáng sớm hôm sau liền bước ra phòng công nữ điện hạ ăn mặc nhăn rúm do váy quần áo rớt hơn phân nửa kia khó được chật vật bộ dáng xem đến mài dễ gì bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông không dám hé răng cho ta đem này xương cứng sơn dương ném đến phòng tối vọng ngưng thanh hơi hơi cất cao âm lượng nhưng chẳng sợ tức muốn hộp máu nàng cũng chưa nói một câu thô tục chỉ cho hắn bánh mì cùng thủy mặt khác cái gì đều không cho hắn công nữ điện hạ nói xong liền nhẫn giận trải vớt tóc dẫn theo váy rời đi phòng chỉ dư bọn thị nữ kinh hồn táng đảm mà nhìn đầy đất hỗn độn lung tung tự hỏi đêm qua phát sinh hoa lệ tình cảnh phong tối làm mãi dễ gì cung điện dùng để trừng phạt hạ nhân phòng tạm giam nơi đó âm lanh âm ướt không có cửa sổ cùng giếng trời nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm chẳng sợ ban ngày cũng không có chút nào quan minh tại đây gian âm trầm lâu đài cổ ở phòng tối đãi một đêm là so bị đánh càng đáng sợ sự tình nhưng mà cả đêm đều ở nỗ lực đem khí vận chi tử ấn vào trong nước vọng ngưng thanh lại rất rõ ràng phòng tối kỳ thật xưng được với lâu đài an toàn nhất địa phương bởi vì phòng tối khắc có im miệng không nói phát trận có thể ngăn cách gác mộng cùng mật ngự xâm nhập tại đây tòa lâu đài cổ nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải hắc cám cùng rét lạnh mà là kia vô khổng bất nhập tùy thời đều có thể đem người đẩy vào điên cuồng thanh âm cạ rộn đến phòng hóa trang một lần nữa xử lý An mặc vọng Ngưng Thanh kêu gọi chính mình tâm phúc biểu tình lại là cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng bình tĩnh An bài một cái đáng yêu nữ hài đi chiếu cô kia đáng thương thần tử muốn thiên chân đơn thuần ôn nhu thiện lương tốt nhất cười lên khiến cho người quên ưu sầu cùng phiền não dễ như trở bàn tay mà nhớ tới nguyệt thực kỷ niên trước tươi đẹp lóa mắt ánh mặt trời tên là Cả Dối Lìn thị nữ bối không chút cẩu thả bắn phát một bên trải vớt vọng Ngưng Thanh tóc dài một bên nói ngài là nói ủy vị kia hài tử sao ai Vọng ngưng thanh không có quá sâu ấn tượng, nhưng một cái nữ hài nếu đặt tên vì dây thường xuân, chắc là phù hợp nàng yêu cầu. Là gờ gì gõ thiếu ra phía trước hướng ngài thảo muốn hầu gái, ngài lấy không ai có thể lấy đi thuộc về ta đồ vật vì từ cự tuyệt hắn. Cả dỗ lìn cung kính mà nói, nàng chức trách chính là thế công nữ nhớ kỹ hết thẻ không cần thiết đồ vật. Nguyên lai là nàng A. Vọng ngưng thanh nhớ tới chuyện này, gờ gì gõ là đi mỏn gia tộc đứng hàng thứ bảy hải tử, vọng ngưng thanh cự tuyệt hắn đều chỉ là vì dựng đứng ảm nhân thiết. dựng mị liên năng đi, vọng ngưng thanh đánh nhịp nói, chờ thần tử từ phòng tối ra tới, khiến cho ỷ vị đi chiếu cố hắn. nạm xây đá quý gương trang điểm trước này, như nước yêu ma mị mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng con ngôi, nàng không có đồ nhan sắc diễm lệ son môi, môi sắc nhàn nhạt, nhạt, lại càng sấn nàng màn đêm yên tĩnh côi sắc. vọng ngưng thanh tháo xuống rán ở mắt trái chỗ kia chi kể bên khô héo cây xa cúc, thay một chi mới vừa ngắt lấy xuống dưới kim tường vi. tuy rằng cùng ta tưởng không lớn giống nhau, nhưng là kế hoạch vẫn là bất biến. Rốt cuộc, muốn sống sót, tổng phải trải qua cũng đủ nhiều cực khổ. Đau sót cùng cô độc đều là trưởng thành chất dinh dưỡng. Trong gương nữ tử nhoẻn miệng cười, không có ác ý cũng không có cảm xúc, cao ngạo khoe khoang, tựa như một đóa đêm khuya thời gian an tĩnh nở rộ hoa cỏ. Chương 219 chương 219. Tấu trương hàm huyết tinh rớt san miêu tả, thật nhập. Đại để không có gì sự có thể so sánh quý tộc chi gian lá mặt lá trái tiệc trà càng nhảm chán đi. Vọng Ngưng thanh hút một ngụm chính mình điều chế cây thuốc lá. bén nhọn đau đớn tự đầu dây thần kinh chỗ lan tràn mở ra, lệnh tay nàng chỉ có rút một cái trước mắt, hôn hôn trầm trầm đại não lại lần nữa thanh tỉnh, nhưng là liên tục thời gian sẽ không rất dài, loại này tác dụng với đại não thần kinh di chứng đã không phải chỉ dựa vào ý chí lực là có thể khiêng quá khứ. Công nữ điện hạ, vì ố nẹt công tức đã tới rồi, cả dỗ liền đôi tay giao nắm phòng với bụng, không mình hành lễ nói, thỉnh công tức đến trong hoa viên đợi chút một lát, vọng ngưng thanh lãnh đạm mà hồi phục. thẳng đến cả rỗ lìn rời đi, nàng mới hít sâu mấy hơi thở, đem chính mình trạng thái điều chỉnh hồi tầm thường bộ dáng. ngoài dễ gì cung điện lúc này an tĩnh đến một giọt nước rơi ở trên mặt đất đều có thể nghe thấy rõ ràng tan vỡ thanh, vọng ngưng thanh đứng ở phòng nghỉ cửa, trước người quỳ đầy đất hạ nhân. sở hữu tôi tớ đều đè thấp thân thể phủ phục với mà, đem cái chán khái trên mặt đất. bọn họ đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, e sợ cho phát ra một chút ít thanh âm, liền sẽ bực lửa kia đã kể bên cực hạn hỏa dược tại đây một mảnh lệnh người hít thở không thông im miệng không nói chung dây thừng tốn vật nặng lay động thanh âm chất lỏng tích tắp rừng ở thủy đậu động tĩnh đều trở nên phá lệ rõ ràng cơ hồ muốn đem người bước điên rồi nói đi Vọng ngưng thanh lại lần nữa hút một ngụm yên xách lên làn váy tránh đi thủy đậu lan tràn đến nàng bên cạnh dấu vết tinh tế đơn bạc xương bướm cơ hồ muốn phá vỡ làn ra, manh ra cánh chim là ai nàng thanh âm không chứa tạp bất luận cái gì cảm xúc lại làm người giang quan run dẩy đến vô pháp cắn hợp ở bên nhau cuối cùng vẫn là đi đầu thị nữ trưởng ngẩng đầu, cố giữ vững bình tĩnh mà trả lời, là tạ hở tiểu thư. Thị nữ lớn lên cái thứ nhất phát âm còn đang run rẩy, tiếng thứ hai cũng đã khôi phục bình tĩnh, biết công nữ điện hạ kiên nhẫn hữu hạn, nàng cũng ngự tốc bay nhanh mà công đạo sự tỉnh tiền căn hậu quả. Hôm nay sáng sớm, tạ hở tiểu thư người hầu lại đây một chuyến, nói thị nữ trưởng kiệt lực không đi xem trên mặt đất kia lung lay bong dáng, hít sâu một hơi, nói, đây là tạ hở tiểu thư đưa cho điện hạ lễ vẩn võ ngưng thanh thần sắc lạnh băng mà quay đầu lại nhìn về phía treo ở trên hành lang kia cụ thi thể nói là thi thể kỳ thật người còn không có chân chính chết đi hắn bị người lột đi toàn thân làng ra máu tươi đầm địa mà treo ở chi hình đèn treo thượng đó là một cái tóc vàng mắt xanh thiếu niên nói là tóc vàng mắt xanh kỳ thật tương đương miễn cưỡng bất quá là thiên hướng nâu nhạt sắc đầu tóc cùng mang điểm thúy sắc trong mắt từ đơn bạc thon gầy thân hình có thể thấy được hắn hẳn là nô lệ vì cái gì sẽ biết hắn là bích mắt đâu Bởi vì hắn mí mắt bị người cắt đi, che kín tơ máu trong mắt bị bắt bại lộ ở trong không khí. Hắn giống con dối giống nhau bị bắt triển khai đôi tay, cao cao mà treo ở đèn thượng, bởi vì dây thừng bó trụ địa phương là hai tay cùng xương ngực, cho nên hắn không có ở trước tiên chết đi. Hoặc là nói, tặng lễ người không hy vọng hắn lập tức chết đi. Thiếu niên chết lặng trong mắt đột ra bạo khởi, bị cắt đi đầu lưới miệng khép khép mở mở, trào dâng nước mắt hôn máu loãng, từng giọt mà rơi xuống trên mặt đất. Dết ta! khó có thể tưởng tượng một đôi rơi lệ đôi mắt có thể nhét đầy như vậy nhiều tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn run rẩy không tiếng động mà cầu xin sở hữu tứ chi ngôn ngữ đều ở truyền lại một cái tương đồng tin tức câu ngài giết ta vọng ngưng thanh lặng lặng mà nhìn thẳng hắn theo sau hít sâu một ngụm cây thuốc lá phun ra một đoàn đặc sệ sương trắng kia xương mù nhu nhu mà xoa thiếu niên huyết nhục mơ hồ khuôn mặt hắn cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng xuống dưới phản phất trên người đau xót đều cách hắn đi xa Biết rõ đó là đủ để trí mạng độc dược, thiếu niên lại như cũ tham lam mà hấp thu những cái đó sương khói, thực mau hắn biểu tình trở nên thả lỏng mà lại hoàng hốt, khóe môi thậm chí gợi lên một kêu bình yên cười hình cung. Hắn thấy tảng lớn ánh vàng rực rỡ ruộng lúa mạch, bị gió thổi đến ngã vào ở một bên, mắt lạnh dòng suối nhỏ chạy qua chính mình mắt cá chân, sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ ôm mới vừa nướng ra lò bánh mì đen, xa xa mà chiều hắn phát tay, ra liền ở hắn dơ tay có thể với tới địa phương. phảng phất chiến loạn cùng lưu ly đều chưa từng phát sinh quá hắn quên mất lăng không huyết nguyệt quên mất ôn dịch lan tràn thái ách giống chỉ về tổ chim mỏi nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực Tỷ tỷ, ta là một cái thực đáng sợ ngộng hắn năm tỷ tỷ tay dần dần đi xa đi ra vô tận hắc cám cùng lại nhải đi vào an bình tường hòa cố hương chi mộng nhưng là ta đã không nhớ rõ thiếu niên mang theo hạnh phúc tươi cười chết đi hắn thi thể như cũ cao cao mà treo ở lâu đài chi hình đèn treo phía trên tươi cười cùng tử vong thoải mái cùng đau xót kia cảnh tượng lệnh người như ngạnh ở hầu nói không nên lời là quỷ dị vẫn là kinh tủng Vọng ngưng thanh đứng ở thiếu niên thi thể hạ an an tĩnh tĩnh mà hút thuốc Thằng đến không thể lại làm khách nhân tiếp tục chờ đi xuống vọng ngưng thanh mới này xoay người chuẩn bị rời đi thị nữ thấp giọng dò hỏi hay không muốn thu thập khi nàng khỏe mắt dư quang đảo qua hành lang cuối dùng cho giam giữ thần tử phòng tối nếu là muội muội một mảnh tâm ý bên kia lưu đến ngày mai đi Vọng ngưng thanh búng búng yên quản không chút để ý địa đạo đi ta nhà ấm trồng hoa chọn ba con đáng yêu hài tử cấp tạ hờ đưa đi liền nói là đắp lễ thị nữ chỉ cảm thấy phía sau lưng trở lạnh đầu chôn đến càng sâu đúng vậy đi thôi nhà ấm trồng hoa toàn bộ đều là vọng ngưng thanh nuôi dưỡng các loại độc vật dùng chính là trên thế giới này cũng không tồn tại dưỡng cổ thủ pháp trừ bỏ vọng ngưng thanh chính mình khắp đại lục đều không người có thể giải nàng độc đã xảy ra như vậy một đoạn nhạc đệm vọng ngưng thanh tâm tình cũng không thể xưng là mỹ lệ nhưng mà đương nàng bước vào hoa việt khi nàng mới ý thức được không xong sự tình thường thường còn sẽ nối góp tiến đến mị di ảm tiểu thư mang viên biên mắt kính thanh niên buông trong tay thơ khan ngửa đầu chiều nàng cười khó được có được nhất tuyến thiên quang sau giờ ngọ hắn đạm lục sắc phát cùng đôi mắt thoải mái thanh tân đến giống như một trận bạc hà vị phong hồi lâu không thấy ngài có khỏe không hắn đứng dậy hành lễ tao nhã mà vươn một bàn tay vọng ngưng thanh niên lặng nhìn hắn trong lòng bàn tay hoa văn rõ ràng trưởng văn hảo sau một lúc lâu mới chậm gì gì mà đem tay đưa qua ngày trước sau như một mỹ lệ hôm nay lại làm ta phá lệ hoa mắt say mê nô sẩn vị ố nẹt ở vọng ngưng thanh mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn chuồn chuồn lướt nước một xúc tức lì, gại đúng châu ngứa thân mật cũng sẽ không quá mức dính nhớp ngài qua khen vì ố nẹt công tước vọng ngưng thanh cũng để váy đắp lễ niệm dùng cho khách sáo xã giao đối đáp ngài xem đi lên tinh thần không tồi vị ố nẹt gia tộc lãnh địa tuy rằng cùng đi mòn gia tộc giáp giới nhưng từ lãnh địa trung tâm chạy tới cũng là một đoạn không ngắn hành trình Thời đại này xe ngựa tuyệt đối không thể xưng là thoải mái, cho nên vọng ngưng thanh cũng liền trợn mắt nói dối mà thôi. Muốn gặp mì di ảm tiểu thư, tự nhiên không thể một bộ tiểu tụy biểu tình. Nếu không ta sẽ bởi vì tự ti mà mất đi đứng ở ngài bên người dũng khí. Cứ việc vị hôn thê cố tình mới lạ mà kêu nổ sần gia tộc dòng họ mà không phải tên, nổ sần cũng không có biểu hiện ra khác thường biểu tình, hắn ôn hòa mà cười, không hề có bị lượng một giờ người nên có tức giận. Phải không? Kết thúc quán có khách sáo. Vọng ngưng thanh cũng không khách khí lên, nàng chỉ hy vọng cái này vị hôn phu ly chính mình xa một chút, ngài lần trước đưa lễ vật, ta không phải thức thích, cho nên toàn bộ ném vào bếp lò. Ngài không thích sao? Nô Sân biểu tình có chút kinh ngạc, tuy rằng đã kế thừa gia tộc tức vị, nhưng hắn cũng bất quá là 19 tuổi thiếu niên, nhìn qua thoải mái thanh tân lại giàu có tinh thần phân chấn, ta đây lần sau đưa ngài những thứ khác đi. Không cần lại tạo. Vọng ngưng thanh nghĩ đến những cái đó dùng để nghe lén cùng định vị ma pháp trang bị, thần xác lạnh hơn một chút. vì ồn nẹt công tước hơi chút bảo trì một ít quý tộc nên có dụng rẻ như thế nào nô sân mỉm cười ta không rõ ngài ý tứ ngài không thích đá quý trang sức sao kia váy đâu tây quạt đâu hoặc là gia cụ cùng với ngựa con ta đều có thể đưa cho ngài vọng ngưng thanh rất tưởng đem trong tay trà hoa bắt đến đối phương này trương luôn là mỉm cười trên mặt tại đây tòa lâu đài cổ nội sinh sống được càng lâu người liền càng là khó có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh mặc dù là vọng ngưng thanh Cũng không khi vô khắc không ở nhẫn mại đà ý hồ đỉnh xâm nhập cùng lại nhải. Tuy rằng nội liễm hàm súc là quý tộc Mỹ Đức, nhưng là có một số việc không làm rõ bạch, đối phương liền sẽ vẫn luôn giả ngu giả ngơ mà lừa gạt qua đi, không cần lại ở lễ vật phóng một ít lôi thời vật nhỏ, nổ sần. Đột nhiên bị vị hôn thê thẳng hô tên họ, nổ sần nao nao. Ta biết ngươi tưởng điều tra cái gì, muốn tìm tòi nghiên cứu đỉ mòn gia tộc ở như vậy đoạn thời gian liền bước lên ngôi vị hoàng đế bí mật. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi Cũng không phải người nào đều có thể gánh vác đi cùng bí mật cùng đã đến bất hạnh. Nếu nổ sần chỉ là đơn thuần sở tọ tờ, theo dõi cuồng, có lẽ vọng ngưng thanh còn không đến mức như thế đối hắn, nhưng nổ sần không phải, hắn căn bản không biết chính mình ở làm cỡ nào nguy hiểm sự tình. Ngoại thần tự mang linh tính ô nhiễm, chẳng sợ chỉ là cách môi giới thấy, nghe thấy, đều có truyền bá điên cuồng cùng nguyện rủa khả năng. Liên tính nổ sần thực thông minh, hắn cũng trung quy chỉ là một nhân loại mà thôi. vọng ngưng thanh sở dĩ vứt bỏ nhất quán khéo đưa đẩy thủ đoạn không chút khách khí mà đem hắn lễ vật toàn bộ ném vào bếp lò cũng là vì nguyên nhân này nếu không dựng đứng khởi cũng đủ kiên cố cái chắn nổ sần cái này không chế dục bạo lều kẻ điên căn bản không hiểu một vừa hai phải đạo lý bình tĩnh mà xem xét nếu không phải bởi vì nổ sần hướng lễ vật phóng vật nhỏ hành vi chạm vào này tòa lâu đài cổ cấm kỵ nàng nhưng thật ra không bài xích cùng vị này vị hôn phu tiếp tục hư tình giả ý đi xuống nổ sần cũng không ái mị gì ảm nhưng là này không ảnh hưởng hắn duy trì hoàn mị xã giao lễ tiết mà hắn cũng là cùng mị dị ảm lui tới đông đảo quý tộc bên trong số lượng không nhiều lắm có thể tiếp được trụ mị dị ảm đề tài người cùng những cái đó khoác quý tộc túi ra thực tế không hề quý tộc phong phạm người bất đồng vì ổn nẹt gia tộc truyền thừa xa xăm nổ sẩn cách nói năng cùng giáo dưỡng đều có thể rõ ràng nhìn ra tri thức cùng văn minh tạo hình sau dấu vết Vọng ngưng thanh nhẫn mại hàn huyên vài câu liền buông chen trả chuẩn bị cáo từ rời đi nổ sẩn lại đột nhiên gọi lại nàng mị di ảm tiểu thư vọng ngưng thanh quay đầu lại lại thấy nổ sần liễm đi ngày thường ôn tồn lễ độ ý cười nhưng mà mặt bộ hình dáng quá mức nhu hòa thanh niên chẳng sợ không cười nhìn qua như cũ như xuân phong ấm áp nếu ngài không thích những cái đó lễ vật về sau ta cũng sẽ không lại tạo thực xin lỗi mạo phạm ngài nổ sần lấy ra đặt ở trong tầm tay của quà mở ra bên trong là mấy quyển đóng gói tinh mị cũ kỹ thư tịch đây là vì nét gia tộc truyền thừa xuống dưới một ít bản đơn lẻ Nguyên bản đều thu nhận sử dụng ở tàng thư thất, Tha ấn bản tuy nói không phải nguyên bản, nhưng cũng có thượng trăm năm lịch sử. Nô sơn bình tĩnh địa đạo. Ta bảo đảm, này đó thư tịch cũng không có bất luận cái gì lôi thời vật nhỏ. Vì biểu ta xin lỗi, thỉnh ai nhận lấy phần lễ vật này, như thế nào? Hiện nhiên, Nô sơn điều tra quá mì dị ảm. đi mòn, hắn biết so với những cái đó có hoa không quả châu đáo trang sức, nàng sẽ càng thích thư tịch. Vọng ngưng thanh không có cự tuyệt. Vô luận là mị gì ảm vẫn là vọng ngưng thanh chính mình đều yêu cầu tri thức tới bỏ thêm vào lý tính chỗ trống. bởi vậy nàng tiếp nhận rồi nổ sần hào ý. Nổ sần chi tình thức thú, thực mau liền cáo từ rời đi, chỉ là lúc gần đi, hắn đột nhiên không hề dự triệu mà nhảy ra một câu, mị gì ảm tiểu thư, ta không phải vì tìm tòi nghiên cứu đi mòn gia tộc phát tích bí mật mới đưa vài thứ kia. Vọng ngưng thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nổ sần lại đột nhiên túi người, khẽ hôn nàng mắt trái thượng kim sắc tường vi hoa. có bất luận cái gì khó khăn đều có thể tìm ta, ta sẽ bất kể hết thể đại giới mà trợ giúp ngài, bị gì ảm tiểu thương. Hắn nói xong, lại lần nữa cười cười, xoay người rời đi. Chương 220, chương 220. Hệ lý giã lại lần nữa mở mắt ra khi lại phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn toàn bị kín trong không gian, không biết ban ngày vẫn là đêm tối. Hắn dậy rùa ngồi dậy, phát hiện trên người miệng vết thương có điều chuyển biến tốt đẹp, không hề có cái loại này cay thứ thứ, ảnh hưởng tứ chi hành động đau xót. cầm tù người của hắn có lẽ đối nơi này giam cầm phương tiện rất có tin tưởng cư nhiên dỡ xuống trên người hắn câu thúc mang thay tương đối phương tiện hoạt động trường liên hình xiềng xích hệ lý giả đương nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở cầm tù người của hắn làm như vậy sớm hay muộn muốn phiên cái đại té ngã hắn đôi tay giao nắm thành quyền cả người tỏa sáng ra một tầng đám xương ngông lung ánh sáng nhạt. linh tính như nước sóng lan tràn mở ra hắc cám lại không thể ngăn cản hắn tầm nhìn phô trương trong cơ thể thần thánh lực tuy không bằng toàn thịnh thời kỳ một phần mười nhưng cũng vậy là đủ rồi căn nhà này không có môn không có cửa sổ chỉ có khung đỉnh phía trên có một cái thượng xuyên giếng trời nắp giếng nếu không phải cố ý đem phòng kiến thành như vậy kia nơi này đại khái là tầng hầm ngầm hệ lý dạ tiếp tục xem không có hướng về phía trước trèo lên cây thang cùng với bậc thang không có đệm giường cùng cơ bản nhất độ dùng sinh hoạt trong một góc thậm chí còn bày biện dính máu hình cụ nếu không có gì bất ngờ xảy ra nơi này đại khái là dùng để trừng phạt hạ nhân phòng tạm giam Hệ lý giả hồi ức tối hôm qua phát sinh hết thảy, sờ sờ ngực thượng miệng vết thương, trong lúc nhất thời có chút hoàng thần. Hắn kỳ thật không rõ chính mình cảm xúc phản ứng vì cái gì sẽ lớn như vậy, thậm chí tạo thành pháp thuật mất không chế. Quá vang tao nội chung cũng không phải không có người đối hắn thổ lộ quá lang mạng ngữ, rốt cuộc hắn sinh một bộ thiên sứ tướng mạo. Đối ác ma tới nói, đại khái không có so khinh nhuần thiên sứ càng làm cho bọn họ cảm thấy vui sướng sự tình. Nếu không phải kiên kỵ thần đình thế ước. Hắn muốn gặp khổ hình tuyệt không gần chỉ là ra thiệt chi khổ mà thôi. Hệ lý Dạ ở kết thúc luân hồi sau cũng suy xét quá biểu hiện ra đối công nữ si mê do đó hạ thấp nàng cảnh giác tính. Nhưng không biết vì sao, đương hắn chân chính đối mặt mị gì ảm khi, cái loại này không được tự nhiên cảm giác tựa như con kiến giống nhau bò đầy thân thể hắn. Hắn tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng chính mình lấy không chịu được như thế tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt. Hệ Ly Dạ cũng nói không rõ. trong nháy mắt kia nảy lên trong lòng vô thố cùng tức giận đến tột cùng là xuất từ cái gì nguyên nhân không đợi hệ lụy dạ sửa sang lại hảo tự mình tâm tình giếng trời phía trên lại đột nhiên truyền đến xuyên khẩu kéo động tiếng vang một đạo không tính nhu hòa ánh sáng chiếu xạ ở hệ lụy dạ trên người làm thói quen hắc cám thanh niên híp hiếp hiếp mắt nha một tiếng ngọt thanh hô nhỏ từ phía trên truyền đến mang theo vài phần không thuộc về nơi đây hồn nhiên lời nói gian chen đầy sầu lo cùng quan tâm ngươi ngươi tỉnh sao hệ lụy dạ buông xuống đầu Không có trả lời. Hắn đối lâu đài nội hết thể sự vật đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, chẳng sợ người tới nhìn qua giống chỉ vô hại con thỏ. ngươi có thể chính mình bỏ lên tới sao? Cái kia thanh âm chủ nhân không có để ý hắn kháng cự thả không hợp tác tư thái, lo chính mình nói, như vậy ta liền không cần đem vong bông đi. Nàng nói xong, hệ lì dạ liền nghe được sột sột soạt soạt động tĩnh, một trận vật liệu gỗ chạm vào nhau thanh âm qua đi, có thứ gì tạp tới rồi hệ lì dạ bả vai, hắn nghiêng đầu. Thấy từ phía trên rơi xuống một chế thăng dây. Ngươi không cần sợ hãi, cấm đoán thời gian đã qua. Thanh âm chủ nhân nghe tới là một vị tuổi không lớn thiếu nữ, ngươi thật lâu không ăn cái gì đi. Ta mang ngươi đi ăn một chút gì, hảo sao? Hệ lý giả không có sợ hãi, tuy rằng phòng tạm giam rét lạnh cùng hắc cám đều đủ để phá hủy một người ý chí, nhưng này trong đó khẳng định không bao gồm đã thói quen cùng hắc cám cùng tồn tại hệ lý giả. huống chi, hắn cấm đoán thời gian cơ bản đều bị đã ngủ. nơi này không có kích thích miệng vết thương hàm sáp nước biển hoàn cảnh cũng xương được với sạch sẽ làm hắn có thể khôi phục một ít thể lực hệ lý dạ rất tưởng tiếp tục trầm mặc nhưng trầm mặc cùng kháng cự đều không thể làm hắn tình cảnh chuyển biến tốt đẹp hắn cần thiết ăn cơm mau chóng khôi phục thân thể trạng thái điều tra rõ đỉ mòn gia tộc dị trạng hơn nữa nghĩ cách thoát đi nơi này hệ lý dạ kéo kéo trên cổ xiến xích thứ này nhìn qua giống cái nhục nhã người cầu vòng một khi hệ lý dạ lấy có vi thường quy phương thức rời đi sầu khổ chi thành lãnh địa vòng cổ liền sẽ vươn gai nhọn xuyên thủng hắn cổ. Tại ý thức đến chính mình thời gian bị thần minh đỉnh trễ lúc sau, vì được đến càng nhiều manh mối cùng với bí mật, hệ lý dạ đếm thử quá rất nhiều lần có thể nói tự sát đánh bất ngờ, nhưng dù vậy hắn cũng không có thể tìm được rời đi lâu đài cơ hội. tự hỏi kết thúc, hệ lý dạ đứng lên cầm gấp một thang dây thừng, mãi dễ gì cung điện, đây là hắn duy nhất chống giống bản đồ, hắn qua đi trước nay đều không có đến quá nơi này. hệ lụy Dạ từ tầng hầm ngầm trung bỏ ra. hắn lộng lấy tóc vàng giống sơ dương giống nhau chói mắt là nguyên bản cho rằng hắn vô lực hành động mà chuẩn bị đi lấy vong thiếu nữ hoàng sợ phát ra một tiếng hô nhỏ ngươi làm ta sợ muốn chết thân xuyên hầu gái trang thiếu nữ thấp giọng mà oán giận nhưng thực mau liền không hề khói mù mà gợi lên khoe môi tươi cười sán lạn địa đạo ta kêu ủy vi ngươi tên là gì a hễ lý ra lạnh nhạt mà nhìn nàng không có trả lời hắn sẽ không tin tưởng lâu đài này bất cứ thứ gì cho dù là một con mèo một con cẩu hào đi Ngươi không muốn nói cho ta. Tên là ỷ vị hầu gái thở dài một hơi, từ bỏ tiếp tục lôi kéo làm quen ý tưởng, công nữ điện hạ để cho ta tới chiếu cố ngươi, có cái gì yêu cầu liền nói cho ta đi. Ỷ Vĩ đi ở phía trước cho phép lợi á dẫn đường, nàng đem đầu ép tới rất thấp, phảng phất sợ hai thấy cái gì, một hồi đi ra ngoài thời điểm, nhớ rõ không cần ngẩng đầu Nga. ngẩng đầu làm sao vậy? Ê lý giả như mày, hắn đi theo ỉ vị phía sau hướng ra ngoài đi đến. Tay chân thượng xiềng xích trên mặt đất kéo phát ra ồn ào thanh âm ở trống rông trên hành lang quanh quẩn có vẻ có chút quỷ dị đi qua một chỗ trống mặt y vì đột nhiên bưng kín đôi mắt nhanh hơn bước chân hệ lý giả không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy hành động không khỏi mày nhăn đến càng khẩn hắn ý đồ đổ đuổi kịp y vì tốc độ lại bỗng nhiên phát hiện hắc ám phía trên cất giấu cái gì bị huyết nguyệt quang huy chiếu sáng lên đá cẩm thạch trên mặt đất ảnh ngược ra một người hình bóng dáng đôi tay triển khai giống như bay lượn thiên sứ. Hệ lý giả mơ hồ ý thức được cái gì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại nhưng mà ánh vào mi mắt hết thể lại làm hắn đồng tử trợn mở rộng hô hấp cứng lại thân hình đơn bạc mà lại gầy yếu thiếu niên giống như bị nhổ sở hữu lông chim chim tức máu tươi đầm địa mà treo ở chi hình đèn treo phía trên chết đi lâu ngày làm hắn máu đỉnh chỉ chảy xuôi hắn thiên hoàng tóc mái giống như khô khốc rơm dạng bị cắt rứt mí mắt màu xanh xám trong mắt trầm mặc mà ngóng nhìn hắn vung xuống mà xuống đầu tựa như chặt đứt tuyến rối gỗ máu tươi đầm địa thiếu niên triển khai đôi tay duy trì một cái bay lượn tư thái bị ánh trăng chiếu dọi đến địa phương hệ lý dạ thậm chí có thể rõ ràng mà thấy thiếu niên huyết nhục hoa văn cùng nhân thể tổ chức hạ mạch máu hắn tứ chi cứng đờ thân thể căng chặt lấy một loại rất mạnh phương thức chết đi Hệ lý dạ cảm thấy có chút lạnh ngay sau đó lại cảm thấy có chút nhiệt Kia cổ mạc danh nhiệt khí tự ngực chỗ lan tràn mở ra như mênh mông dung nham điên quần mà dâng lên xông thẳng hắn thể diện cùng đại não thiếu đến hắn suýt nữa mất khống chế y vì không có quay đầu lại chung quanh cũng không có những người khác tồn tại bởi vậy không có người thấy hệ lì dạ thương thanh sắc đôi mắt phiếm thượng điểm điểm chừng xa kim sắc tựa như sáng sớm sắp sửa đã đến công trung y vì chạy ra thật xa mới hậu chi hậu giác phát hiện phía sau xiềng xích thanh đột ngột mà ngừng nàng có chút do dự muốn hay không quay đầu lại lại nghe thấy phía sau chuyển đến một đạo lệnh băng áp lực hỏi ý thanh cái này nam hải là ai y vì có chút hoảng loạn nhưng thanh niên trong giọng nói không được xía vào mệnh lệnh lệnh nàng không dám cãi lời nghĩ, nghĩ. Chỉ có thể đem từ mặt khác thị nữ trong miệng nghe được tin tức nói ra Là tạ hở tiểu thư đưa cho công nữ điện hạ lễ vật Cái này trả lời làm đối phương trầm mặc Y vì đang muốn hay không lại thúc giục hắn một tiếng khi Lại nghe hắn hỏi Là mị gì ảm Đi mòn giết chết hắn Câu này hỏi chuyện chung bao hàm cảm xúc hiển nhiên So thượng một câu lệnh leo chất vấn càng vì phức tạp Nhưng mà ỷ vì nghe không hiểu Nàng do dự một lát Vẫn là không dám quay đầu lại Liền nói hắn là cười sao Cái gì Hệ lý dạ cho rằng chính mình nghe lầm. Ta là nói, ngươi xem một chút, hắn là cười sao? Y vì cúi đầu, đôi tay bối ở sau người, mũi chân trên sàn nhà đảo quanh, nếu hắn là cười, đó chính là công nữ điện hạ giết. Lâu đài người đều biết. Y vì nói xong, liền phát hiện phía sau người lại trầm mặc. Nàng không biết chính mình nói sai rồi cái gì, nhưng lại nhạy cảm mà cảm giác được phía sau người áp lực, mê ngông, không chỗ phát tiết lửa giận. Không biết qua bao lâu. y vì mới một lần nữa nghe được xiềng xích kéo trên mặt đất tiếng vang tóc vàng bích mắt thanh niên an tĩnh mà đuổi kịp nàng bước chân phát hiện thanh niên không có tiếp tục miệt mài theo đuổi càng không có tùy hứng mà phá hư tạ hở tiểu thư đưa cho trưởng tỷ lễ vật y vì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu hắn thật như vậy làm lâu đài chỉ sợ lại muốn chết một nhóm người y vì mang theo hệ lụy dạ đi an bài cho hắn phòng tuy rằng là hạ nhân phòng nhưng cũng coi như độc lập chỗ ở ăn cơm cùng rửa mặt qua đi nhìn rực rỡ hẳn lên hệ lụy dạ vì vị cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tựa như một viên bị lao đi bụi bặm đa quý, thanh niên không còn có đầy người huyết ô trật vật bộ dáng, hắn ăn mặc người hầu phúc sức, nhìn qua lại giống như cải trang vi hành vương tử, khó nén tuyên khắc ở linh hồn chỗ sâu trong tự phụ cùng khí khái. Mà làm ị vị tim đập lỡ một nhịp chính là thanh niên trầm mặc nhìn lên ngoài phòng huyết nguyệt khi thần thái. Hắn thương thanh sắc trong mắt phảng phất tràn ngập chuyện xưa. Giữa mày như có như không tối nghĩa là người không cấm liên tưởng đến ca kịch Trung trói buộc với số mệnh lại không cách nào tránh thoát bi tình nam chủ. Y vì gặp qua bọn họ lấy Mỹ mạo mà nổi tiếng hậu thế công nữ điện hạ, nàng loáng thoáng có thể cảm giác được trước mắt vị này thanh niên cùng công nữ điện hạ ở nào đó phương diện thượng tương tự, bọn họ Mỹ mấy thành ý cảnh, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngài có thể ở chung quanh đi một chút, nhưng đừng rời khỏi mái dê gì phạm chủ. Y vì nghiêm túc mà đem cả rồ lỉn thị nữ nói chuyển đạt cho phép lợi á. Công nữ điện hạ đối hạ nhân cũng không tính khắc nghiệt, nhưng là nàng không thích người khác phạm sai lầm. Y vì nghĩ nghĩ, lại nói, phải cẩn thận không cần va chạm công nữ điện hạ, mặt khác, án nản thiếu ra cùng vì ô nẹt công tức sắp tới cũng ở mại dễ dĩ cung điện trung. Phải không? Hệ lý giả nhàn nhạt địa đạo, nghe tới thật là không tồi. trăm 221 mươi 221 Vọng ngưng thanh không nghĩ tới, nô sần hứa hẹn không hề đưa một ít lỗi thời vật nhỏ sau, bước tiếp theo chính là trực tiếp trụ vào mại dễ dĩ. Đánh cùng vị hôn thê gia tăng cảm tình cơ hiệu, nổ sần vui vẻ thoải mái mà ở vào thiên điện, mỗi ngày hoặc là đi thư viện, hoặc là đi vọng ngưng thanh hoa viên nhỏ ngồi ngồi, phản phất trước tiên tiến vào dưỡng lao kỳ dường như. Vọng ngưng thanh vì duy trì thân thể này lý trí, có ý thức mà khống chế chính mình tình cảm dao động, nhưng nhìn đến nổ sần này phó nhàn nhã bộ dáng, những cái đó vờn quanh ở bên thai nói nhỏ liền rất khó duy trì ngày xưa bình thản. Người không nghĩ làm hắn nhìn xem những cái đó mỹ lệ hoa tươi phía dưới chất đầy hài cốt sao? Ngươi không nghĩ đánh vỡ hắn thông dong gương mặt giả, xem hắn hoàn toàn mất đi khống chế sau bộ giáng sao. Hắn thật là một cái người đáng ghét ta. như toàn khống chế ngươi sinh hoạt, như toàn thay đổi ngươi mệnh quý, dùng kia phủ phiếm vô vị thương hại cùng chính nghĩa lô mãng mà đụng vào miệng vết thương của ngươi. Này đó nói nhỏ có nam có nữ, có lao nhân có tiểu hải tử, phảng phất vô số vong linh vờn quanh ở nàng bên cạnh người, dịu rít mà ý đồ can thiệp người sống tư tưởng. Vọng ngưng thanh hút một ngụm yên, nàng biết này đó nói nhỏ đều đều không phải là xuất từ nàng bản tâm thậm chí nói còn toàn là một ít không biết cái gọi là vô nghĩa nhưng mặc dù là nàng cũng không có cách nào làm hắn nhóm câm miệng nghĩ vậy nàng không khỏi nhìn nổ sần liếc mắt một cái nếu chỉ là trong thời gian ngắn cư trú tự nhiên không có quá lớn vấn đề nhưng thời gian dài nổ sần phòng chừng cũng sẽ xuất hiện cùng loại ảo giác vì ố nẹt công tức chẳng lẽ không có mặt khác sự yêu cầu xử lý sao vọng ngưng thanh xoay chuyển trong tay nạm vàng biên thạch nam một kiên quản có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, lãnh địa hẳn là có rất nhiều sự đi. Nô Sân dựa vào lương ghế, trên bàn sách chất đầy lãnh địa chú lưu các thuộc hạ dùng ma pháp truyền tống lại đây văn kiện, vọng ngưng thanh cảm thấy cái này vị hôn phu nếu không phải ở khoe ra của cải chính là đầu có bệnh, thế giới này truyền tống ma pháp yêu cầu dùng đến khai thác khó khăn bởi vậy giá cả sang quý ma tinh thạch, hơn nữa phần lớn đều là dùng một lần. Nô Sân ở chỗ này đại mấy ngày, thiêu hủy đồng vàng đều đủ để bản tiếp theo tòa x Vì quay dây chính trị liên hôn vị hôn thê mà mỗi ngày đem tiền tiêu chơi, này hành vi là thật làm người xem không hiểu. Nô Sân rất bận, vội đến mặc dù là buổi vị hôn thê uống xong ngọ trà thời gian đều không thể không cầm một phần văn kiện báo cáo, nhưng là hắn lăng là có thể một lòng lưỡng dụng, không hề có xem nhẹ nàng. Sự tình là vĩnh viễn đều vội không xong, nhưng là ta không phải sắt thép chi khu, đương nhiên cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Nô Sân cười cười, thấy vị hôn thê có nói chuyện hứng thú, liền bắt tay đầu công tác đẩy đến một bên. mị dị ảm tiểu thư ngày thường đều sẽ làm cái gì đâu nô sân liếc liếc mắt một cái văn kiện thượng dùng tiếng lóng viết xuống về mị dị ảm đi mòn tình báo trên mặt lại như cũ treo không hề sơ hở tươi cười ta tưởng càng nhiều mà hiểu biết người đâu nàng ngày thường sẽ làm cái gì vọng ngưng thanh rũ mắt lệch cạch lệch cạch mà hút thuốc nàng kỳ thật không có làm cái gì trừ bỏ đào tạo hoa cỏ cùng độc chúng bên ngoài mỗi ngày không phải đi trong hoa viên đọc sách chính là đi cho người khác tìm không thoải mái ở đi mòn gia tộc Sở hữu năm mãn 16 tuổi con nối dõi đều cần thiết nắm giữ một hai hạng vi phạm pháp lệnh kỹ năng. Mỹ gì à Mỹ mạo chú định nàng nếu chạm đến không đủ thăng chức sẽ trở thành người khác mọi vật, bởi vậy vọng ngưng thanh lựa chọn độc. Nàng đào tạo hoa cỏ cùng độc trùng đều có thể trung hòa ra bất đồng dược vật, có chút dược vật có thể dễ dàng độc chết một đầu voi, có chút lại có thể cùng mặt khác dược vật cùng trung hòa sau trở thành tục mệnh thuốc hay. Vọng ngưng thanh nghiên cứu phát minh thành quả vì đi mòn gia tộc mang đến thật lớn chỗ tốt. À bắt đồn đại công dùng dược vật treo những cái đó tuổi ra lại sợ chết quý tộc, không chỉ có được đến quần quận không ngừng tiền tài chống đỡ, còn khống chế không ít nhân mạch cùng quyền thế. Mỹ gì ảm? Đi mòn cũng bởi vậy nhảy trở thành đệ nhị thuận vị người thừa kế, có được không thua gì sợ tình. Đi mòn lời nói quyền cùng như thế. Như vậy cẩn thận hồi tưởng lên, khi còn nhỏ bởi vì đôi mắt quá Mỹ lệ hẳn là hiến cho thần mà bị bắt mất đi một con mắt có thể xưng được với không đau không ngứa sự tình. Rốt cuộc lúc trước đề nghị kia mấy cái tuổi gần đệ đệ muội muội hiện giờ đều hảo hảo mà nằm ở nàng trong hoa viên. Tử vong là một loại đối xử bình đẳng công nghĩa, bọn họ thi cốt trung khai ra đoá hoa cũng không có phá lệ mỹ lệ. Nhưng ngày đó, khẳng định đều là không thể nói. Không có gì đặc biệt. Võ ngưng thanh thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, bởi vì trong cơ thể trầm tích đại lượng độc tố, nàng huyết ma pháp cùng độc tố có quan hệ, đồng thời nàng cũng yêu cầu độc tố đi duy trì bị ngoại thần ô nhiễm quá lý trí. trừ bỏ nhân văn tri thức cùng lễ nghi huấn luyện bên ngoài đại bộ phận thời gian đều là ở trong hoa viên đọc sách hoặc là ra ngoài hoàn thành phụ thân sai khiến xuống dưới nhiệm vụ thân là công nữ tự nhiên cũng muốn vì gia tộc xuất lực võ ngưng thanh nói được nhẹ nhàng bâng quơ thực tế lại đem nổ sần kê tiếp khả năng hỏi ý toàn bộ phá hỏng rốt cuộc nửa câu đầu nhàm chán đến làm người vô pháp nói tiếp nửa đoạn sau lại đề cập gia tộc tư mật nổ sần nói muốn muốn cùng vị hôn thê gia tăng một chút cảm tình võ ngưng thanh lại không nghĩ cùng nổ sần nhiều lời vài câu nàng chỉ nghĩ tìm cái cớ đem này không biết nặng nhẹ vị hôn phu đuổi ra đi tại hạ một đêm trăng tròn tiến đến phía trước Vọng ngưng thanh không chán ghét nổ sần tuy rằng cũng không thích nhưng nàng không thể mặc kệ nổ sần điên mất Vì ố nẹt gia tộc dù sao cũng là ó bị đế quốc trụ cột nổ sần nếu là xảy ra chuyện cả cái đại lục thế cục đều sẽ sinh ra biến động đối nàng kế hoạch thi hành là cực kỳ bất lợi đang lúc vọng ngưng thanh nghĩ muốn hay không mang vị này vị hôn phu tiện đường đi dưỡng độc trùng nhà ấm nhìn xem Làm cho hắn đôi chính mình tránh lui ba thước thời điểm, Cả Dỗ lìn đột nhiên đi tới, thấp giọng nói. Công nữ điện hạ, tạ hở tiểu thư tiến đến bái phòng. Đến. Vọng ngưng thanh đều không cần nghe Cả Dỗ lìn hội báo là có thể đoán được tạ hở ý đồ đến, phòng chừng là nàng đưa quá khứ lễ vật hảo hảo mà hoàn thành cấp muội muội một kinh hỷ sứ mệnh đi. Xin lỗi, xin lỗi không tiếp được, vì ổ nẹt công tước. Vọng ngưng thanh khép lại thư, đứng lên để váy hành lễ, ta yêu cầu xử lý một chút nho nhỏ ra sự. Không đợi nổ sần trả lời, vọng ngưng thanh xoay người liền hướng tới nội điện đi đến. Nhìn nàng quyết đoán rời đi bóng dáng, nổ sần trầm tư một lát, cũng khép lại văn kiện. Vọng ngưng thanh không có chú ý nổ sần hành động, hoặc là nói, liền tính thấy cũng sẽ không quá mức để ý mỉ gì ảm vốn chính là một cái độc hành đặc lập tự mình chủ nghĩa giả. Ta thở. Đĩ mòn, gia tộc đứng hàng đệ thập, từ sợ tiền bảo muội bị vọng ngưng thanh lộng chết, gia tộc lại chết non mấy cái trẻ con sau. đi mòn gia tộc tuổi gần nữ hài cũng chỉ dư lại mị dị am cùng ta hở. so với đã bị người tôn xưng vì công nữ điện hạ mị dị ảm đi mòn ta hờ bất quá là từng con có thể bị xưng là tiểu thư chưa ly xảo chim non thôi tuy rằng căn cứ vọng ngưng thanh đối vị này muội muội quan sát tới xem nàng rất lớn xác suất là sống không đến thành niên ta hở, đi mòn trời sinh linh cảm cực cao nay cũng liền ý nghĩa nàng càng dễ dàng nghe thấy hắn kêu gọi tại gia tộc một chúng ác ma phôi trùng nàng cũng là nhất điên cuồng nhất kể bên mất khống chế kia một cái vọng ngưng thanh cùng tạ hở ăn tết là rất sớm trước kia liền kết hạ. ở tạ hở phát hiện đứng hàng 13 ba đệ đệ ạn nạn là cái không biết sợ hãi sẽ không kêu đau dối gỗ khi nàng đột phát kỳ tưởng mà muốn biết ạn nạn chết đuối sẽ như thế nào cho nên nàng đem lúc ấy còn tuổi nhỏ mới vừa sẽ đi đường ạn nạn đẩy mạnh hồ nước đối tạ hở tới nói ạn nạn là thuộc về nàng món đồ chơi trưởng tỷ mang đi ạn nạn chính là đoạt đi rồi nàng đồ vật từ kia lúc sau nàng liền oán hận thượng vọng ngưng thanh Vọng ngưng thanh không nghĩ cùng nàng so đo nhưng tạ hở cách đứng người thủ đoạn nhỏ thật sự ủn ủn không dứt Vọng ngưng thanh cũng suy xét quá hay không muốn nhất lao vĩnh giật cùng loại ngày hôm qua tặng lễ nàng cố tình tìm một cái tóc vàng mắt xanh nô lệ còn đem nô lệ cha tấn thành dáng vẻ kia chính là vì ghê tởm Vọng ngưng thanh làm nàng thấy thần tử liền nhớ tới kia máu tươi đầm địa nô lệ Vọng ngưng thanh bước vào nội địa khi xa xa mà liền thấy một đầu màu sợi đây tóc xong đuôi ngựa thiếu nữ nắm lôi kéo hầu gái đầu tóc tư đánh trào cắn nàng ngu bàn tay gân xanh bạo khởi Mỗi một cái tứ chi ngôn ngữ đều tràn ngập mất khống chế thô bạo. Ta giả thiết ngươi còn biết cơ bản nhất lễ nghi. Vọng Ngưng Thanh cũng sẽ không có nàng, tùy tay cầm lấy một bên cao chân trên tủ dùng để trang trí hoa tươi, bỗng nhiên vứt ra, trực tiếp chát xuyên thiếu nữ bàn tay. Ta thở phát ra một tiếng thê lương thét chói thai nàng dùng tay bụm mặt, bàn tay thượng máu tươi mặt tới rồi trên má cũng không quan tâm. Rõ ràng là mỹ di ảm tỉ tỉ sai. Ngươi sâu đem ta tác phẩm nghệ thuật toàn bộ lộng chết. Tạ hở kiệt tê bên trong mà chửi bậy, thô lỗ ngôn ngữ cùng hành vi đều cùng nàng điểm mỹ khả nhân bề ngoài cực không xứng đôi. Cũng chỉ có người mới có thể đem vài thứ kia coi như tác phẩm nghệ thuật. Vọng ngưng thanh không có chút nào hãy nay tâm, chỉ là duy trì mỹ gì ám nhất quán ưu nhã tự phụ, cùng ngươi giống nhau hư thối xấu xí đồ vật, cũng xứng nói mỹ. Tạ hở kiệt tê bên trong thét trói thai, liền ở vọng ngưng thanh bắt đầu tự hỏi muốn hay không đem nàng độc ách thời điểm, nàng lại đột nhiên dừng nước mắt. tỉ, tỉ. Tỷ tỷ ngươi thật quá đáng, tạ hở than thở khóc lóc, nắm kia chỉ bị hoa hồng xuyên thủng bàn tay, khóc đến đáng thương mà lại chật vật, ta thật sự chỉ là tưởng đưa tỷ tỷ một cái lễ vật, vì cái gì như vậy đối ta? Tạ hờ năm nay 14 tuổi, đúng là thiên chân lãng mạn, thanh thuần đáng yêu tuổi tác, tóc màu đay cùng mật nước màu đôi mắt, làm nàng nhìn qua giống bút bê tây dương giống nhau nhu nhược đáng thương. Ha. Vọng Ngưng thanh dùng tay quạt che miệng, suýt nữa không nhịn cười. Nàng đương nhiên nghe thấy được phía sau truyền đến tiếng bước chân. còn có hành lang cuối đầu chú lại đây tầm mắt. tạ hờ, ngươi biết ngươi vì cái gì luôn là bại bởi ta sao? vọng ngưng thanh dò hỏi. Tạc hờ hung ác mà ngầm đầu, còn tưởng tiếp tục chính mình biểu diễn, nhưng mà giây tiếp theo, một trận kịch liệt đau đớn cùng trống cự không kịp lực đạo đánh đến nàng đầu ầm ầm vang lên, thân thể thất hành té ngã trên đất. vô cùng rõ ràng thanh thúy tắt hai tiếng vang triệt ở mãi dễ gì hành lang. ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú chung, tay cầm quạt xếp đại công nữ lấy phiến che miệng. Như cũ như biển sâu sả ẩn hoa lệ tính mỹ, toái thủy tinh đôi mắt chảy xuôi mê muội tính mị lực. Nàng nhìn ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt không dám tin tưởng muội muội, ngã ngớn mà lại không chút để ý nói. Ta đánh ngươi, trước nay đều không cần xem người khác biểu tình. Chương 222 chương 222 Đại bộ phận đí mòn gia tộc các ma chi tử đều có loại sinh ra đã có sẵn, thiên chân thuần túy ác. Nhưng là, đối với không yêu đọc sách lại không thể rời đi lâu đài. Tấm mắt cùng cách cục đều chỉ cực hạn với ẹn thành tạ hở tới nói, nàng tự nhiên vô pháp lý giải mị dị ảm, kiêu ngạo tự tin đến từ nơi nào? Mị dị ảm có thể bị tôn sưng vì đại công nữ điện hạ tự nhiên là có nguyên nhân. Tuy rằng hiện giờ chính trực tráng niên hạ bắt đồn đại công vận dụng huyết thống ma pháp đem con nối roi chặt chẽ mà khống chế ở trong tay chính mình, dẫn tới ác ma chi tử mặc dù thành niên cũng vô pháp được đến tự do. Nhưng rất nhiều thời điểm cũng không phải mị dị ảm yêu cầu đi mòn gia tộc quyền thế cùng với hư danh. ngược lại là đi mòn gia tộc yêu cầu mì dỉ am tài năng cũng đúng là bởi vậy chẳng sợ vọng ngưng thanh rõ ràng trái với tộc quy đối huynh đệ tỷ muội ám hạ tử thủ nàng như cũng là địa vị không thể giao động đại công nữ như cũng là ạ bạt đồn đại công yêu thích nhất lì lì đi mòn công quốc phát động phản loạn sau lưng không rời đi vì ổ nẹt gia tộc giúp đỡ cùng họ bị đế quốc chính trị lập trường bởi vậy tạ hờ tự cho là thông minh mà cho rằng mì dỉ ám tại đây chẳng hôn nước chung là nhược thế một phương nhưng là nàng không rõ Chính trị liên hôn sở dĩ là chính trị liên hôn, bản chất chính là hai cái gia tộc chi gian kết hợp, cùng hai vị hôn ước giả yêu thích không quan hệ. Vô luận mỹ gì ảm ác độc cùng không, vô luận nổ sần hay không ái nàng, chỉ cần hai cái gia tộc còn có liên thủ ý tưởng, việc hôn nhân này liền sẽ không bởi vì cá nhân nhân tố mà dao động. Ấm ú lạnh băng cung điện bên trong không có đại công nữ điện hạ nhà ấm hoa viên cố ý bắt trước ra tới ánh mặt trời. lăng không huyết nguyệt bát sái mà xuống huy mang đem lâu đài nội hết thẻ chiếu đến sâu thẳm mà lại có thể sợ vọng ngưng thanh nửa ngồi xổm mà xuống kéo lấy tạ hờ đôi ngựa bức nàng ngửa đầu từ thiếu nữ căng chặt ra đầu cùng ăn đau biểu tình đều có thể thấy được nàng lực đạo tuyệt đối không nhỏ ngươi làm ta nhớ tới một loại tên là khắc lọ tổng trùng sâu người thấy sâu sẽ không sợ hãi nhưng là sẽ ghê tởm trong phòng xuất hiện một con sâu liền sẽ nhiều đến người không được kiên giấc một lòng chỉ nghĩ giết chết nó đại công nữ cắn từ điển nhã Phản phất ca sướng hí kịch làn điệu lệnh người mê mẩn. Nếu đỉnh đầu không có công cụ, liền không thể không tránh né, bởi vì ngươi căn bản không biết sâu trên người lây dính nhiều ít bệnh khuẩn. Hôm trước bỏ quá hố phân vẫn là thi thể, cho nên chẳng sợ chỉ là tiếp xúc đến làn da đều sẽ làm người cảm thấy ghê tưởng. Đại công nữ dùng cây quạt che đậy nửa trương dung nhan, chỉ lộ ra một con nhan sắc chủ diễm mắt tím. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng ôn tồn mềm rộng, đem hết thể từ từ kể ra tư thái, không biết còn tưởng rằng nàng chính tay phủn đồng thoại. Cấp nịch ngậm mội mội kể chuyện xưa. Nhưng sâu không biết, nó nhìn đến trước mắt quái vật khổng lồ không ngừng tranh nẽ, liền kêu ngạo có thể vì nhân loại sợ nó. Dương nhanh mua vớt, cho rằng chính mình có thể bỏ đến trôi đồ an đỉnh. Phúc! Mới vừa rồi bị tạ hờ hậu đả hậu gái nhẫn cười túi đầu, trung quanh thị nữ cũng sôi nổi túi đầu, nỗ lực nhấp thẳng ý cười trên khóe môi. Công nữ điện hạ lời này có thể nói là giết người không thấy máu, phải biết rằng... Tạc hờ tiểu thư chính là vẫn luôn đều cho rằng chính mình có thể cùng công nữ điện hạ cùng ngồi cùng ăn, tin tưởng vững chắc chính mình chỉ là thua ở sinh ra lúc tuổi già đã. Người. Tạ hờ bị nhéo lôi kéo tóc, vốn là đau đến sinh lý nước mắt sắp rơi xuống, nghe thấy vọng ngưng thanh châm chọc chính mình là sâu, tức khác giận không thể ất, ta sớm hay muộn muốn giết ngươi, đem ngươi làm thành ta tiêu bản. Bang, lại là một tiếng lệnh người đau răng tắt hai, Tạ hờ đầu thiên hướng một bên, tóc tán loạn, khóe môi trắng nước, khu một chút. thế nhưng khổ ra hàm răng cung hết Đem nàng ném đến đau khổ chi hố đi. Vọng ngưng thanh đã mất đi tiếp tục cùng tạ hờ đối thoại kiên nhẫn, nàng đứng lên, rút ra khăn lụa xoa xoa chính mình đánh người tay, chú ý không cần đã chết tản. Mặt khác, Lan Tử la sắc đá quý đồng nghiêng nghệ ngã ngồi trên mặt đất tạ hờ liếc mắt một cái, nói không nên lời lạnh băng âm lệ, mặt khác, liền không sao cả. Đại công nữ trong giọng nói lạnh lẽo làm quanh mình hầu gái cả người run lên, lại vẫn là túi đầu cung kính mà hẳn là. Trong đó hai gã dáng người cường kiện hầu gái đi lên trước, một tả một hưu mà bắt được tạ hở cánh tay. Vung ta ra. Các ngươi này đó tiện nhân, muốn chết sao? Tạ hở thét to, mị gì à ngươi người điền, ngươi nếu là giết ta, phụ thân tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vung ra, vung ta ra. Vọng ngưng thanh có mắt không tròng mà vây vây cây quạt, hầu gái lập tức gáp dây rửa không ngừng tạ hở lui đi ra ngoài. Đau khổ chi hố là vọng ngưng thanh chăn nuôi thấp độc tố cổ trùng trùng xào. Không chết được người, nhưng thực ghê tởm mà thôi. Chờ tới hưu kêu lên chói thai mắng dần dần đi xa, Vọng Ngưng Thanh lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía đi thông hoa viên phòng ấm hành lang, quả nhiên, nổ sẩn chính an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Đỉnh tạ hở khóc kêu giận nháo bối cảnh âm, hắn nhìn qua cư nhiên vẫn là trước sau như một ôn hòa bình tĩnh, phảng phất đầu xuân tân mầm, không có lây dính một tia thuộc về đi mòn lâu đài ô trọc không khí. Thấy Vọng Ngưng Thanh nhìn về phía hắn, hắn liền cũng gợi lên khỏe môi, giải thích nói, ta thấy ngươi đi được vội vàng. sợ đã xảy ra sự tình gì kia cũng cùng ngươi không quan hệ vì ổn nẹt công tước Vọng ngưng thanh lười đến đi đoán nổ sần ý nghĩ trong lòng cái này vị hôn phu căn bản là không nên trộn lẫn tiến đi mòn gia tộc tao lạ sự miêu có cụ rộ mệnh lại thường thường chết vào tò mò không đợi nổ sần trả lời vọng ngưng thanh đã khép lại quá xếp chuẩn bị cáo từ rời đi hôm nay liền đến đây thôi vì ổn nẹt công tước Mai dễ gì hết thảy đều tùy ngài lấy dùng hy vọng ngài vượt qua tốt đẹp một ngày nổ sần có chút kinh ngạc nhưng cũng không có ngăn cản chỉ là ôn hòa mà hồi lấy thi lễ cũng chúc ngài vượt qua tốt đẹp một ngày mị gì ảm tiểu thư võ ngưng thanh một bên nói một bên xoay người khỏe mắt dư quang đảo qua hành lang cuối bóng ma nơi đó có một bóng người chợt lóe mà qua tuy rằng tốc độ không chậm nhưng hiếm thấy lại không ứng thuộc về nơi đây tóc vàng vẫn cứ bại lộ thân phận của hắn võ ngưng thanh cũng không cảm thấy này có gì không ổn đối với nàng sắp sửa thi hành kế hoạch tới nói làm khí vận chi tử đối nàng sinh ra ác cảm ngược lại là một chuyện tốt bên hai lại nhảy lại lần nữa xuất hiện vọng ngưng thanh cầm khởi yên quản hút một ngụm biên nàng nhắm mắt lại cảm thụ mạch máu nội chảy xôi độc tố mùi thơm nào ngạt huyết hương thẩm thấu nàng mỗi một tấc cốt cách cùng da thịt nàng mỗi ngày hút vào độc tố thậm chí đủ để độc chết một đầu lao hổ không đối nhau giả ngạo mạn là mỹ dị ảm đi mòn thế ước độc cùng dược thiên cân lợi thế còn lại là nàng huyết ma pháp hút vào cỡ nào kịch liệt độc tố nàng máu là có thể có được chờ tỷ trọng chưa khỏi hiệu quả đây là ạ bặt đồn đại công cũng không biết bí mật nàng mỗi ngày hút vào đại lượng độc tố những người khác tự nhiên cũng đương nhiên mà cho rằng nàng máu mang độc nhưng trên thực tế vọng ngưng thanh đào tạo cổ trùng cùng độc thảo đều là vì cho nàng huyết ma pháp đánh yểm trợ đi món gia tộc vạn kim khó cầu dược vật khổ hà đối ả bắt đồn đại công cách nói là thông qua độc tố hoàn mỹ cân bằng do đó đạt tới tục mệnh hiệu quả nhưng chỉ có vọng ngưng thanh biết chân chính có thể kéo dài sinh mệnh kỳ thật là nàng máu thân thể của nàng là một tòa có thể thay đổi độc tố cùng dược vật xưởng Từ hút vào lại phun ra sương khói Trung đựng tê mọi cùng linh tâm an thần hiệu quả liền có thể thấy đốn đến nỗi không thể hiểu được truyền ra chết ở mị dị ảm tiểu thư trong tay người đều mặt mang mỉm cười cùng với mị dị ảm tiểu thư có thu hoạch người sắp chết luyến tâm cổ quái linh tinh đồn đãi, kia thuần túy là thay đổi dược vật tặng kèm phẩm thôi bởi vì này hai cái đồn đãi nghe đi lên đều thực không ổn vọng ngưng thanh liền cũng thuận nước đẩy thuyền nhận lánh xuống dưới nàng sắm vai mị dị ảm đi mòn không thể cùng mặt khác gác ma tri tử có rõ ràng bất đồng bằng không sẽ bị hắn phát hiện. 18 năm tới, vọng ngưng thanh vẫn luôn đều ở điều chỉnh chính mình sở sắm vai mị dị ảm. Đi mòn tính cách, rốt cuộc nàng phải đi xong một đoạn hoàn chỉnh trưởng thành trải qua, cũng liền tại đây hai năm gian mới hoàn toàn xác định xuống dưới. Vọng ngưng thanh nghĩ thầm, cấp khí vận chi tử đưa đi dược vật đều trộn lẫn nàng máu, hắn nếu đã có thể tùy ý đi lại, kia chứng minh thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm. Cả dỗ lìn cũng nói qua ủy vì đã cùng khí vận chi tử tương lộ, Vô gian luyện ngục trung duy nhất quang mang có lẽ có thể trở thành khí vận chi tử tâm linh miêu điểm. Như vậy, nàng cũng có thể tiếp tục bước tiếp theo kế hoạch. Nghĩ đến đây, sớm đã đem vị hôn phu ném tại sau đầu vọng ngưng thanh cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, nhưng thực mau lại không thèm để ý tưởng, mài dệ gì trong cung điện cũng sẽ không có người để ý chính mình cùng khí vận chi tử cộng độ một đêm. Điện hạ, hai vị bóng ma mật thám ở điệp Thành nghe được một ít tin tức, đi mòn lâu đài bên trong đích sắc có chút cổ quái. Ngăn cách hết thể thanh âm cùng thực hiện kết giới, ánh nến hình chiếu hạ bóng dáng xuất hiện một người mặc màu đen trường áo choàng bóng người, hắn hướng tới dựa ở trên sofa nam tử quỳ một gối xuống đất, đem tra được tin tức nhất nhất nói tới. Lâu đài nội người hầu thị nữ ngày thường đều ở tại lấy người khổng lồ giếng làm đường danh giới ngoại đi et bên trong thành, theo hiểu biết, bộ phận chưa thành niên lại không được sủng đi mòn thành viên cũng ở tại đi thành. Lâu đài nội người hầu là thay phiên chế, mỗi cách ba ngày liền muốn đổi một vòng. Ta tìm đọc lâu đài bên trong tôi tớ nhân viên điều hành danh sách hạ nhân tỷ lệ tử vong cực cao tử vong cụ thể nguyên nhân đâu? Nô sần hai chân giao điệp, dùng tiếng lóng mã hóa qua đi văn kiện quán đặt ở hắn trên đầu gối kính vọng vàng nhu hòa hắn cặp kia có vẻ quá mức lý trí kiên lãnh đạm lục sắt trong mắt đại bộ phận hạ nhân nguyên nhân chết là làm tức giận chủ nhân hoặc là nhân thương chết bệnh thế nhưng hạ quan tra qua bác sĩ khai ra chuẩn bệnh chứng minh trường kỳ ở lâu đài nội công tác công nhân đều có lý trí tăng dã xuất hiện ảo giác hiện tượng. Lý trí tan giã nổ sần nhịu như mày, ngừng đầu, nghe tới như là ma pháp sư ma lực mất khống chế sau di chứng. Đúng vậy, có chút cùng loại. Thân xuyên áo choàng hắc ảnh tiếp tục nói, nhưng là đi mỏn công quốc lâu đài nội hạ nhân trên người cũng không có ma pháp dao động, bọn họ điên cuồng tựa hồ là một loại thường thấy bình thường hiện tượng. Nổ sần vừa nghe liền phát hiện trong đó kỳ quặc bác sĩ cho rằng là bình thường, cho nên không có tiếp tục trị liệu. Đúng vậy, thú vị. Nổ sần cười cười. Vốn tưởng rằng đỉ mòn gia tộc dã tâm bừng bừng, chủ tính nhiều năm mới quyết định phản bội gia cản đạ sở đế quốc. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tự tin không ở với tích tụ thực lực, mà là đến từ chính nhân tố bên ngoài. Đúng vậy. Nô Sần phó quan ngay ngắn mà lên tiếng, do dự một lát, lại hỏi, điện hạ còn muốn tiếp tục cùng đỉ mòn công quốc liên thủ sao? Đỉ mòn công quốc thực lực có lẽ không đạt được vì ồ nẹt gia tộc mong muốn. Đương nhiên. Nô Sần khẽ gật đầu, một tay cầm chén trà. một tay tiếp tục lật xem tư liệu cùng đi mòn công quốc liên thủ cũng không phải vì đi mòn gia tộc mà là vì ngăn chặn cản đả sở đế quốc thế lực khuyết chương giáo đình tuy rằng xuống dốc quá một đoạn thời gian nhưng là thánh thư ở dân gian tín ngưỡng truyền bá tốc độ cùng vững chắc tính là mặt khác tôn giáo khó có thể so sánh họ bị không thể bị tín ngưỡng ăn mòn chúng ta không cần nhưng là kia cũng không cần phải làm ngài hy sinh hôn nhân phó quan do dự mà nói ra vương thái hậu làm chính mình chất vấn nói nộ sần khép lại thư tâm bình khí hòa nói Đây mới là ngươi chân chính muốn hỏi. Phó quan ở cấp trên nhìn chăm chú hạ ấy nấy mà cúi đầu, cảm thấy chính mình thật là một khối thâm chịu vì ô nẹt tỷ đệ tra tấn, thật đáng buồn có nhân bánh quy. Liên tính bất hòa đi mòn gia tộc liên thủ, mỹ dị ảm ta cũng là muốn mang đi. Nô sần không cười khi đều có một cổ trời sinh thân cư địa vị cao mới có không giận tự uy, hôn nhân là nhất chính quy phương pháp. Chính là, này thật sự đáng giá sao. Phó quan nhớ tới chính mình điều tra về mỹ dị ảm. Đi mòn tình báo. Vị này thâm đình ác chi hoa trong tay tích lũy nợ máu có thể nói là nhìn thấy ghê người, ngài không phải là kỵ sĩ tinh thần phát tác, cảm thấy chính mình hẳn là cứu vớt luân hãm với vũng bùn, còn có một kia bị cứu vớt khả năng công chúa đi. Công chúa! Nô sần hồi tưởng khởi hôm nay thấy hết thảy, còn có kia hai cái ngoan tuyệt độc gác cái tát, không phải công chúa. Nữ vương còn kém không nhiều lắm đi. chương 223 chương 223 Hệ lý dạ là không có khả năng thành thành thật thật mà đại ở trong phòng. hắn biết do nếu một đạo lý nếu không dũng cảm mà đi ra thoải mái khu nguy hiểm liền sẽ tùy thời ở âm u chỗ dựng dù gặp được mỹ dỉ ảm đối một vị khác gác ma chi tử thi bạo chỉ là trùng hợp nhưng mỹ dỉ ảm nhắc tới đau khổ chi hố lại khiến cho hệ lụy dạ chú ý trên thực tế mặc dù là khống chế nửa cái đại lục thần thánh giáo đình đều đối địch mòn công quốc bên trong tin tức biết chi rất ít bọn họ biết rõ đi mòn gia tộc đem ti tiện coi là vinh quang lại không cách nào ngăn cản bọn họ thế lực ở trên đại lục khuyết tán Trong đó chính yếu nguyên nhân là bởi vì đỉ mòn công quốc trong tay không chế nước cờ loại có thể làm người tỏa sáng sinh cơ, chưa khỏi ốm đau thần bí dược vật. Thần thánh giáo đình ban đầu hoài nghi đỉ mòn công quốc buôn bán chính là ma túy, nhưng sau lại trải qua kiểm chứng sau lại phát hiện không phải, đỉ mòn gia tộc nắm giữ dược vật đích sắc có rõ ràng càng liệu công hiệu. Ở cái này khắp nơi thai ách, trước mắt vết thương thế giới, quý tộc cùng ma pháp sư là có được lớn nhất quyền lợi, lại cũng nhất khát vọng siêu thoát thống khổ quần thể, bọn họ không phải bất hạnh ốm đau. Chính là điên cuồng với ô nhiễm. Mà ở này đó có thể nói nguyên rủa hai ách bên trong, quý tộc cùng ma pháp sư cũng cùng bình thường bình dân không có bao lớn bất đồng, có đôi khi lại nhiều tiền tài cùng quyền thế đều không đổi được cả đời thuận chủ. Cho nên, có được cái loại này thần bí dược vật đỉ mòn công quốc có thể từng bước trở thành đại lục u ác tính cũng là có thể lường trước được đến kết quả. Cho dù có chút quý tộc không muốn cùng ác ma làm bạn, có đôi khi cũng không thể không vì người nhà mà hướng hiện thực ốn gối túi đầu, tìm kiếm một cái giải thoát. Nhưng là, ra biết, đi mòn gia tộc ti tiện tuyệt không gần chỉ là như thế. Hắn đã từng ở mấy lần luân hồi xa suốt nhập sở tìn. Đi mòn tay, đi qua giặt, giặt bạo nộ, cung điện mỗi một tấc đường máu. Hắn biết đi mòn gia tộc có đôi khi sẽ hướng những cái đó không muốn thần phục quý tộc lãnh địa cố tình giải rác nguyền rủa cùng thái ách, lại dùng pha chế pha loãng sau nước thuốc treo những cái đó cầu tố không cửa lĩnh chủ, khiến cho bọn họ trả giá hết thể tới mua sắm dược vật. nếu phụ trách thi hành này đó dơ bẩn sự chính là đi mỏn công quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế sơ tìm đi mỏn kia phụ trách nghiên cứu chế tạo dược vật có thể hay không làm mì dị ảm đi mỏn đâu nếu có thể bắt được dược vật phối phương hay không liền có thể phá hủy đi mỏn công quốc tội ác thống trị cái này ý niệm ở hệ lùi dạ trong lòng chợt lóe mà qua không kịp hoàn hồn hắn đã đi theo kia hai gã thị nữ phía sau bị thị nữ áp giải thiếu nữ khóc nháo không thôi hệ dạ trong lòng lại không hề dao động nếu là trước kia hắn chỉ sợ sẽ quan triệt chính mình kỵ sĩ thủ tục bảo hộ nhỏ yếu vì người khác động thân mà ra không hề nguyên tắc thiện cùng ngu xuẩn không có hai dạng không biết trả giá nhiều ít huyết cùng nước mắt giao hấn ế lý dạ mới lĩnh nộ cái này lại dễ hiểu bất quá đạo lý ế lý dạ thấy hai gã thị nữ áp giải thiếu nữ xuyên qua hành lang cùng hoa viên trong lúc này màu sợi đay tóc thiếu nữ phản kháng không biết bao nhiêu lần thậm chí còn một đao cắt mở một người thị nữ cổ nhưng mà che lại cổ thị nữ vừa mới ngã xuống canh dự ở trong hoa viên người hầu liền trầm mặc không nói tiến lên tiếp nhận áp giải nhiệm vụ mặc kệ thiếu nữ như thế nào dễ giụa cũng chưa có thể thoát đi mãi dễ gì gông cùng xiềng xích buông ta ra các ngươi sẽ hối hận các ngươi sẽ hối hận đầy đầu đầy cổ đều là thị nữ máu tươi thiếu nữ biểu tình điên cuồng lạnh giọng thét trói thai ta mẫu thân sẽ giết sạch mái dễ gì người thức thời liền nhanh lên buông ta ra thiếu nữ vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không có hiệu quả hễ lì trơ mắt mà thấy nàng bị kéo vào một chỗ cực giống phòng ấm địa phương nơi đó tựa như bịt kín thùng sắt duy nhất xuất khẩu là một đổ thật dày tường đá Ely ly dạ lẳng lặng chờ đợi đại khái hơn 10 phút sau vừa rồi đi vào người hầu nhóm liền nện bước vội vàng mà chạy ra tới thấy đồng liêu ở chính mình trước mặt ngã xuống khi đều không hề dao động trên mặt lại có vài phần hốt hoảng cùng nghĩ mà sợ nơi đó mặt có cái gì đâu Ely ly dạ nhắm mắt lại cảm giác một chút linh tính khuyết tán làm hắn bắt giữ đến đại lượng tộc đàn sinh mệnh sóng gợn tuy rằng có chút khó giải quyết nhưng đều không phải là ứng phó không được Hệ Lí Dạ tránh chặt đứt trên tay gông xiềng, đạm mạc mà nhìn sắt đá xiềng xích rừng ở lùm cây. Muốn nói luân hồi có chỗ tốt gì, kia hắn không ngừng tăng trưởng thần thánh lực cũng coi như là vận mệnh tặng phẩm đi. ở người hầu rời khỏi sau, Hệ lý Dạ phán đoán ra tường đá bên trong cũng không có nhân loại sinh mệnh dấu hiệu. Hắn ở tường đá nội cắt cái vòng, kim quang ngưng tụ ở hắn đầu ngón tay, tựa như lưu động ánh mặt trời, thánh quang bao phủ chỗ, như đi trước không bị ngăn trở. Cửa đá nước ra rồi một đạo kim sắc cánh cửa. ê lý dạ không chút do dự bước vào trong đó thân ảnh nháy mắt bị kim sắc nước gợn nuốt hết chờ đến ê lý dạ lại lần nữa mở mắt ra trước mắt cảnh tượng đã là tường đá bên trong vốn lượn hành lang dài ảm đạm ngọn đèn dầu còn có tự chỗ sâu trong truyền đến như có như không thét trói thai cùng đều khắp thanh đương nhiên hệ lý dạ không có lẩu quá những cái đó giấu ở hắc cám chỗ sâu trong càng vì thật nhỏ mỏng manh thanh âm con muối chấn cánh khi nhỏ vụn vụn vụn động vật chân đốt bỏ quá vải dậy thanh âm dẫm dạp chui vào người úc nhĩ nháy mắt liền khơi dậy làn ra từng trận không khỏe ngơ ý hệ lý dạ nhẹ nhàng phun ra một hơi ngay sau đó hắn quanh thân liền bao trùm thượng một tầng lưu hòa vầng sáng hàn nguyệt tân huy có thể che giấu trên người hắn thuộc về người sống huyết nhục hơi thở đem sinh mệnh triệu chứng dáng đến thấp nhất giống như bị đóng băng mà chết ẩn có quang mang bảo tồn trăng non hệ lý dạ hướng tới thạch hành lang chỗ sâu trong đi đến đứng lặng trong bóng đêm thanh niên khoác một thân thanh lanh anh trăng tựa như từ cao thiên phía trên vân mà xuống thần chỉ lệnh người không cấm tâm sinh kính ngưỡng càng là thâm nhập bên trong liền càng là rộng lớn biên độ xuống phía dưới sườn dốc cùng bậc thang đều nhắc nhở hệ lụy dạ loại này tựa huyệt động cấu tạo chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng muốn thâm hắn sáng suốt mà ở bên cạnh chỗ ngừng tiếp tục xuống phía dưới bước chân đại bộ phận sinh với hắc ám sinh vật đều có nhất định tính hướng sáng hệ lụy dạ không có mạo muội thắp sáng thánh quang mà là giơ tay hướng chính mình hai mắt thượng nhẹ nhàng một mạc thương thanh sắc trong mắt lập tức liền nổi lên kim mang tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng lập tức phương cảnh tượng chân chính ánh vào mi mắt khi hệ dạ vẫn là nhịn không được mím môi chiều dài cánh tay con rết bàn tay đại màu đen con nhện hình thể viễn siêu thường quy duy tháp trùng cùng viên đạn kiến kim sắc bò cạp độc cẩn ẩn hỗn loạn trong đó che trời lấp đất độc trùng tất cả đều chiếm cứ ở một cái sâu không thấy đáy cự hố bên trong từ trên xuống dưới xem qua đi cái này thật lớn xa hố tựa như thông hướng vượt sâu lốc xoáy vô số độc trùng phụ phục ở bùn xa phía trên lẫn nhau cắn nuốt. như tầm ăn lên cam tâm tình nguyện mà chui vào cối say hóa thành mặt khác độc trùng chất dinh dưỡng cùng huyết nục xa hố chính giữa nhất có một cái sâu không thấy đáy hát động không ai biết dòng xoáy trung tâm điểm thông suốt tới đâu nhưng trung tâm hướng ra phía ngoài bờ cắt còn tính săn bằng có một vòng một vòng cuộn sóng hoa văn tên là tạ hở thiếu nữ liền ở vào xa hố tương đối san bằng mảnh đất phía trên nhưng mà cắt đất mềm mại lại không ngừng mà nội hãm nàng căn bản vô pháp dựa vào lực lượng của chính mình bỏ ra xa hố cho nên nàng thét trói thai Tiêu khóc, không ngừng kéo xuống những cái đó leo lên ở trên người nàng hút nàng máu tươi, gặm thực nàng ra thịt độc trùng, vừa lăn vừa bò mà nhào hướng xa hố bên cạnh, lại lần lượt mà té ngã, lần lượt ngầm hãm. Thật là ác độc! Cả hệ lý giả nghĩ thầm, lưu lạc tại đây ác ma chi tử thậm chí liền giấc ngủ thời gian đều không có, nàng cần thiết không ngừng mà chạy vội, không ngừng mà dãy giụa, mới có thể không rơi nhập kia sâu không thấy đáy lốc xoáy bên trong. Hệ lý giả nhìn trong chốc lát liền thẳng rời đi tầm mắt, hắn chú ý tới bậc thang tránh đi xa hố. Lan tràn tới rồi đối diện, con đường cuối tựa hồ còn có một phòng. Hễ Dạ theo bậc thang đi qua đi, bước chân xiềng xích ở đi lại khi phát ra thanh thúy thanh âm hấp dẫn kề bên tuyệt vọng tạ hở chú ý. Tường đá trên vách đuốc đèn tản ra mở nhạt vầng sáng, chẳng sợ thân ở hắc ám. Hễ Dạ tóc vàng cũng phảng phất bao phủ đại biểu thần minh sủng tín quan minh. Hễ Lữ Dạ, Sa Eden. Trong lòng nảy lên mừng như điên tạ hở lớn tiếng hô lên Hễ Dạ tên đầy đủ, nàng nước mắt tràn mi mà ra. cơ hồ là than thở khóc lóc mà hô, "Thần tử, cứu cứu ta, cứu cứu ta, thần tử." Hệ Lý Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt thê lương mà lại lanh duệ, đụng vào hắn tạ hở mật nước màu đôi mắt, hắn nhận được này hai mắt. Ở mỗ một lần luân hồi cuối, thần thánh giáo đỉnh rốt cuộc đột phá đi mỏn công quốc phòng tuyến, ở đốt hết mọi thứ tội ác liệt hòa trung, sắp thoát đi địa ngục kệ Dạ đối thượng này xong ngọt ngào hồn nhiên mắt. Nàng ngụy trang thành một người bình thường bình dân thiếu nữ, đầu bù tóc rối, đầy người chất vật Dùng tương đồng ngữ điệu cùng thanh âm, cầu hắn cứu cứu nàng. Khi đó Hễ lý dạ là như thế nào làm đâu. Hắn do dự một cái trước mắt, bé nhỏ không đáng kể lại cũng trí mạng một cái trước mắt, theo sau hắn tuân thủ trong lòng nguyên tắc cùng thiện lương, quay đầu ngựa lại, nhằm phía biển lửa chung thiếu nữ. Nhưng kết quả đâu? Kết quả là cái gì đâu? Hễ lý dạ ngựa đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn đen nhánh cung đỉnh. Kết quả là thiếu nữ một đạo đâm vào hắn ngực, xẻo ra hắn tâm. Nàng không biết thần đình thế th trong miệng không hề trật tự từ mà nói hỗn loạn pha tạp lời nói nói muốn chém hạ đầu của hắn khiến cho thần minh cùng phụ thân nhưng mà thánh đồ nhân bất công mà chết cơ hồ là tiếp theo nháy mắt phóng lên cao quang minh chôn vùi kia trương dừng hình ảnh ở mừng như điên phía trên mặt thân tử cứu cứu ta ta là vô tội mị dị ảm đi bọn cái kia ác độc nữ nhân muốn hại chết ta tạ hờ khóc đến đầy mặt là nước mắt liều mạng mà hướng tới hệ lụy dạ vươn tay thân tử ngươi chính là thần thánh giáo đình thân tử Giáo đình đều nói ngươi là này thế duy nhất người lương thiện, duy nhất hoàn toàn người. Ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu. Nàng ngữ tốc bay nhanh mà nói giao động người khác lời nói, thậm chí đôi tay giao nắm làm cầu nguyện trạng. Khó có thể tưởng tượng một cái vốn nên thiên chân thuần túy 14 tuổi thiếu nữ, trên mặt cư nhiên sẽ có như vậy tham lam vặn vẹo biểu tình. Hệ lý dạ lẳng lặng mà đứng ở vực sâu kẽ nước phía trên, rõ ràng không có phong, hắn lại cảm thấy có chút lánh. Hắn du mắt nhìn kia sâu không thấy đáy vực sâu chi khẩu nhìn cặp kia mật nước màu đôi mắt hắn phảng phất đứng ở huyền nhai bên cạnh lý trí lung lay sắp đổ lúc này chỉ cần có người đi ngang qua ruỗi tay đẩy hắn một phen hắn liền sẽ không chút nào phản kháng mà rơi vào kia vĩnh vô chừng mực đau khổ chi huyền. ngươi chỉ cần giả ý nắm lấy tay nàng sau đó ở nàng đẩy cõi lòng hy vọng là lúc nhẹ nhàng đung lòng cho hy vọng lại hủy diện bất chính là sẽ lệnh người trầm luân với càng sâu hắc cám sao tựa như nàng đã từng đối với ngươi đã làm giống nhau đây là ngươi duy nhất có thể báo thủ cơ hội, không phải sao. Không có người sẽ biết ngươi đã tới nơi này, không có người sẽ thấy ngươi lời nói việc làm, rời đi nơi này, ngươi vẫn là thuần túy quang minh thần chi tử, như cũng là thần minh nghĩa người. Mất tiếng trầm thấp lại nhảy ở hệ lụy dạ bên thai văng lên, như ác mộng chung nói nhỏ nói liên miên không ngừng. Hệ lụy dạ sắc mặt tái nhợt, nắm chặt ngón tay dùng sức đến khớp xương nô lên. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái trước mắt khoảng cách, có lẽ qua vài cái hô hấp. hệ dạ đột nhiên buông lỏng ra nắm chặt quyền ngón tay mặt vô biểu tình mà xoay người tiếp tục về phía trước hành tẩu ý thức được hệ lì dạ cũng không có bị ngôn ngữ sở hoặc lựa chọn thấy chết mà không cứu tạ hờ nháy mắt hỏng mất khóc lớn tiêu lên trói hai mắng lên hệ lý dạ xa vì đen ngươi thấy chết mà không cứu ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục nhất định sẽ xuống địa ngục hệ lý dạ có mắt không tròng, đem nàng khóc thút thít cùng tiêu rên tất cả vứt trừ với sau đầu tạ hờ sẽ không biết Nàng vừa rồi là chân chân chính chính mà ở địa ngục chi môn trước bồi hồi một chuyến. Xuống địa ngục sao? Hệ lý giả đối người khác nguyền rủa không có bất luận cái gì cảm tưởng, chỉ là có điểm tự rêu mà cười khẽ. Nơi này vốn dĩ chính là địa ngục, không phải sao? Như lâm vực sâu kia một cái trước mắt, hắn trung quy vẫn là chính mình kéo lại chính mình. trăm chương 224 mươi chương 224 Đem bất đồng độc trùng đặt ở cùng cái sao huyệt, dùng dược vật kích thích này sinh vật bản tính. Lệnh chúng nó cho nhau như tắm ăn lên chém giết, lấy này đạt tới tiến hóa mục đích, công nữ điện hạ sưng hô loại này tàn khốc đào thải phương thức vì dưỡng cổ. Vật cạnh tiên trạch, này vốn chính là đơn giản nhất trắng ra tự nhiên chi lý, nhưng chúng ta trước kia cũng chưa nghĩ tới dùng phương thức này tới áp xúc nguyên bản vô cùng dài dòng tiến hóa lịch trình. Không hổ là công nữ điện hạ. Nghe nói loại này phương pháp nguyên tự so với hải dương còn muốn xa xôi phương đông quốc gia cổ, ca ngợi công nữ điện hạ. Nàng nguyên bác chi thức so nàng khiếp người Mỹ mạo còn muốn làm người khuynh đảo. Từ cổ trùng trung thu lấy tương khắc độc tố, cũng làm này đạt thành một loại vi diệu cân bằng, lấy này ở trong cơ thể thành lập một cái hoàn thiện độc tố hệ thống, có thể như tầm ăn lên bất luận cái gì ngoại lai bệnh khuẩn cùng với nhược với hệ thống độc tố. Lý luận thượng được không, nhưng thật thao khó khăn viễn siêu thời đại hạn chế. Nhưng tóm lại, không hổ là dược lý thiên tài công nữ điện hạ. Nàng đầu góc nhất định bị, đồ hắc, hôm qua. mới có thể có được nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng khó có thể tin công nữ điện hạ thế nhưng thành công nàng lại như thế nào làm được bậc thang cuối là một chỗ đơn sơ phòng ở bên trong trưng bày đại lượng ký lục cùng tư liệu tựa hồ là cung cấp cấp quan sát nhân viên sử dụng hệ lý giả ở án thư cùng hồng giữ đồ nội tìm được rồi một ít về thực nghiệm văn hiến xem nhẹ đại lượng nói mê giống nhau ca ngợi đại công nữ ngôn luận vẫn là có thể miễn cưỡng từ giữa lấy ra ra một ít hữu dụng tin tức đầu tiên có thể xác định chính là đi mòn gia tộc dược vật thực nghiệm thật là mị dị ảm đi mòn qua tay mà ở văn hiến chung lấy nhất định tần suất xuất hiện đồ hắc chứ cũng hấp dẫn hệ lì dạ chú ý đi mòn gia tộc thờ phụng một cái hắn mà cái này hắn chính là ạ bạt đồn đi mòn lấy quá ngắn thời gian bước lên vương vị nguyên nhân ở quá khứ hơn trăm lần luân hồi chung hệ lì dạ cũng từng chết ở hắn trong tay phía trước tại địa lao hắn cũng từng vận dụng chính mình cuối cùng át chủ bài cùng hắn phân thân giao một lần tay kết quả không ra hắn sở liệu Bị hắn giết chết người tựa như biển rộng chung một mảnh bọt sóng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hắn là ai? Hắn mục đích là cái gì? Hắn cuối cùng hội diễn biến thành như thế nào thái ách? Này đó, hệ lý dạ trước mắt đều còn không biết. Hắn hiện giờ đỉnh đầu không chế tình báo tin tức thập phần hữu hạ, lâu đài bên trong với hắn mà nói nơi trốn đều là nguy hiểm. Hệ lý giả tìm kiếm chỉnh gian thách thất, cuối cùng ở ngăn kéo cái đấy tìm được rồi một trương rán ở bên trong tờ giấy. Viết cấp kẻ tới sau một ít lời nói Hệ lý dạ rút ra chỉnh trương ngăn kéo, đảo ra bên trong linh tinh vụn vặt đồ vật, ánh mắt lại lần nữa ở tờ giấy thượng ngắm nhìn khi, lại đông nhiên gian ngơ ngẩn. Đưa ngươi kế thừa này gian phòng khi, ta đại khái đã đuổi theo tiền nhân cùng lao tới nguyệt thực kỷ niên trước cực quang. Nếu ngươi ở đau khổ chi trong hầm tìm được ta thi cốt, thỉnh không cần liệm, làm ta liền như vậy ngủ đi. Không nên trách tội điện hạ, bởi vì chúng ta là tự nguyện. Có một ít bí mật yêu cầu bị vinh viễn mà vùi lấp. mà chúng ta cam nguyện làm chiếc hộp bẹn đỏ dạ thượng một cái bunsai. Ely ra lặng im mà nhìn này hai hàng tự nhìn thật lâu. Thằng đến trên vách đá đuốc đèn nổ tung một chút vắng dầu. Hắn mới lấy lại tinh thần tiếp tục đi xuống xem. Chúng ta ý đồ cứu vớt. Saver chúng ta ý đồ bảo hộ. Chúng ta ý đồ phản kháng. Dễ gì. Thỉnh nhớ kỹ. Vĩnh viễn không cần quên thân là nhân loại ứng có bộ dáng. Dưới là ta tổng kết một ít về lâu đài bên trong sinh tồn quy tắc. Thỉnh nghiêm khắc tuân thủ dưới đây pháp tắc. không cần vì điện hạ thêm phiền thoái. một Trạng vạng 4 điểm đến 8 giờ không cần đi giặt tầng hầm ngầm, dạng sáng 12 giờ đến 4 điểm đừng có ngừng lưu tại mại dễ gì hành lang. 2. Nếu ngươi tại đây hai cái địa phương nghe thấy tiếng cười, thỉnh kịp thời né tránh, rắc, rắc bạo nộ, cùng mại dễ gì, mại dễ gì đau khổ, cung điện tương liên, hướng tới thanh âm tương phản phương hướng, cho đến đến một khắc tòa cung điện. ba Nếu đến một khắc tòa cung điện, tiếng cười như cũ không có đình chỉ. Thỉnh bằng mau tốc độ đi trước mài dệ gì hoa viên, thao xuống một đóa màu đỏ hoa. Điện hạ sẽ không cửa trách. 4. Nắm hoa đi trước gờ dệ, gờ dệ tham lam, cung điện cửa. Nó ở mài dệ gì cùng giặt hai tòa cung điện giao nhau khẩu, ngươi có thể thấy một tòa gác chung. Năm, Đem hoa đặt ở gờ dệ cung điện cửa, nếu đồng hồ thiên hướng 12 giờ, thỉnh đi trước giặt, nếu thiên hướng 4 điểm, thỉnh đi trước mài dệ gì. Sau đó, tiếp tục công tác của ngươi. 6. Đồng hồ sẽ không làm lỗi. Nếu ngươi phát hiện ngươi đang đứng ở trạng vạng hoặc là dạng sáng, mà chỉ thị thời gian cùng phương hướng trái với điều thứ nhất, thỉnh tìm được gần nhất người hầu tìm kiếm trợ giúp. Nam, Thấy mang theo khẩu trang người hầu hoặc thị nữ, thỉnh không cần cùng bọn họ đáp lời. Lâu đài nội không cho phép tôi tớ đeo khẩu trang. 6. Nếu trái với tùy ý một cái quy tắc, hơn nữa bên thai tiếng cười không có đình chỉ, thỉnh đi mãi dễ dì hoa viên trích một đóa màu trắng hoa. Điện hạ sẽ không cửa trách. 7. Mang theo hoa rời đi lâu đài. Tìm được hồng lùn nhà tôi thân xuyên màu đen áo cho người, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi. thỉnh chú ý, thân xuyên áo choàng đen người sẽ không nói, càng sẽ không mang khẩu trang. thỉnh bảo đảm ngươi trong tay cầm chính là màu trắng hoa. Trở lên, chúc ngươi vận may, kẻ tới sau. Hệ lý giả sẽ xuống tờ giấy bên người thu hảo, lặng yên không một tiếng động mà rời đi thạch úc Tạ thờ mắng dần dần yếu ớt, hệ lý giả cũng đã vô tâm chú ý hắn thần sắc cương lánh mà hướng ra ngoài đi đến, chỉ cảm thấy ngực cứ đổ. phảng phất xương sườn gian huyết đục truy nào đó nặng chịu trọng vật bên hai mơ hồ truyền đến mơ hồ vụ vụ chung quanh hết thể thanh âm đều cách hắn đi xa hệ lý giả mất hồn mất vía mà xuyên qua tường đá lại lần nữa dừng ở ngoài nhà đá trên cỏ lâu đài này có chỗ nào không đúng hệ lý giả xoa xoa giữa mày hắn nắm chặt dấu ở túi trung tờ giấy tờ giấy thượng ghi lại nội dung đều cho hắn mang đến mạc danh sợ hãi cảm hắn xúc phạm quá này đó quy tắc hơn nữa càng không song chính là hắn nhớ rõ quá vãng luân hồi trung. này đó quy tắc là cũng không tồn tại. hắn vẫn luôn cho rằng ở kia ba tháng chính mình cùng thế giới thời gian là hoàn toàn đình trệ. nhưng hiện giờ xem ra bị vô hạn kéo dài cùng gấp chỉ sợ chỉ có hắn thời gian ngoại giới thời gian như cũ là lưu động. nếu ngươi phát hiện ngươi đang đứng ở trạng vạng hoặc là dạng sáng mà chỉ thị thời gian cùng phương hướng trái với điều thứ nhất cùng với đồng hồ sẽ không làm lỗi. này có phải hay không là ám chỉ lâu đài trung bộ phận người đối thời gian nhận chi rất có thể là sai lầm đâu. nếu thật là như vậy. hắn lại như thế nào khẳng định chính mình trước mắt nhận chi là chính xác không có bị điên cuồng quáy nếu cùng với ăn mòn đâu ế ly dạ đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời lâm vào chầm tư nhưng là giây tiếp theo hắn đồng tử nháy mắt phóng đại thân thể cầu sinh bản năng làm hắn buộc phát ra lực lượng cường đại lắc mình tránh khỏi nên diện đâm tới huyết đao ế ly dạ xoay người tránh thoát này ác thú một kích trở tay nhặt lên một khối đá vụn dùng sức mà vứt ra cục đá cùng lưỡi dao sắc bén chạm vào nhau nháy mắt nổ tung một tiếng trầm vang vì hệ lì dạ tranh thủ đến ổn định trọng tâm thời gian thân xuyên màu ngân bạch kỵ sĩ lễ phục nam hài lẳng lặng mà đứng ở hệ lì dạ cách đó không xa quanh thân vờn quanh hàn mang nhấp nháy huyết nhận mỗi một thanh huyết nhận nhận tiêm đều chỉ hướng về phía hệ lì dạ đầu ngươi vì cái gì lại ở chỗ này nam hài nhìn hắn như dòng suối mát lạnh trong mắt cất chứa không tiến bất luận cái gì tối nghĩa hắn nhìn qua thực bình tĩnh cái loại này bình tĩnh nguyên tử với hắn không hề cảm tình dao động tiên tính hệ lì dạ đứng lên Theo bản năng mà bày ra phòng bị ứng chiến tư thế, nhưng mà dây tiếp theo, cổ chân thượng khẽ động siềng xích thanh rõ ràng mà nhắc nhở hắn hiện giờ tù binh thân phận. À nàn. Địa mòn. Elisa nhận thức trước mắt hải tử, hắn là trang bạc kỵ sĩ sĩ à nạ. lẻm con nối dối, ở đi mòn trong gia tộc đứng hàng thứ 13, vô luận ma pháp vẫn là kiếm thuật thiên phú đều xưng đến lên trời chi con cưng. Anh phu đã từng cùng Elisa nhắc tới quá hắn, nói cần thiết nói có thể suy xét tiếp cận một chút. Nhưng là nhìn vừa rồi không lưu tình chút nào chém lại đây lưỡng đạo huyết nhận, Hễ lý giả không cho rằng trước mắt Nam Hải là đáng giá tín nhiệm đối tượng. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Không chiếm được Hễ lý giả trả lời, ả nản lại lần nữa lặp lại một lần, nơi này là không cho phép tiến bảo. Mắt thấy lại không chiếm được trả lời, Nam Hải sau lưng huyết sắc lưới dao liền muốn lại lần nữa chặt bỏ. Nếu có thể, Hễ lý giả muốn tận khả năng mà tránh cho cùng ác ma tri tử vung tay đánh nhau cục diện, hắn còn không có hoàn thành chính mình điều tra. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng do dự, Dạ vẫn làn đếm thử nói, Ản nản, ngươi là Siana, xác lẻm hài tử. Dạ cũng không muốn tiến hành đạo đức bắt cóc, nhưng Ản nản. Đi mon sắc cùng hắn gặp qua mặt khác gác ma Tri tử có rõ ràng bất đồng. Vô luận là sở tìn vẫn là ta hơ, thậm chí ngay cả nhìn qua tỉnh táo nhất ưu nhã Mỹ dị ảm, này đó ác ma Tri tử trên người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được tinh thần không ổn định dấu hiệu. Có lẽ là một ít thông thường động tác nhỏ. Có lẽ là một ít sinh hoạt chi tiết, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu hiện ra gần như tố chất thần kinh nóng nảy, trong mắt bạo ngược cùng âm lệ cơ hồ muốn hóa thành thật thể toát ra tới. Nhưng án nản sẽ không, cùng mặt khác gác ma chi tử so sánh với, hắn càng giống một khối tinh mị thu đông, không có trang phục lộng lấy bất luận cái gì cảm tình lỗ chống vật chứa. Đúng là vì cái gì đều không có, cho nên hắn nhìn qua mới như vậy bình tĩnh, như vậy bình thường. án nản, ngươi có lẽ không có quá nhiều về xì Ản nã đại nhân hồi ức. nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, ngươi mẫu thân vẫn luôn là ái ngươi. Hệ lý nói ra này đoạn mật tân, ý đồ giao động Nam Hải nước lặng trái tim. Nàng xếp vào một ít nhân thủ tiếp cận ngươi, muốn tìm cơ hội đem ngươi mang đi, làm ngươi rời đi cái này không thấy thiên nhật địa phương. Hễ lý nhìn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú hắn Nam Hải, trong lòng kỳ thật cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Hắn chỉ là cảm thấy, si ạ nạ hải tử cần thiết hiểu biết chính mình mẫu thân vì hắn trả giá cái gì ít nhất. Hắn hẳn là biết chính mình cũng không phải không bị mẹ đẻ sợ ái. Nàng không muốn gặp ngươi, cũng là vì bảo hộ ngươi. Nhưng là nàng phái hướng người bên cạnh ngươi, cuối cùng đều. Cuối cùng đều chết ở mị dị ảm. bị mòn trong tay. Hệ lý dạ trầm mặc, cũng không có đem cuối cùng lời nói nói ra, bởi vì cái này hiện thực thật sự có chút tàn khốc. Hắn cũng là ở mỗi một đời luân hồi chung mới phát hiện bí mật này, phát hiện xì ạ nạ. Xã kỳ thật tái chính mình hài tử sự thật này. đã từng chiến trường hoa hồng sớm bị lâu đài này bước đến điên cuồng, tiêu thụy dung nhan cùng thon gầy thân thể thậm chí tắc bất mãn một tòa thủy tinh quan. nhưng nàng thẳng đến tử vong đều không có từ bỏ đứa nhỏ này. hệ dạ nhìn ăn nạn, hắn muốn biết cái này không giống người thường ác ma chi tử là như thế nào đối đai chính mình mẫu thân, hắn lại hay không sẽ oán hận, oán hận mẹ đẻ không thể giống mỹ dị ảm, đi mòn như vậy bảo hộ hắn. nhưng mà ra ngoài hệ dạ dự kiến, án nạn nghe hắn kể rõ, lại không có lộ ra kinh ngạc. ta biết ê lì già nao nao người biết ta biết nam hải dũ cúi đầu còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt bởi vì cái này động tác mà nhẹ nhàng một cổ nhìn qua thiên chân trí nhược trong người chịu mến ta biết những người đó là muốn mang ta rời đi sau đó bị mị dị ảm tỉ tỉ giết chết án nản vừa nói một bên ngẩng đầu đối thượng cặp kia cùng xì à. nạ xa lẻm tương tự mà lại bất đồng đôi mắt ê lì ra đột nhiên cảm thấy một trận thật lớn vớ vẩn Nào đó trợt lóe mà qua ý niệm làm hắn khỏe môi cưng lãnh. Ta thích mị di ảm tỷ tỷ, ta tưởng vĩnh viễn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Nam hài nhìn hắn, như vậy nói. Cho nên tỷ tỷ giết muốn mang đi ta người, ta chỉ biết cảm thấy cao hứng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu mà lặp lại, bình tĩnh đến gần như dị thường. Ta chỉ biết cảm thấy cao hứng. Chương 225 chương 225 Hệ lý dạo ý thức được chính mình sai rồi, lâu đài này nội căn bản là không có người bình thường. cho dù là nhìn qua như dây trắng sạch sẽ tiểu hải tử nội bộ khả năng đều đã bị lâu đài này ám ảnh vặn vẹo thối giữa ngươi là tỷ tỷ đồ vật ta sẽ không giết ngươi Án nạn nửa rũ mi mắt hắn không thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người nhìn lên lãnh màu xám đôi mắt liền có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng nhưng ngươi muốn cùng ta cùng đi thấy mị gì ảm tỷ tỷ. xác nhận nam hải không thể tiến hành hữu hiệu câu thông ế ly dạ cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết nói đến cùng ế ly dạ cùng lâu đài bên trong người hầu bất đồng hắn đối mị dị ảm Đi mòn cũng không nhiều ít kính sợ chi tâm nếu không phải trên cổ hoàn mang hạn chế hắn hành động thậm chí sẽ bại lộ hắn định vị hắn đã sớm thoát đi lâu đài hoặc là tránh né ở nơi tối tam tiếp tục thâm nhập điều tra đi xuống hắn nản tuổi tuy nhỏ đối người cảm xúc cảm giác lại xương được với nhạy bén không đợi hệ lý giả có điều phản ứng hắn đã nhìn ra hệ lụy giả tính toán rút ra bên hông loan đao liền hướng tới hệ lụy giả tứ chi bổ tới nam hải rút đao tư thế sạch sẽ lưu loát không chút nào ướt át bẩn thỉu tuyết trắng song nhận ở trong tay hắn cơ hồ chính là lưỡng đạo ngay lập tức tới hàn quang trong phút chốc liền tập đến phụ cận Án nạn tính toán rất đơn giản hắn tính toán chém đứt hệ lụy dạ tứ chi phế bỏ hắn hành động năng lực liên ở vừa rồi án nạn chính mắt thấy hệ lụy dạ ở đeo cấm ma xiềng xích dưới tình huống như cũ sử dụng thần thánh lực ra vào tỷ tỷ dùng cho dưỡng cổ phòng thí nghiệm tạm thời bất luận hệ lụy dạ làm như vậy mục đích chỉ cần là tỷ tỷ bên người có một quả che giấu tự thân thực lực bom hẹn giờ cũng đã có cũng đủ lý do làm án nạn mà sát hắn. Trừ phi hoàn toàn bài trừ hễ Lý Dạ uy hiếp, nếu không án nạn sẽ không tha hắn hồi mì gì ảm tỉ tỉ bên người. Án nạn tốc độ thực mau, nhưng lẽ lý dạ đối hắn cũng đều không phải là không hề phong bị. Ở án nạn sông tới nháy mắt, hễ Lý Dạ nhảy dựng lên, bay lên không lật qua cắt ngang mà đến con hình cung, lướt qua án nạn dừng ở hắn phía sau trên mặt đất. Thể thuật chắc tuyệt. Án nạn nhanh chóng phán đoán ra trước mắt của diện, hễ Dạ thân thủ vượt quá đỉ mọn gia tộc đó trước. Tiêu căn bản không phải một cái bình thường nhân viên thần chức nên có thân thủ án án lại lần nữa cắt ra một đao vờn quanh ở hắn bên cạnh người màu đỏ tươi huyết nhận cũng đâm mạnh mà đi nhưng mà hễ lý giả né tránh tốc độ cực nhanh huyết nhận chỉ đâm thủng hễ lý giả mỗi một cái điểm dừng chân hễ lý giả cũng không tưởng đối hài tử ra tay nhưng trước mắt nam hài hiển nhiên không chuẩn bị đem sự tình nhẹ nhàng bất quá nghìn cân treo sợi tóc hết sức một vị thân xuyên hầu gái trang phục thiếu nữ hốt hoảng vô thố mà đâm vào chiến cuộc Tựa hồ có thứ gì ở sau lưng truy nàng, nàng dẫn theo làn váy chạy ra khỏi bụi cây, lại bị nhánh cây vướng ngã, nặng nghề mà té ngã trên đất. Nàng trong tay nắm chặt một chi đỏ tươi hoa hồng, nỗ lực bò lên khi thấy Nam Hải bên cạnh vặn vẹo giữ tợn huyết nhận, không khỏi che miệng khẽ gọi một tiếng. Y e vi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? lý ra nhận ra tên này hầu gái, hắn bức ra triệt thoái phía sau ý đồ kéo ra cùng ăn nản khoảng cách, lại phát hiện Y vi hảo xảo bất xảo chính ngã xuống huyết nhận công kích trong phạm vi. Ản nạn không có đem lực chú ý phân cho hầu gái chẳng sợ chỉ là nửa điểm trong mắt chỉ ảnh ngược ra hệ lụy dạ thân ảnh phát hiện công kích trong phạm vi xuất hiện một khối vướng bận đa khi Ản nạn nhẹ nhàng bâng cơ mà giơ tay như muốn hủy diệt đáng chết hệ lụy dạ cắn răng nhanh chóng bước ra đi vòng mèo hắn như liệp báo hướng tới sủi lơ trên mặt đất không dám núp nhích gì vì đánh tới giây tiếp theo màu đỏ tươi huyết nhận chém thẳng vào mà xuống lực đạo trực tiếp đem bụi cây cùng nham thạch mặt đất tạc đến chia năm xẻ bảy Y vi đồng tử co rút lại một cái trước mắt, nàng tựa hồ tiêu phí vài giây mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, mắt thấy ản nản một kích không thành lại lần nữa bước ra mà thượng, lập tức hét lớn, ản nản thiếu ra, công nữ điện hạ để cho ta tới tìm thần tử. Công nữ danh hào vừa ra, huyết nhận cùng loan đao liền ngừng ở giữa không trung, khoảng cách bọn họ chỉ có gang tốc chi cự. Y vi mở to hai mắt nhìn ản nạn lưỡi dao sắp bén, nước mắt ở hốc mắt trung quay tròn mà đảo quanh, lại trước sau không dám rơi xuống. Mà ở lúc này Hễ lụy giả mới phát hiện, y vì trong tay gắt gao mà nắm chặt kia chi đỏ tươi hoa hồng, 10 ngón đều bị hoa hồng hoa thứ chát ra huyết. Nhưng nàng lại phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau, 10 ngón càng thu càng chặt. "Công, công nữ điện hạ làm thần tử đêm nay đi, đi nàng phòng ỷ vì sợ hai đến ngữ điệu đều đang run rẩy, nhưng vẫn là thực nỗ lực mà đem nói rõ ràng, chi, phía trước, công nữ chỉ nói không cho thần tử rời đi mãi dễ gì. Chỉ cần không rời đi mãi dễ gì, chính là bị cho phép." Cho dù là hệ ly dạ lấy quỷ dị phương thức xuất hiện ở đau khổ chi hố bên trong, cũng không có trái với công nữ điện hạ ký kết quy củ. ngoài dễ gì bọn hạ nhân đều biết, nếu trên đời này có nói cái gì ngữ có thể ngăn cản muốn giết người án nàn điện hạ, kia công nữ điện hạ không thể nghi ngờ chính là duy nhất có hiệu lực nôn linh ma pháp. Quả nhiên, nghe thấy công nữ mệnh lệnh sau, nam hải trầm mặc một lát, vẫn là thu hồi chính mình loan đao cùng huyết ma pháp. Án nàn thu liễm một thân sắc bén, sạch sẽ mà đứng ở tại chỗ. Lúc này hắn nhìn qua lại như là cùng tuổi tương xứng quý tộc thiếu gia. Hắn ánh mắt dừng ở ỉ vỉ trong tay hoa hồng thượng, cả tòa lâu đài cũng chỉ có mỹ gì ảm hoa viên có như vậy tươi đẹp mỹ lệ hoa hồng, tựa như cái này nản lòng điên cuồng trong thế giới, chỉ có mỹ gì ảm trung tình thơ ca cùng văn học. Người trai với quy tắc, Ản nản ngữ khí bình tĩnh, lãnh đạo mà trần thuật, hoa muốn đặt ở gờ rẻ cung điện cửa. Hơn nữa không rời đi mãi dệ gì tôi tớ có mặt khác quy tắc. ta không có. Ý vì nước mắt rốt cuộc trào dâng mà ra nàng hốt hoảng mà lắc đầu nơm nớp lo sợ mà dùng mang huyết tay giơ lên kia đoá hoa hồng ta dựa theo mải dễ gì quy tắc đi gở rẻ cung điện nhưng nhưng nàng bỗng nhiên bưng kín lỗ thai tiếng nói run rẩy nói nhưng hoa buông lúc sau tiếng cười không có đỉnh hệ lụy dạ bỗng nhiên ngẩng đầu nếu trái với tùy ý một cái quy tắc hơn nữa bên thai tiếng cười không có đình chỉ thỉnh đi mải dễ gì hoa viên trích một đóa màu trắng hoa điện hạ sẽ không cửa trách thỉnh bảo đàm ngươi trong tay cầm chính là màu trắng hoa nhiễm huyết hoa hồng đỏ tươi đến đáng sợ cách chỉ vì phát đỉnh ế lì dạ ánh mắt xuyên qua án nản đầu vai thấy lăng không huyết nguyệt phóng ra hạ thê diễm huy mang một người dáng người cao gầy hầu gái đang lẳng lặng mà đứng ở mãi dễ gì hành lang nàng chạm tư đoan trang mang che đậy hơn phân nửa khuôn mặt khẩu trang liền như vậy xa xa mà nhìn ế lì dạ ba người nơi phương hướng nhưng dù vậy ế như cũ cách dày nặng khẩu trang thấy người nọ nứt đến bên hay. dữ tận chảy huyết khỏe miệng. Thấy mang theo khẩu trang người hầu hoặc thị nữ, thỉnh không cần cùng bọn họ đáp lời. Lâu đài nội không cho phép tôi tớ đeo khẩu trang. Một tiếng thanh thúy pha lê vỡ vụn tiếng động đánh nát phòng nội bình tĩnh, dây đặc đến lệnh người gần như hít thở không thông nước hoa ở trong không khí không kiêng nể gì mà phát huy. Nô Sân ngừng đầu, lại thấy nguyên bản đang ở điều phối nước hoa mỉ dị ám đột nhiên không lưng bưng kín chính mình mắt trái. Nàng không có ra tiếng. nhưng khắc chế không được co rút thân thể lại tỏ rõ nàng chính nhẫn mại kịch liệt đau đớn mỹ dị ảm nộ sơn bỗng nhiên đẩy ra bàn hướng tới mỹ dị ảm chạy tới dưới tình thế cấp bách hắn thậm chí quên mất sử dụng kính ngữ nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không có người để ý người làm sao vậy Nộ sơn đem nàng chặn ngang bế lên rời xa trên mặt đất những cái đó khả năng chắt thương nàng mảnh vỡ thủy tinh đi mau vài bước đem nàng đặt ở mềm mại lông trên giường đã xảy ra chuyện gì mỹ dị ảm không nói gì Nàng chỉ là cuộn thân thể, ngón tay gắt gao mà thủ săn chính mình mắt trái. nổ sần thấy nàng móng tay đã chảo phá làn da, sợ hãi nàng thương tổn chính mình, chỉ có thể đem tay nàng dùng sức kéo xuống. Vì phòng ngừa nàng tiếp tục thương tổn chính mình, nổ sần đem năm ngón tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón tương dao. Hắn dùng một cái tay khác đẩy ra rồi che đậy nàng mắt trái tóc dài, lại đông nhiên ngây ngẩn cả người. Nữ tử tuyệt mỹ thả không hề tì vết dung nhan hiện ra ở trước mắt, tia phảng phất bị chúa sáng thế sở yêu tha thiết trên mặt có một tia khuyết điểm tan vỡ nhưng lúc này mị dị à nguyên bản chống rông hốc mắt đột nhiên trào ra đại lượng máu tươi mang theo mê huyễn hương khí máu từ nhắm chặt trong kẽ mắt ào hạt trào ra làm ướt dán ở đôi mắt chỗ kim sắc tường vi đặc sệt mà lại ngọt nhị mùi thơm nào ngạt mà lại tràn ngập dụ hoặc lực tia toát lên ở xoang mùi gian huyết hương thậm chí phủ qua phòng nội tỏa khắp nước hoa hơi thở nô sần cả người cứng đờ hắn lúc này mới hậu chi hậu giác mà cảm nhận được đầu ngón tay tinh tinh điểm điểm ẩm ướt cùng dính nhớp nguyên tưởng rằng đó là mì gì ả mồ hôi nhưng hiện giờ xem ra khả năng tất cả đều là mì dỉ ả mắt trái chảy ra máu loãng nô sần trong lòng ngực nữ nhân yếu ớt mà kêu gọi tên của hắn nàng tựa hầu ngay cả lên sức lực đều bị rút ra mang ta đi hoa viên hắn rời đi vốn có quý đạo có người trái với quý củ nô sần rốt cuộc không phải người bình thường hắn bằng mau tốc độ bình tĩnh xuống dưới Đem mỹ gì ảm chặn ngang bế lên, hỏi ngược lại, cùng ngươi đôi mắt đổ máu có quan hệ sao? Nếu có quan hệ, hắn đương nhiên sẽ mang nàng đi, nhưng nếu không quan hệ, nàng nên ở trong phòng hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể. Không có bất luận cái gì sự đáng giá nàng lấy như vậy trạng thái đi tiếp tục nhọc lòng. Mang ta đi. Mỹ gì ảm gian nan gật đầu, nàng gắt gao mà che lại mắt trái, lại vô pháp ngăn chặn không ngừng chảy ra máu loãng, khe hở ngón tay đều nhiễm đỏ thám dấu vết, trích một đóa màu trắng hoa. Nô Sần quyết đoán làm ra phản ứng, hắn nhanh chóng phá khai cánh cửa, ôm Mỹ Dĩ ảm hướng tới hoa viên chạy vội mà đi." Trên hành lang trống không, không có thủ vệ người hầu, cũng không có chờ đợi truyền lệnh thị nữ. Mị Dĩ ảm máu tươi càng lưu càng nhiều, theo cằm chảy xuống, làm ướt nàng cổ cùng lễ váy. Nô Sần xông vào Mị Dĩ ảm hoa viên, không đợi hắn không ra tay tới, bị hắn ôm Mị Dĩ ảm đã dễ rủa đứng dậy, bắt được một chi còn lây dính xương sớm bạch tường vi. Không phải nô nào giác ở mỹ dì ảm tháo xuống bạch tường vi nháy mắt không khí phảng phất đều vặn vẹo một sát mỹ dì ảm mắt trái không hề chảy huyết nàng ngẩng đầu nhìn lăng không huyết nguyệt biểu tình lại như cũ không tính trong sáng còn không được mỹ dì ảm ý bảo nổ sần đem chính mình bông nàng rãy rửa tin tức trên mặt đất đem bạch tường vi nhét vào nổ sần trong tay giúp ta cái vội nổ sần mang theo này chi bạch tường vi đi mãi dễ gì cung điện ngoại tìm hồng trong phòng người bọn họ sẽ không nói cũng sẽ không mang khẩu trang bọn họ sẽ biết như thế nào làm. Vậy còn ngươi? Nô Sân nắm chặt kia chi bạch tường vi, ngươi như bây giờ, còn muốn đi nào? Ta sẽ cùng ngươi giải thích. Mỹ dì ảm bẻ một con màu đỏ nạ tạ lì nguyệt quý, dẫn theo làn váy xoay người, nhớ rõ, bọn họ sẽ không nói cũng sẽ không mang khẩu trang, nếu không phải, không cần đem hoa giao cho bọn họ. Mỹ dì ảm công đạo xong, tay cầm kia chi tươi đẹp nguyệt quý, vội vàng chạy ra hoa viên. chương 226 chương 226 Hệ lý dạ cùng kia mang theo khẩu trang hầu gái đối diện khoảnh khắc ở một cái chớp mắt choáng váng sau thế nhưng ngoài dự đoán mà bình tĩnh xuống dưới nếu người lý trí có thể cụ hiện hóa thành trị số kia hệ lý dạ liền có thể phát hiện chính mình vốn nên hiện giai đoạn nhai thức hạ ngã lý trí ở nguy ngập nguy cơ là lúc đột nhiên tăng trở lại vững vàng mà về tới vốn có vị trí bình tĩnh Hệ lý dạ nắm chặt quyền nghĩ thầm hồi tưởng quá vãng luân hồi thu thập đến tình báo đi nhất định có thể tìm được phá cục cơ hội Hệ Lụy Dạ tận khả năng tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt một lần nữa tụ ở ản nản trên người, nhưng vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn ản nản lại bản năng đã nhận ra không đúng địa phương. Nam Hải bình tĩnh khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng biến hóa, lúc này cũng không thể chú ý mặt khác, ản nản môi hơi hơi vừa động, không tiếng động mà dò hỏi, ngươi thấy? Hệ Lụy Dạ chớp chớp mắt, siết chặt mướt mồ hôi lòng bàn tay, không đợi hắn trả lời, ản nản phía sau đã truyền đến rồ rồ soạt xòa tiếng bước chân. Phải làm sao bây giờ? ê lý giả cúi đầu tận khả năng mà không cần đi để ý kia dần dần tới gần thân ảnh ánh mắt dừng ở ý vì trong tay nắm chặt hoa hồng đỏ thượng trêu chọc đến hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải có thể cười mà qua việc nhỏ phải biết rằng phi người quái vật cũng không thông tình đặt lý giết người khi cũng sẽ không chỉ nhằm vào phạm sai lầm người tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm mà vòng qua bị liên lụy vô tội sân dương một khi bọn họ hành động thiếu suy nghĩ cuối cùng đối mặt có lẽ là một hồi thổi quét toàn bộ mải dễ gì tàn sát muốn như thế nào làm manh mối vẫn là quá ít. lý giả thương thanh sắc đôi mắt lắng động lại xuống dưới, hình như có sóng ngầm mấy liệt. Muốn hắn từ bỏ dây rủ như vậy nhận bệnh, đó là tuyệt không khả năng. Màu đỏ hoa cùng màu trắng hoa rốt cuộc đại biểu cái gì? Nếu hắn có thể biết được bất đồng nhan sắc sở đại biểu hàm nghĩa, có lẽ liền sẽ không như vậy bị động. lý giả nhìn về phía an nạn, ý đồ từ vị này ác ma chi tử trên mặt được đến càng nhiều manh mối, nhưng mà an nạn chỉ là chớp mặc một cái trước mắt. Đột nhiên thanh đao hành ở ỉ vị trên cổ. Đứng lên. Án Nạn thanh âm lộ ra một tia lạnh lẽo, xuống phía dưới tạo áp lực lưỡi dao nhợt nhạt mà cắt ra ỉ vị cổ, cầm ngươi hoa, đứng lên. Ỉ vị đầy mặt là nước mắt, vẫn duy trì cử hoa tư thế không ngừng run rẩy, đồng tử cũng mất đi sáng giỏi. Chẳng sợ Án Nạn lưỡi dao liên tục ép xuống, nàng cũng phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn trong tay hoa hồng. Cái này thị nữ đã không được. Ê Ly Dạ trầm khuôn mặt mắt thấy kia đạo nhân ảnh càng đi càng gần, bị ánh trăng kéo lớn lên bóng ma sắp đem ba người bao phủ khi Hễ lý Dạ làm một kiện ngoài dự đoán mọi người sự tình. hắn bẻ ra ủy vị ngón tay, cướp đi nàng trong tay hoa hồng. án nàng nhũ nhũ mày, lại thấy Hễ lý Dạ cầm trong tay hoa hồng đỏ, tùy tay đem ủy vị đẩy đến trên mặt đất. nàng chết đi rồi công nữ điện hạ trong hoa viên hoa. Hễ lý Dạ dùng trong sáng bình thường ngữ điệu, lo chính mình nói, thiếu gia có thể đi dò hỏi một chút thị nữ trường hẳn là cho như thế nào trừng phạt. thị nữ trường là mãi dễ dỉ cung điện trung niên tuổi lớn nhất người hầu nàng hẳn là biết muốn như thế nào xử lý loại này ngoài ý muốn tình huống ở quá vãng luân hồi chung hệ lý dạ dùng vô số huyết lệ giáo huấn tổng kết ra một cái khắc sâu đạo lý đương hắn phát hiện ngươi khi vĩnh viễn cũng không cần biểu hiện ra ngươi cũng phát hiện hắn khác thường thấy mang theo khẩu trang người hầu hoặc thị nữ thỉnh không cần cùng bọn họ đáp lời cái này quy tắc nhìn như là một cái cảnh cáo nhưng cẩn thận ngẫm lại nó kỳ thật ẩn chứa một cái rất quan trọng nhắc nhở Hắn hành động quỹ đạo có nhất định quy luật tính, hơn nữa sẽ không không hề lý do mà đối xuất hiện ở hắn nhân loại chung quanh ra tay. Chỉ cần tuân thủ mài dễ gì cung điện phát tắc, đại bộ phận thời điểm, người hầu nhóm đều là an toàn. Nay kỳ thật không khó lý giải, phải biết rằng, đi mòn gia tộc dù sao cũng là cung phụng hắn gia tộc, nếu là ba ngày hai đầu liền chết một nhóm người, liền tính là quốc vương cũng tao không được. Mà màu đỏ hoa cùng màu trắng hoa, ở quy tắc chung cùng với nói là ý đồ chi bằng nói là nào đó ma pháp đạo cụ. bạch hoa tác dụng tạm thời còn không rõ nhưng hoa hồng tựa hồ có rời đi hắn lực chú ý tác dụng nếu hắn không có đoán sai tiếng cười hẳn là chính là hắn xuất hiện ở chung quanh tiêu chí mà quy tắc tựa hồ cam chịu chỉ cần đem hoa hồng đặt ở gờ rẽ cung điện cửa liền có thể tiếp tục công tác mà gặp được cần thiết lấy bạch hoa thường thường đều là cực đoan đặc thù tình huống hoặc là là trái với quy tắc hoặc là là buông hoa sau tiếng cười như cũ không đỉnh trước mắt hẳn là chính là quy tắc chung nhắc tới cực đoan đặc thù tình huống Nhưng thật đáng tiếc chính là, gặp được loại tình huống này thị nữ lấy sai rồi hoa. Không, cũng không nhất định là lấy sai. dạ nhìn ý vì thất hồn lạc phách bộ dáng, ở nàng nhận chi, nàng chính mình lấy có lẽ thật là bạch hoa cũng nói không chừng đâu. dạ quay đầu đi, vô luận như thế nào, trước mắt lại dối rắm này đó cũng không có ý nghĩa. Thị nữ ý vì căn bản vô pháp duy trì lý tính, càng miễn bàn ở hắn ảnh hưởng hạ biểu hiện ra không có phát hiện hắn bộ dáng. Cùng với trông cậy vào người khác, Còn không bằng nghĩ cách tự cứu. Hệ Ly Dạ quyết định đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn sẽ không ở chỗ này chết đi. Đem hoa hồng đỏ nắm trong tay nháy mắt, Hế Ly Dạ liền nghe thấy được từ xa tới gần cười khẽ, mà kia mang theo khẩu trang thị nữ quả nhiên thay đổi phương hướng, ánh mắt như bùn đất dính ở hệ Ly Dạ trên người. Nên như thế nào hình dung cái loại này ánh mắt đâu? Xên xệt mà lại lầy lội, giống tản ra tanh hôi hơi thở nước biển. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, liền bước ra bước chân như vậy một động tác đơn giản đều trở nên phá lệ gian nan lên án nàng đứng ở tại chỗ bất động chỉ là cúi đầu nhìn ý vi ế ly dạ vẫn duy trì tầm thường thân sắc đi bước một mà hướng tới mải dễ gì hành lang đi đến kia đã đi vào ba người trước mặt thị nữ thân thể trước huynh ế ly dạ mặt không đổi sắc mà cùng hắn gặp thoáng qua khoe mắt dư quang lại phát hiện nàng trước huynh tư thế cực kỳ quái dị xương cột sống nghiêm trọng ngoại đột phảng phất muốn chảy ra mà ra Hệ ly dạ đi được rất chậm Hắn chú ý tới hắn ở cùng chính mình sai vị nháy mắt tựa hồ có chút thắt loạn, nhưng kia sền sền ánh mắt vẫn là định ở hệ ly dạ trong tay tiêu tốn, theo hắn di động mà di động. đệ nhất thanh bước chân vẫn là giày ra rơi trên mặt đất tiếng vang, tiếng thứ hai lại đột nhiên trở nên trầm trọng. Một bước, hai bước, theo hệ ly dạ đi trước, phía sau tiếng bước chân dần dần trở nên quỷ quái lên, như là một khối có trọng lượng thịt trên mặt đất mất máy, hay là ly thủy cá dây ruồi chụp động vây cá, sau đó là bọc mãn dịch nhảy thịt khối rơi xuống trên mặt đất tiếng vang. Hệ lý Dạ nỗ lực bỏ qua những cái đó thanh âm. Đi hoa viên. Hệ lý Dạ dùng hết toàn bộ ngăn lại lực làm chính mình không cần sinh ra liên tưởng. Bên hai tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. phảng phất cái kia quái vật cũng ở đi bước một mà tới gần chính mình. Hệ lý Dạ chỉ có thể cúi đầu, nhìn chính mình trên tay hoa hồng đỏ. Nay ngắn ngủi rồi lại bị lôi kéo đến vô tận dài dòng con đường phía trên. Hắn có lẽ suy nghĩ rất nhiều, cũng có lẽ cái gì cũng chưa tưởng. Nếu lúc ấy chờ không có cứu cái kia thị nữ. Tình huống có thể hay không có điều bất đồng đâu. Ê, lý ra có chút tự dêu mà nghĩ. Hắn gần như mỉa mai phát hiện thân thể này cư nhiên ở đã trải qua nhiều như vậy thứ phản bội cùng với hành hạ đến chết sau như cũ giữ lại nào đó thiện lương bản năng. Thế cho nên lúc ấy cơ hội là cái gì cũng chưa tưởng liền cứu cái kia hầu gái. Nếu ngay lúc đó hắn có được tự hỏi thời gian, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Làm Bị vì vớ ngắn nản bước chân, nhưng cơ hội này thoát thân mới là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí... Nếu án nạn bị ủy vị liên lụy, cuối cùng đều chết vào hắn trong tay. Hắn bí mật không chỉ có sẽ không bại lộ, thậm chí còn diệt trừ tiềm tàng thai họa ngầm cùng đối thủ. Đáng tiếc không còn nếu, hắn thời gian cũng sẽ không lại một lần chạy ngược. Hễ Lý Dạ đi qua chỗ ngặt, phía sau vách tường truyền đến kịch liệt cọ sắt cùng ra nẻ tiếng vang, nước đèn phóng ra xuống dưới bóng dáng đã cực lớn đến đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hễ Lý Dạ đồng tử tan rã một cái trước mắt, hắn nỗ lực duy trì lung lay sắp đổ lý trí, lại đột nhiên phát hiện hành lang quấy thế nhưng đứng một người. Quang mà một tiếng là không có thượng xuyên cửa sổ bị phong quát động tiếng vang người nọ dẫn theo một chiếc đèn xa xa mà hướng tới hệ ly dạ phương hướng trông lại một đầu phảng phất bị nước mưa ướt nhẹp thay đổi dần sắc lam phát nhan sắc sâu đến vô hạn tiếp cận với màu đen nhưng ở ánh nến chiếu dọi hạ nàng bị phong dơ lên tóc dài vẫn là bày biện ra một loại dòng nước nu nhu nhuận ánh sáng kia chỉ toái thủy tinh thê mỹ mắt tím so hệ ly dạ gặp qua bất luận cái gì một loại đá quý còn muốn lộng lây tươi đẹp kia con mắt liền như vậy nhìn chăm chú vào hệ ly dạ Lý trí, hơn nữa trầm tĩnh. Nàng một tay dẫn theo dầu hòa đèn, một tay cầm một đóa đỏ tươi nguyệt quý, đơn bạc thân ảnh bị phong phát động, chuyển đến một trận mê miễn mà lại say lòng người hương khí. Elisa lẳng lặng mà nhìn nàng, nàng cũng lẳng lặng mà nhìn ra Thâm đình ác chi hoa, tên là Mỹ dị ảm. đi bọn công nữ điện hạ. Lạnh leo huyết nguyệt phóng ra hạ lạnh băng phát sáng, Elisa chờ mặc mà nhìn nàng trong tay đỏ tươi nguyệt quý, trong lúc nhất thời cũng không biết nói phải nói chút cái gì. Mỹ gì ảm? đi mòn, nếu ta đứng ở chỗ này là bởi vì ta ngu xuẩn, vậy ngươi lại là vì cái gì? Hệ lý giả cảm thấy một loại mạc danh xúc động, cái loại này xúc động sử dụng hắn suýt nữa hỏi ra này một câu. Không lồ ám ảnh bao phủ cả tòa hành lang, Mỹ gì ảm trong tay dẫn theo cây đèn kịch liệt mà lay động, cuối cùng phanh mà một tiếng, pha lê tạc vỡ ra tới, thịnh phóng dầu hỏa tiểu vại tạp dừng ở mà, hát ở nàng trên chân. Ngọn lửa chưa tới kịp lan tràn liền không hề nguyên do mà tắt. Mị Dị Ảm bỏ qua trong tay tàn phá cây đèn, nhìn về phía Hề Lì Dạ, ai cho phép ngươi tùy ý đi lại? Nàng phảng phất không có thấy Hề Lì Dạ phía sau giữ tận vặn vẹo ám ảnh, liền như vậy đi bước một mà đi hướng hắn. Giáo đình thần tử các hạ, ngài còn có thân là tù binh tự giác sao? Mỹ Dị Ảm một phen túm chặt Hề Lì Dạ cổ áo, hắn thấy nàng gợi lên một kia lánh diễm ngọt ngào mỉm cười. Nàng lời còn chưa dứt, lại đột nhiên không hề dự triệu mà đem Hề Lì Dạ ấn ở trên tường, một tay từ váy trong túi rút ra yên quảng. hít sâu một ngụm ngửa đầu hôn môi lại đây hễ lý dạ đồng tử co rút lại một sát dây tiếp theo kịch liệt đau đớn cùng đến xương lạnh lẽo đồng thời tập thượng lưng nếu không phải mị gì ảm cắn bờ môi của hắn hắn suýt nữa khắc chế không được mà phát ra tiếng vang đau quá hễ lý dạ theo bản năng mà cắn răng lại không cẩn thận rảo phá dây dưa đi lên đầu lưỡi trước mắt nữ tử nhữ như mày lại vẫn là cùng giống như người không có việc gì đem yên khí tính cả máu cùng độ cho hắn kịch liệt đau đớn cùng lạnh băng qua đi chính là đại não xưa nay chưa từng có thanh tỉnh cùng với mẫn cảm hắn cảm quan phảng phất bị đột ngột mà phóng đại mấy lần vô luận là nữ tử tinh tế mềm mại môi lưới vẫn là quanh quẩn ở chóp nuôi huyết hương đều trở nên rõ ràng khắc cốt màu tím trong mắt liền ở gang tấc trí cự lạnh như băng lại lệnh người bình yên quá không xong Hệ lý dạ ấn xuống mị dị ảm bả vai đem nàng đẩy ra nữ tử cũng cũng không có làm ra bất luận cái gì chống cự tùy ý hắn dùng cánh tay dùng sức mà trà lau môi biểu tình cười như không cười ta hẳn là phạt ngươi đi mật ngữ chi gian thiểu dê con nàng hoa oa mà cười nhẹ tiếng nói phảng phất ấp thủ tình dục mê mang nhưng nàng đôi mắt lại không có đang cười ê lý ra nhìn nàng cũng kéo kéo bị nàng cắn suất huyết khỏe môi ta đã biết chương 227 trăm hai chương hai trăm hai nô sần vì họ bị đế quốc đệ nhất công tước danh môn chung danh môn quyền quý chung quyền quý thân là một cái tuổi còn trẻ liền độc diễn chính Từ đã qua đời cha mẹ trong tay tiếp trưởng vì ổ nẹt gia tộc quyền lợi thiếu niên quý tộc, nổ sần tự nhiên không có khả năng là một cái không thức thời vụ ngu xuẩn. Hắn cũng không phải một cái sẽ ở thời khắc mấu chốt rất dây xích người. Hắn thực minh bạch, ở cực đoan dưới tình huống còn lôi kéo người hỏi đông hỏi tây hoàn toàn chính là một kiện kéo chân sau sự tình. Nhưng là loại này hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, chỉ có thể bị động tuần hoàn người khác chỉ huy trải qua đối với nổ sần tới nói cũng thực xa lạ. Ở Mỹ gì ảm rời đi sau. Hắn bằng mau tốc độ rời đi mãi dễ dỉ cung điện. Nô sần tiểu tâm mà đem mì gì ảm tháo xuống bạch tường vi hộ trong lòng. Hắn dương mắt nhìn quét mái dễ gì cung điện bốn phía, thực mau liền phát hiện sơn màu đỏ lùn phòng. Nói câu thật sự lời nói, kia phòng ở thật sự thực thấy được. Ở một chúng hắc bạch hôi vật kiến trúc chung, kia duy nhất màu đỏ tựa như một cây tươi đẹp cờ xí. như cả người một huyết kỵ sĩ trầm mặc mà đứng lặng ở cao chót vót đại địa thượng. Nô sần chậm lại bước chân, một chút mà điều chỉnh chính mình hô hấp. Thẳng đến cử chỉ khôi phục thông rong, lúc này mới cất bước hướng tới hồng Lùn phòng đi đến. Hắn vừa đi, một bên bất động thanh sắc mà dùng dư quang đi đánh giá, hồng Lùn trước phòng chỉ có một thân xuyên màu đen áo choàng bóng người, hắn không có đeo khẩu trang. Cái này phát hiện làm nổ sần hoặc nhiều hoặc ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không biết mị gì ảm vì cái gì muốn như vậy dặn dò, nhưng nếu thật sự gặp được dị thường, vô pháp đem bạch tường vi đưa đạt nổ sần rất khó không vì mị gì ảm cảm thấy nóng lòng. Nô sơn hướng tới áo choàng đen bóng người đi qua đi, đem trong tay bạch tưởng vi đưa qua. Hắn ở dựa đến cực gần dưới tình huống hạ giọng nói, công nữ điện hạ hái được một đóa hồng nguyệt quý rời đi hoa viên, làm ta mang theo này đóa bạch tưởng vi tới tìm hồng lùn nhà tôi áo choàng đen. Nô sơn suy đoán hoa hồng cùng bạch hoa có lẽ là nào đó ước định mà thành tiếng lóng, nhưng hắn nhớ rõ mị gì ảm nhắc tới trái với quý củ, nếu không đem tình huống công đạo rõ ràng, có lẽ sẽ dẫn tới sự tình phát sinh chết đi. Thân xuyên áo choàng đen người buông xuống đầu. Thấy không rõ mặt, nghe thấy nổ sần nói xong, hắn nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, lại không tiếp nổ sần trong tay hoa. Chỉ thấy hắn xoay người nhắc tới một chản đèn dầu, ý bảo nổ sần đuổi kịp. Nổ sần theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính mình bóng dáng, chầm ngâm một lát, vẫn là vâng theo áo choàng người chỉ dẫn. Hai người đi vào hồng luôn phòng, xuyên qua một gian đơn sơ sinh hoạt phòng sinh hoạt, đi tới cất giữ đồ ăn hầm. Áo choàng người không biết kéo động cái gì cơ quan. Nộ sân liền thấy sàn nhà thế nhưng chậm dại nứt ra rồi một cái xuống phía dưới thông đạo. Nguyên lai hồng lùn phòng chỉ là phần ngoài ngụy trang. Nộ sân mặt không đổi sắc mà đi theo áo choàng người phía sau tiến vào đường hầm. Đường hầm bên trong châm đèn dầu, nhìn dáng vẻ cũng không có mật đạo thường thấy thiếu oxy hoặc là đường độc khí tình huống. Trên thực tế, đại bộ phận quý tộc lâu đài đều có được lấy cung chạy trốn mật đạo, nhưng này thường thường là chỉ có tộc trưởng mới biết được bí mật. Hiện giờ, đi mòn công quốc dấu ký kín ảnh. rốt cuộc hiển lộ ra băng sơn một góc nổ sần bất động thanh sắc mà đánh giá địa đạo chung hoàn cảnh tuy rằng mật đạo tối tam nhưng nổ sần bóng dáng khắc lục quá vì ồn nẹt ra tộc huyết thống ma pháp có thể thông qua bóng dáng triệu hoán tử sĩ bởi vậy hắn cũng không hoảng loạn đi rồi một đoạn không tính ngắn ngủi lộ trình nổ sần phỏng trừng là vì tránh cho ngoại giới thanh âm quấy nhiễu bọn họ rốt cuộc đạp ở nhẹ nhàng trên mặt đất nổ sần đạp hạ cuối cùng một tiết bậc thang trước chung quanh vẫn là một mảnh tối tăm, ở hắn đạp hạ cuối cùng một tiết bậc thang sau Băng mà một tiếng, bốn phía đột nhiên trở nên rộng thoáng. Nô Sần có chút kinh ngạc ngầm đầu, lại phát hiện đây là một gian sạch sẽ ngăn nắp hội nghị bàn tròn thất, mà làm hắn có chút ngoài ý muốn, là tứ phương ghế dựa thượng cư nhiên ngồi đầy đồng dạng thân xuyên màu đen áo cho người. Những người này áo choàng cùng ban đầu áo choàng đen có rõ ràng bất đồng, mạ vàng hoa văn tựa hồ tỏ rõ nào đó thần bí ý đồ. Nhưng mà Nô Sẩn vô tâm miệt mài theo đuổi, hắn ánh mắt bị hắn đối diện bích họa cấp hấp dẫn. một hàng đoan chính lanh túc văn tự bị khắc họa ở khung đỉnh phía trên phòng họp tứ giác bảy bốn tòa pho tượng phân biệt là tay cầm đại kiếm kỵ sĩ tay cầm quyền trượng ma pháp sư tay cầm thiên cân nữ thần cùng tay phủng thư tịch học giả chúng ta cứu vớt sapper chúng ta bảo hộ chúng ta phản kháng rẽ xích mà ở này một hàng tự phía dưới lại lấy nhỏ lại chữ viết minh khắc vài đoạn lược hiện tối nghĩa pháp tắc chữ viết bị người mạ lấy kim sắc ở ánh nến hạ phản xạ ra trang trọng màu sắc Im miệng không nói là thủ mật người Mỹ Đức. 2. Công tác khi thỉnh mang hảo ngươi áo choàng, nhưng không cần đeo khẩu trang. 3. Màu đỏ là nguy hiểm, màu trắng là phung viếng. Cầm hoa hồng mà đến, là bí ẩn chi địch, cầm bạch hoa mà đến, là cáo chết người. 4. Cầm hoa hồng giả, đi trước đau khổ chi hố, cầm bạch hoa giả, đi trước lũ sĩ phai ni. 5. Trở về giả thỉnh lấy gương sáng chiếu dọi tự thân, nhân loại có thả chỉ có hai con mắt, nhưng thiếu không thể nhiều. Nhân loại có thả chỉ có một cái mũi, nhưng thiếu không thể nhiều, nhân loại có thả chỉ có một chiếc miệng, nhưng thiếu không thể nhiều. 6. Đau khổ sẽ không làm người mỉm cười, máu tươi không thể làm người cầu nguyện. Dũng cảm cùng tự mình, ham học hỏi cùng hy sinh, bí ẩn vì tiến hóa mà vứt bỏ sở hữu, nhân loại vì sáng sớm mà phụng hiến toàn bộ. Câu nói phảng phất tiếng long giống nhau tối nghĩa khó hiểu, nhưng cảnh thái bình giả tạo biểu tượng dưới lại dường như tiềm tàng khó có thể miêu tả đau khổ. Nộ Sần hơi hơi neo lại đôi mắt Lúc này mới phát hiện pháp tắc nhất cái đấy còn có khác một câu, liền ở khoảng cách cuối cùng một câu rất gần vị trí. Nay một hàng tự không có bị mạ lấy kim sắc, hỗn độn mà lại qua loa, màu lót là đã phiếm hắc màu đỏ. Nếu là cẩn thận quan sát, quanh thân thậm chí còn có linh tinh loang lổ viên điểm vết máu, phản phất ở cực gần khoảng cách vẩy ra đi lên. Giống như là ở đáp lại bí ẩn vì tiến hóa mà vứt bỏ sở hữu, nhân loại vì sáng sớm mà phụng hiến toàn bộ những lời này giống nhau. Cái kia trước mắt này hành tự người cũng là ở cực đoan hôn loạn dưới tình huống để lại bác bỏ trí ngữ. Nô sần cơ hồ có thể từ kia một hàng tự trung cảm nhận được sắc bén sắc nhọn chi khí, hán phảng phất nhìn đến người kia ở mất đi lý trí, hoàn toàn lâm vào điên cuồng đêm trước, đầy cõi lòng không cam lòng mà lưu lại này một hàng tự, theo sau tự sát. Chúng ta không có bất đồng, chúng ta có thể bất đồng. Mật ngữ chi gian, đi mòn công quốc dùng để trừng phạt hoàng gia con nối dõi đặc thù phòng tạm giam, hiện giờ còn tồn tại ác ma chi tử. cơ bản ở thành niên trước đều đi qua này gian đặc thủ phòng tạm giam. Vọng ngưng thanh đương nhiên cũng đi qua, ở nàng đem đứng hàng đệ tam ác ma chi tử, cũng chính là sợ tỉn. Đi bọn em gái cùng mẹ cấp chôn ở hoa viên lúc sau, nàng bị ạ bắt đồn đại công trách phạt, cũng một mình một người ở phòng tạm giam nội đãi bảy ngày. Trong trí nhớ, mật ngữ chi gian bên trong không có bất luận cái gì chiếu sáng, chỉ có mấy cái chỉ có thể dùng cho thông khí ống dẫn khẩu. Nhưng kia ống dẫn khẩu chỉ có nắm tay lớn nhỏ, bị nhốt ở trong đó người cũng vô pháp thông qua ống dẫn bỏ ra mật ngữ chi gian bên trong bãi đầy mang huyết phảng phất mới vừa cắt bỏ ngưu đầu cả phòng đều là lệnh người buồn nôn dỉ sát mũi tanh nhưng lại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bụng đói khát cùng đến xương rét lạnh kỳ thật không phải thống khổ nhất sự tình tệ nhất có lẽ là khi đó khắc không ngừng ở bên thai quanh quần lải nhải mà ngươi lại không thể nghỉ ngơi vọng ngưng thanh trầm mặc không nói gì mà ngồi ở mật ngữ chi gian trên mặt đất hoa lệ váy dài cùng ô trọc sàn nhà cũng không xứng đôi nàng dựa vào ở ven tường nhớ tới một ít phi thường xa xăm sự tình nếu ngươi không nghĩ đến mất tốt nhất liều mạng liều mạng mà mở to mắt vọng ngưng thanh nhìn dựa vào chính mình đối diện trên vách tường lễ lý dạ ngữ khí lãnh đạm không còn nữa mới vừa rồi ở trên hành lang ái mội liêu nhân thân mật thân xuyên người hầu phục sức ghế luy dạ đồng dạng ngồi trên mặt đất một bàn tay đặt ở đầu gối hơi rũ đầu hắn thương thanh sắc đôi mắt mông một tầng hơi mỏng mây đùn nhìn không ra nhiều ít cảm xúc nghe thấy mỹ dị am lời nói Hàn tan giá trong mắt lúc này mới rất nhỏ mà chuyển động một chút nhìn qua rốt cuộc có vài phần người sống nên có sinh khí ở chỗ này không thể ngủ vọng ngưng thanh nhắm mắt lại thở ra một ngụm khí lạnh lúc này mật ngự chi gian độ ấm thấp đến có chút dọa người ngay cả phun tức đều biến thành băng bạch sương mù vọng ngưng thanh cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ lưu lạc đến tận đây sớm biết rằng lệ lụy dạ sẽ tiếp nhận kia đóa hoa hồng nàng cũng liền không hề làm điều thừa ở kia hai đóa hoa hoàn toàn khô héo phía trước Chúng ta không thể đi ra ngoài. Bịt kín hắc cám không gian dễ dàng gợi lên nhân tâm trung sợ hãi, nhưng nghĩ đến kia vừa rồi ở mật ngự chi gian ngoại dừng bước quái vật, này ác liệt địa phương ngược lại có thể làm người tạm thời tùng hoãn một hơi. Nhưng là, này cũng bất quá là đem đoạn đau biến thành trường đau mà thôi, hai người cuối cùng rốt cuộc có thể hay không chịu được đi, vọng ngưng thanh trong lòng cũng không có đế. Thế giới này so nàng mong muốn chung còn muốn càng thêm nguy hiểm, vô lễ đã từng phù đồ địa ngục. Hiện giờ tình huống cũng chỉ có thể gửi hy vọng với nổ sần bên kia, nếu nổ sần không làm hỏng việc, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Vọng ngưng thanh không có cùng hệ lụy giả nói chuyện với nhau tính chất, cũng may hệ lụy giả cũng hoàn toàn không muốn cùng nàng giao lưu. Hai người liền như vậy trầm mặc tương đối, chờ đợi thời gian trôi đi. Tuy rằng lẫn nhau lập trường tương bác, nhưng vọng ngưng thanh đối với khí vận chi tử vẫn là có chút tin tưởng, có thể bị pháp tắc cùng thiên đạo lựa chọn khí vận chi tử không có chỗ nào mà không phải là ý chí kiên định người. nghĩ đến hệ lì dạ cũng là như thế vọng ngưng thanh lường trước đến không tồi nhưng nàng lại không biết hệ lì dạ trải qua xa so nàng biết nói muốn nhiều đến nhiều mà hắn những cái đó quá vãng tùy tiện lấy ra một kiện đều là sẽ lệnh người vạn kiếp bất phục nhấp nô mỗi một lần luân hồi trọng tới mỗi một lần tuần hoàn lặp lại thực tế đều ở hệ lì dạ linh hồn chỗ sâu trong để lại khó có thể ma diệt miệng vết thương hệ lì dạ không thèm để ý nhưng cũng không đại biểu chúng nó không tồn tại hắn có lẽ có sở trưởng thành nhưng hắn kỳ thật còn chưa có thể hoàn toàn vượt qua những cái đó phá hủy hắn nhân cách cực khổ đương hát cám cùng rét lạnh buông xuống tùy theo mà đến đó là linh hồn thượng vết sẹo bị một chút mà xe rách những cái đó kết vẩy miệng vết thương xé mở sau như cũ máu tươi đầm địa huyết nục mơ hồ và ngưng thanh đang muốn nhắm mắt dưỡng thần tiến hành minh tưởng khi lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng trầm vang nàng mở hai mắt lại thấy hế lì dạ quận lại thân thể ngã trên mặt đất cả người run rẩy trong miệng phát ra ước chế không được thở dốc cùng thất Thân hình thon dài thon gầy thanh niên gắt gao mà nắm chặt ngược chỗ vật liệu may mặc, thân thể khống chế không được mà run rẩy, co rút, hắn đem ngón trỏ khớp xương cắn ở chính mình trong miệng, lại không cách nào ngừng than khóc lẩm bẩm. Đau quá a hệ lý dạ thần chí mơ hồ mà nghĩ, trong không khí tỏa khắp huyết tinh khí làm hắn muốn nuôn mửa, nhưng chống rông dạ dày lại chỉ có thể phiếm thượng toan thủy, làm hắn không ngừng nôn khan. Đau quá a hắn mơ hồ tầm nhìn thấy rơi trên mặt đất đầu lâu, ai đầu lâu? Ai? Là ta bị tách rời tay. Là ta bị đốt cháy thi thể, vẫn là ở huyết chỉ trung chìm nổi ta mỗ một bộ phận. Đau quá, đau quá. Hắn nghe thấy được bên thai vụn vặt nói nhỏ, nghe thấy được ồn ào nước chạy cùng tiếng cười. Ta ở nơi nào? Ở kia tràn đầy nước biển lao tù, vẫn là ở che kín tử thi tiêu bản tầng hầm ngầm. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Thân A, ta rốt cuộc làm sai cái gì, mới có thể lưu lạc với liền thần minh đều không thể đặt chân địa ngục. Đầu đại mồ hôi tự cái chán lan xuống. Hệ Dạ run rẩy mà ôm chặt chính mình thân hình. Thánh thư thượng nói, tự sát là đối tự mình thi bạo, người tự sát sau khi chết chú định sẽ rơi vào địa ngục. Hệ lý Dạ đã từng đem Thánh thư chung hết thể đều tôn sùng là chân lý, nhưng hắn không biết, còn có như thế nào địa ngục có thể cùng trước mắt tình trạng so sánh với? Hắn trong lòng chôn giấu như vậy thâm trầm, bí ẩn rồi lại không dám ngôn nói khát vọng, mặc dù không thể trở về thần minh ôm ấp, hắn cũng tưởng được đến vĩnh cửu an giấc ngàn thu. Hệ Lí Dạ, sa ồ. Eden đen. Mơ màng hồ đồ chung, chật cất cao thanh âm tựa như một đạo tia chớp, ngang ngược không nói lý mà đem hắn túm ra hôn độn vũng bùn. Không cần ngủ, cũng không cần nghe. Một đôi mềm mại tay bưng kín lô thai hắn, ngăn cách một chút ồn ào thanh âm, hiện tại, chiếu ta nói làm. Người sống tứ chi ấm áp thả mềm dẻo hữu lực, ế lý giả sớm đã quên chính mình bao lâu chưa từng tiếp xúc sống qua, đồng loại thân thể. Nhưng mà đối với ở vũng bùn trung trầm luân ế lý giả mà nói. cho dù là một tia thuộc về người sống độ ấm đều là di đủ chân quý đồ vật hắn ở ngắn ngủi trần chờ sau cuối cùng là rỗi tay hồi ôm kia phiên ấm áp bị hắn ôm lấy người trầm mặc khoảnh khắc lại trung quy vẫn là không có đẩy ra hắn dựa theo ta nói đi làm ê lì dạ hiện tại phóng không đại nào cái gì đều không cần suy nghĩ cũng không cần đi tự hỏi những cái đó thanh âm biểu đạt câu nói bọn họ ôm lẫn nhau ở cái này lạnh băng hắc ám nhìn không thấy một tia quang minh thần bỏ nơi Chương 228 Chương 228. Võ Ngưng Thanh không nghĩ tới khí vận chi tử tình huống sẽ như vậy không xong. Nếu người tâm là một cái ly nước, có thể cất chứa cực khổ hữu hạn, kia hệ Ly Dạ cái ly chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thành khó có thể phục hồi như cũ một mịn. Võ Ngưng Thanh ở kiểm tra xong hệ Ly Dạ thân thể lúc sau, có chút khó có thể tin phát hiện hệ Ly Dạ có rất nhiều nguyên tử linh hồn bị thương. Dung năng ở thế giới này cùng với Ashley kia một đời học được tri thức tới nói, bị thương sau ứng kích chứng ngại, Đợt tờ tờ s giờ, hệ lý giả đối rất nhiều đồ vật đều có bản năng ứng kích phản ứng. Hắn nhìn đến bén nhọn vật liền sẽ cảm thấy đau đớn, nghe thấy mùi máu tươi liền sẽ buồn nôn nôn khan, vọng ngưng thanh kinh ngạc với hắn lúc trước sở biểu hiện ra ngoài tinh thần trạng thái ổn định, rốt cuộc thân thể sẽ đối tinh thần tạo thành ảnh hưởng, hắn sớm nên hỏng mất. Có người nói quá, người sẽ dần dần cùng hắn tao ngộ hôn vì nhất thể, từ lâu dài tới nói, người cũng chính là hắn tình cảnh. Elisa nhất định ở nàng không biết địa phương đã trải qua rất nhiều, nhưng là theo vọng ngưng thanh hiểu biết, Elisa bị cầm tù 3 tháng cũng không có gặp đủ để thương cập căn bản ra thịt chi khổ. Hào đi, nàng đã thói quen. Vọng ngưng thanh thở dài một hơi, nàng sớm nên thói quen chính mình vào đời sau sẽ tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn, huống chi thế giới này bản thân chính là không ổn định, không thể khống. Vọng ngưng thanh nguyên tưởng rằng đi vào thế giới này chủ yếu nhiệm vụ là giải quyết thai hoàng ẩm, nhưng trước mắt tới xem. việc cấp bách là nghĩ cách làm khí vận chi tử sống sót Vọng ngưng thanh đôi tay xuyên qua thanh niên dưới nách nỗ lực đem người bế lên hệ lý dạ, lúc này ý thức trầm luân ở vào nửa ngộng nửa tỉnh trạng thái nhưng chỉ cần không lâm vào giấc ngủ sâu tạm thời vẫn là không ngại hệ lý giả Vọng ngưng thanh nhẹ gọi khí vận chi tử tên người có tên là ngắn nhất chú tiêu gọi tên có cơ bản nhất định hồn tác dụng tỉnh tỉnh hệ lý giả trong lòng ngực tóc vàng thanh niên nỗ lực mở mắt hán thương thanh sắc trong mắt ngông một tầng đám xương Đầu đại mồ hôi không ngừng tự thái dương lăn xuống dính liền một sợi lộng lây tóc vàng vọng ngưng thanh dùng trên người vật phẩm trang sức làm bén nhọn vật cắt vỡ thủ đoạn đem thủ đoạn để ở hệ lụy dạ bên môi làm máu thấm vào hắn môi phùng tuy rằng không có đồ ăn cũng không có tịch thủy nhưng vọng ngưng thanh dược vốn gốc liền ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh chi lực dùng để gắn bó nhất cơ sở sinh mệnh triệu chứng vẫn là không có vấn đề nghĩ vậy vọng ngưng thanh nhấp nhấp môi khô khốc nàng ngẩng đầu đi xem đặt ở lối vào hai đóa hoa tươi màu sắc và hoa văn như cũ kiểu diễm xem ra thời gian cũng không có trôi đi nhiều ít vọng ngưng thanh hủy đi trên người hoa mỹ lại vô dụng vật phẩm trang sức tránh cho trong lúc vô tình vết cắt lúc sau liền lại lần nữa hướng tới nằm ngã trên mặt đất ế ly dạ vươn tay muốn đủng hắn nhập hoài lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cho nhau truyền lại trình độ nhất định thượng chậm lại khắc hàn xâm nhập ế ly dạ ứng kích phản ứng không chỉ có biểu hiện ở khả năng thương tổn hắn sự vật phía trên hắn đối người nhiệt độ cơ thể còn biểu hiện ra khác thường quyến luyến tri tình mặc dù là tại ý thức không rõ dưới tình huống hắn như cũ bản năng truy đuổi đồng loại nhiệt độ cơ thể cơ hồ là vọng ngưng thanh mới vừa vươn tay hắn liền cho có thể nói tích cực đáp lại hễ lý giả thủ đoạn quay cuồng tốn chặt vọng ngưng thanh tay hơi một thi lực liền đem người kéo vào chính mình trong lòng lực. vọng ngưng thanh thân thể thất hành không thể không vươn đôi tay chống đỡ mặt đất nhưng mà không đợi nàng đứng dậy to rộng bàn tay lại đột nhiên ấn xuống cái hót vọng ngưng thanh trên người xuyên chính là tương đương gây trở ngại hành động quý tộc thúc eo lễ váy Cái này biệt nữ tư thế hiển nhiên sẽ không làm người dễ chịu. Nàng mặt vô biểu tình mà sườn ghé vào hệ ly ra ngực, lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng bi thương tiếng thở dài. Thần chi tử tựa như trên đời này thuần khiết nhất, nhất vô tội sân dương, đầy cõi lòng thương xót mà nằm ở cao trúc xài tân giản tế thượng. Sinh sán lạn cùng chết thiên tính mâu thuẫn mà lại hòa hợp mà trùng hợp ở hệ ly dạ trên người. Cái loại này mít đều không phải là trong sáng mà lại dễ thoái, hoặc là nói, hắn vốn chính là tàn khuyết, rách nát. Rồi lại dùng hết suốt đời nỗ lực, đem mảnh nhỏ nhặt nhặt, đua thành một cái chỉnh thể. Cái loại này vỡ vụn lại cũng nộ phóng mỹ lệ, tựa như mị dị ảm. Đi mòn đôi mắt. vọng ngưng thanh nếm thử dãy rùa một phen, phát hiện tránh bất động. Thân tử cùng giáo đình nội bình thường nhân viên thần chức bất đồng, hán kinh nghiệm sa trường, đã từng vẫn là quang minh kỵ sĩ, có được một thân tinh tráng thả đường còn xinh đẹp cơ bắp. dãy rùa sẽ hao phí thể lực, mất máu sẽ sói mòn nhiệt độ cơ thể. nghĩ đến kế tiếp có lẽ muốn ở mật ngự chi gian nội đãi bảy ngày vọng ngưng thanh tự hỏi trong chốc lát vẫn là quyết định từ bỏ giấy giụa nàng tựa như một con đúng giờ đồng hồ báo thức một khi phát hiện hệ lụy dạ sắp từ thiển miên lâm vào giấc ngủ sâu lập tức liền thò lại gần đem người chủ tỉnh sau đó cách một đoạn thời gian liền cho phép lợi á huy một lần huyết đương hoa hồng hoa diệp bắt đầu cuộn lại khi vọng ngưng thanh liền ý thức được sự tình đại khái đã giải quyết nổ sần không có cô phụ nàng chờ mong cùng thủ mật người liên hệ thượng trường kỳ đại ở lâu đài bên trong người đều có khả năng bị hắn ô nhiễm nhẹ thì xuất hiện lo âu bực bội chờ tinh thần không ổn định tình huống nặng thì xuất hiện nhận chi sai lầm ảo giác lan tràn hiện tượng có được đi mòn gia tộc huyết mạch gác ma chi tử đối hắn có nhất định kháng tính nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng sẽ không tự giác mà khao khát giết chóc cùng máu ý chí không kiên giả cũng sẽ dần dần đi hướng điên cuồng mà vọng ngưng thanh hoa viên tắc chôn giấu lâu đài này lớn nhất bí mật nàng thủ vững bí mật này thẳng đến hôm nay Thủ mật người đều không phải là nàng sáng lập tổ chức, nhưng bọn hắn cùng vọng ngưng thanh giống nhau, có cộng đồng, vô luận như thế nào đều phải đạt thành mục tiêu. Vô luận làm ra nhiều ít hy sinh, vô luận trả giá bao lớn đại giới. Nộ sơn đi theo một vị thân xuyên áo tràng đen thủ mật nhân thân sau, xuyên qua giải dòng mật đạo, hướng tới lâu đài chỗ sâu trong đi đến. Trong tay hắn như cũ cầm kia đóa dính xương sớm bạch tường vi, hắn muốn đem này đóa tường vi giao cho thủ mật người, lại bị bọn họ cự tuyệt. Tuy rằng thủ mật người sẽ không cùng nổ sẩn đối thoại, nhưng bọn hắn có một bộ chính mình giao lưu phương thức, nổ sẩn ở bước đầu quan sát cùng phân tích sau liền phát hiện, bọn họ tựa hồ là lấy ngôn ngữ của người câm điếc cùng với ma pháp hiển lộ mật ngữ tới tiến hành câu thông. Xin theo ta tới vì chiếu cô nổ sẩn. vị này áo choàng thượng theo có tinh nguyện thủ mật người dựng thẳng lên một ngón tay, ngón trỏ nở rộ ra pháo hoa kim diễm, ở không trung viết xuống một hàng tự. Tuy rằng văn tự hơi túng lướt qua, nhưng tốt xấu có thể giao lưu. nổ sần dò hỏi mỹ di ảm tình huống cũng đối thủ trung bạch tường vi tỏ vẻ nghi hoặc Theo có tinh nguyệt văn dạng thủ mật người tựa hồ so với kia vị theo có thái dương văn dạng thủ mật người muốn tới đến hiền lành nổ sần khó có thể quên chính mình vừa rồi ở trong điện dò hỏi khi thái dương thủ mật người nháy mắt rậm chân bộ dáng tinh nguyệt thủ mật người giải đáp nổ sần một ít nghi vấn nhưng có rất nhiều sự tình hắn không thể trắng ra mà đem chi hóa thành ngôn ngữ hắn duy nhất bị cho phép chỉ là cấp nổ sần nhìn mái dễ gì cung điện bên trong quy tắc Đem hai phân quy tắc đặt ở cùng nhau tiến hành đối lập, mặc dù nổ sần còn vô pháp trình hợp ra toàn bộ tuần hoàn hoàn chỉnh tư thái, nhưng cũng từ hai phân quy tắc giữa những hàng chữ phẩm ra vài phần hung hiểm chi ý. Nổ sần điều tra đi mòn gia tộc đã thật lâu, có một chút sự tình hắn trong lòng sớm có suy đoán, hiện giờ chỉ là xác định mà thôi. Nếu hắn không có đoán sai, kia đi mòn công quốc này tòa âm trầm quỷ quyệt lâu đài nội có lẽ tồn tại một cái nhìn không thấy hắn. Hoa hồng cùng bạch hoa là thủ mật người bên trong tiếng lóng. Nô sần tại đây một khắc cùng nghệ lý giả tư tưởng có kinh người đồng bộ, hắn đồng dạng cho rằng hoa hồng tác dụng trừ bỏ cảnh kỳ bên ngoài, lớn nhất tác dụng có lẽ là rời đi. Nhưng là, này phân rời đi cũng không phải mỗi lần đều có thể hiệu quả. Nếu lâu đài bên trong hạ nhân trái với quy tắc, hoặc là ở gỡ rẽ cung điện cửa bông hoa hồng sau như cũ có thể nghe thấy tiếng cười cùng nói nhỏ. Vậy chứng minh, hắn cũng không có bị đạo cụ che giấu. Mà lúc này... Quy tắc yêu cầu gặp được loại này cực đoan tình huống người đến công nữ trong hoa viên trích một đóa bạch hoa, tiến đến tìm kiếm hồng lồn phòng người. Như vậy nghe tới, tựa hồ hồng lồn phòng thủ mật người yêu cầu làm sự chỉ có một kiện. Nhưng là, nô sần chú ý tới quy tắc chung như vậy viết, cầm hoa hồng mà đến là bí ẩn chi địch, cầm bạch hoa mà đến là cáo chết người. Mà lâu đài bên trong quy tắc cũng ghi rõ, thỉnh bảo đảm ngươi trong tay cầm chính là màu trắng hoa cùng với thân xuyên áo choàng đen người sẽ không nói, càng sẽ không mang khẩu trang. này ý nghĩa cái gì? Nô sần cảm thấy một tia lạnh lẽo, hắn tâm liên tục trầm xuống, vẫn luôn trầm tới rồi đáy cốc. Nhưng hắn trên mặt như cũ bất động thanh sắc, nện bước ổn trọng mà đi theo tinh nguyệt thủ mật người phía sau, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Này ý nghĩa tại đây tòa lâu đài bên trong nguy hiểm trước nay đều là song tương, mà người nhận chi có đôi khi sẽ bị không biết tên lực lượng vặn vẹo lẫn lộn, khó có thể phân rõ đúng sai. Hông luôn phòng thủ mật người muốn đối mặt không chỉ có là tay cầm bạch hoa tiến đến cầu cứu người hầu. Rất có thể vẫn là sai đem hoa hồng trở thành bạch hoa, phía sau đi theo một thứ gì đó bí ẩn chi địch, mà tay cầm bạch hoa tiến đến cầu cứu người cũng chưa chắc thật sự có thể được đến cứu rồi bọn họ không màng tất cả mà đuổi tới nơi đây, đối mặt lại rất có thể là khác thứ gì. Ta cảnh cáo ngươi, cũng không phải người nào đều có thể gánh vác đi cùng bí mật cùng đã đến bất hạnh. Trước đó không lâu, như Lan Tử La Đá Quý tự Phụ Mỹ lệ vị hôn thê tay cầm yên quảng, ánh mắt quyện quyện mà nói báo cho lời nói. Nô Sấn đều không phải là không nghe khuyên bảo, hắn chỉ là quá mức tự tin, hắn tự tin chính mình quyền lợi cùng trí tuệ cũng đủ hắn trực diện trên đời này sở hữu nan đề. Nhưng nếu, hắn muốn đối mặt địch nhân không phải người đâu. Nô Sấn túi đầu, nhìn chính mình trong tay bạch tường vi, trong đầu chợt lóe mà qua lại là mỹ gì ảm mệt mỏi mặt mày. Mị gì ảm có một con thực mỹ đôi mắt, như rách nát thủy tinh đá quý, tươi sáng rực rỡ. Chỉ cần gặp qua một lần, không người có thể phủ nhận nàng kia phảng phất lây dính mê muội tính Lâm liem mà lại lạnh leo mỹ lệ. Nô Sần vô pháp quên lần đầu tiên thấy mỹ dị ảm. Đi mòn cảnh tượng, ở hắn vì kia phân phi người yên tĩnh chi mỹ mà kinh diễm phía trước, nàng bị tóc dài cùng hoa tươi che đậy mắt trái liền cướp đi hắn toàn bộ lực chú ý. Kia chỉ chống rông đôi mắt, liền giống như đá quý thượng vết dạ, danh hỏa thượng vết bẩn. Chói mắt, hơn nữa lệnh người cảm thấy khó có thể ngăn chặn phẫn nộ cùng với đau lòng. Nô Sần sớm đã quên mất chính mình ngay lúc đó tâm tình, hắn có hảo hảo duy trì quý tộc lễ nghi sao? Có đôi nàng lễ phép mà mỉm cười sao? Nô Sần không nhớ rõ. Hắn duy độc nhớ rõ, chỉ có kia phân rách nát mà lại vô cùng nhuẩn nhuyễn mỹ lệ. Thật giống như thấy một đóa khe đá gian nộ phong đoá hoa, cho nên ở hắn không hề đoán trước tình huống dưới, cùng với chịu mến chi tình cùng bạo trướng, còn có hắn không thể nói ly không chế dục cùng ý muốn bảo hộ. Hắn muốn bảo hộ mi dị ảm? Đi mòn, không có gì nguyên nhân. Nhưng hiện tại đâu? Hắn kia chọc người chịu mến, đầy người thần bí vị hôn thê. nàng cầm màu đỏ nguyệt quý một mình rời đi hoa viên, sắp sửa đối mặt, lại là thứ gì? Chương 229 Chương 229 Lucy Fanny, dịch thẳng vì Lucy Fanny, so với càng bị nhiều người biết đến xả tản lũ xả ở chi danh, Lucy Fanny đại biểu đã từng thiên giới trí cao chí mỹ thiên sứ, tảng sáng mang đến lĩnh giả, dạng dỡ sao sớm. Sâu khổ chi thành chỗ sâu nhất, chốt vót một tòa màu trắng gạch thạch xếp thành tháp đồng hồ, gạch thạch gian hỗn loạn nhỏ vụn kim sa, ánh sáng một chiếu. Phảng phất có thể chiếu rọi sang tháng thực kỷ niên trước hy quang. Lucy phải Nì tháp đồng hồ từ đại công nữ mỹ dị ảm. Đi mòn thành lập, đương nàng vì tháp đồng hồ đặt tên vì Lucy phái Nì khi, ạ bắt đồn đại công nhịn không được cười ha ha. Ở địa ngục chỗ sâu nhất thần chi Hữu quân, đây là kiểu gì trâm trọng? Dạng rỡ sao sớm, sáng sớm chi tử, ngươi vì sao từ cao thiên ngã xuống? Ngươi này công bại các nước, vì sao bị chém té xuống đất thượng? Ta muốn lên tới bầu trời. Ta đem rơi lên cao ta bảo tọa ở thần chúng tinh trở lên, ta muốn ngồi ở tụ hội trên núi, ở phương bắc cực chỗ, ta muốn lên tới mây cao phía trên, ta muốn cùng tối thượng giả ngang nhau. Nhưng mà, người tất rơi xuống âm phủ, đến trong hầm sâu đầm chỗ. Lucy phải Nì đối ứng sầu khổ chi thành cửa thành thượng tuyên ôn, thành lập ở lâu đài chỗ sâu nhất, nó đại biểu đi mòn gia tộc miệt thị giáo đình cùng duy nhất thần ý chí. Họ bị đế quốc không cần ngông mội tín ngưỡng, nhân loại nếu muốn tiến bộ, nhất định phải tự mình cố gắng. Nô sần sở di duy trì đi mòn công quốc độc lập, rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì đi mòn gia tộc không có tín ngưỡng. Nhưng là hiện giờ xem ra, hắn có lẽ là tưởng sai rồi. đi mòn gia tộc thủ vương cũng không phải cùng ỏ bị đế quốc tương đồng nhân loại tối thượng chủ nghĩa, hoàn toàn tương phản, bọn họ là xạ tản tín đồ, khuất phục với ma quỷ cùng tự thân dục vọng. Nô sần đi qua dài dòng bộ đạo, càng là đi phía trước, ánh sáng liền càng là sáng ngời. Dần dần, hắn thậm chí có thể thấy rõ đường hầm hai bên vách đá hoa văn. Nó mặt ngoài là hơi thô ráp cắt sỏi chẳng hạn Nô Sân vừa đi một bên xem Trong lúc nhất thời có chút nhập thần Thế cho nên một hàng mang huyết khắc văn đâm tiến trong mắt hắn Hắn thế nhưng không có thể lấy lại tinh thần Ta tưởng Ta hẳn là trở về không được Cứ như vậy hôn mê tại đây đi Sao Kim kia một hàng tự cũng không đoan chính Thậm chí có chút tác dụng chậm không đủ nghiêng lệch Giữa những hàng chữ để lộ ra tới mỏi mệt Là như vậy dày đặc cùng áp lực Nô sơn yên lặng nhìn kia hành tự Đột nhiên quay đầu hướng tới phía trước vách đá nhìn lại, chỉ thấy càng là đi phía trước, trên vách đá tự liền càng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ thành rậm rạp một mảnh. Này đó tự là ai lưu lại? Mắt thấy khoảng cách tinh nguyện thủ mật người có chút xa, nổ sần đi phía trước đi mau vài bước. Phía trước càng ngày càng sáng ngời, văn tự cũng càng ngày càng rõ ràng, những cái đó câu chữ có dài có ngắn, có buồn khổ cũng có vui mừng. Có ai người hấp hối hết sức đưa cho hậu nhân nói nhỏ, cũng có hậu nhân cách thời gian cùng với đối thoại đáp lại. Không cần cấp công nữ điện hạ thêm phiền thoái. Nói cho ta nữ nhi, phụ thân cả đời, đều đã đem hết toàn lực. Hải vương tinh. Ta tại đây ngã xuống, đem hy vọng để lại cho hậu nhân. Nếu có một ngày, nhân loại còn có thể lại lần nữa nhìn thấy nguyệt thực kỷ niên trước sáng sớm cùng sao trời. Bằng hữu, làm ơn tất viết thư báo cho ta một tiếng. Sao Diêm Vương? Nói thật, Thái Dương chi vị có thể hay không đổi một cái. ra trội thật sự không được, hắn tinh tình quá không xong. Thái Dương. Ai cần ngươi lo? Chết lao nhân. Đi rồi còn muốn lại nhảy cái không ngừng. Hiện tại ta là Thái Dương. Các ngươi đều phải hào hảo, hảo bằng hữu. Ta thật là không nghĩ quá nhanh ở vũ trụ cùng các ngươi tương nộ. Sao thủy? Đừng khóc, phô hệ bệ. Đừng khóc. Thổ tinh. Lao sư, ta về sau không bao giờ sẽ khóc. Phô hệ bệ. Có ai có thể giúp ta chiếu cố một chút nhà ta Alexander? Nhớ rõ, nó không yêu ăn cá. Hòa tinh. Tuyết trắng vách đá phía trên, dầm dạp minh khắc đều là này đó không hề lo gì, chỉ là đơn thuần biểu đạt cảm tình lời nói. Nô sân trầm mặc, một đường nhìn đi xuống, ở quang mang cực thịnh chỗ, hắn thấy một hàng san bằng chữ viết. Cùng mặt khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là hấp tấp viết xuống, hôn loạn hơn nữa qua loa câu bất đồng. Một đoạn này câu chữ viết tuyệt đẹp, tinh tế đến phảng phất đặt bút người ôn nhu rộng rãi tâm. Công nữ điện hạ từng nói, vạn vật đều là ngôi sao bùi bạm. cấu thành chúng ta bất luận cái gì một bộ phận đều là đã từng than xúc hàng tinh chúng ta chạm vào đồ vật hô hấp quá phong xối quá nước mưa cùng truy đuổi qua quan minh sở hữu hết thể đều là sao trời có lẽ trong đó có một vạn cái nguyên tử thuộc về những cái đó quá khứ lưu nhân có lẽ tương lai có một vạn cái nguyên tử thuộc về hiện tại chúng ta nổ sần nao nao mà đúng lúc này hắn nghe thấy con đường cuối truyền đến trầm trọng cánh cửa bị đẩy ra thanh âm. một sợi giống như ánh mặt trời ánh sáng chiếu xạ ở hắn trên người chiếu sáng trên vách đá mỗi một chữ mắt chúng ta có thể lựa chọn trở thành vân trở thành vũ trở thành công nữ điện hạ trong hoa viên một đoá hoa bạch hồng đều có thể chúng ta đều là ngôi sao ánh trăng ế lý giả từ hỗn độn trung tỉnh lại nhìn đen nhánh cung đỉnh tâm tình lại có chút ngoài dự đoán bình tĩnh có lẽ là xoang nguôi đã thói quen vẩn đục tanh hôi không khí ế lý giả đã phân biệt không ra hỗn loạn trong đó dày đặc huyết tinh hắn an tĩnh mà nằm ở dỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối hiếm thấy mà sinh ra vài phần lười biếng chi tâm, hắn không muốn lại như ốc mã không biết mỏi mệt chạy vội, chỉ nghĩ hưởng thụ này xa xăm mà lại khó được yên lặng. Chờ đến ý thức hoàn toàn kiềm chế, Hễ lý Dạ mới hậu chi hậu giác mà cảm nhận được thân thể khác thường, cánh tay hắn tựa hồ hoàn thứ gì, kia đồ vật mềm dẻo mà lại ấm áp, nặng chịu rất có phân lượng, tựa hồ bao vây ở tơ lụa giống nhau bóng loáng mặt liêu. Hễ lý Dạ theo bản năng mà buộc chặt cánh tay, đem kia đồ vật hướng trong lòng ngực vùng tức khắc. Giống nhau trầm trọng vật thể không hề dự triệu mà dừng ở hắn vai cổ Như có như không nhiệt khí phun ở hệ ly dạ xương quay xanh Thấu ra mà ra huyết hương xua tan chất buồn không khí Hệ ly dạ chỉ độn chết lặng đại não máy móc mà vận chuyển một vòng Mới đột nhiên phản ứng lại đây đó là cái gì đồ vật phảng phất bị bàn ủi năng tới rồi giống nhau Hệ ly dạ theo bản năng mà thu hồi tay Mất đi giữa nữ tử thân thể lay động một cái trước mắt Đông nhiên về phía sau đảo đi Rốt cuộc không thể thấy nàng ngã vào lạnh băng trên mặt đất. hễ lý dạ lại lần nữa tia chớp mà ra tay đem nàng đỡ ổn nhất thời rơi vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh là ai hễ lý dạ ý thức vẫn cứ có chút mơ hồ phảng phất bị mông một tầng đám xương hắn trong lúc nhất thời còn muốn không dậy nổi chính mình tình cảnh ký ức có chút lẫn lộn làm hắn vắt hết ốc mà hồi ức nhưng ở không làm rõ ràng tình huống phía trước hễ dạ vẫn là tận khả năng bảo trì phong độ mà vây quanh nữ tử làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực bởi vì phòng nội độ ấm rất thấp nhân loại sinh mệnh triệu chứng bị áp chế tới rồi cực điểm trong lòng ngực nữ tử vẫn có độ ấm nàng là tồn tại người sống ế lý giả có chút hoảng hốt mà nghĩ hắn có bao nhiêu lâu không có cùng người sống phát sinh tứ chi tiếp xúc đâu nguyên lai đồng loại thân thể là như vậy ấm áp mềm mại đồ vật ế ly giả chậm rãi hồi tưởng lên hắn vừa rồi tựa hồ trầm luân với vũng bùn giống nhau sền sệt mà lại có thể sợ cảnh trong mơ tựa như ở trong nước biển chìm nổi không ngừng cảm nhận được trừ bỏ thống khổ đó là hít thở không thông nhưng là ở cảnh trong mơ kẽ hở hệ lý giả nghe thấy có người không chê phiền lụy mà kêu gọi hắn danh vừa không ôn nhu cũng không nhiệt tình nhưng lại liên tục không ngừng mà vì hắn chuyển vận dưỡng khí thanh âm kia phẳng phất một đôi vô hình tay mỗi lần đều là ở hắn sắp rơi vào càng sâu hắc cám trước xuất hiện rồi lại thực mau liền lặng yên giấu đi là nàng sao Hệ lý giả trầm mặc mà xoa nữ tử gương mặt đỡ nàng đầu làm cho nàng dựa đến càng thoải mái một chút nhưng là hắn tay trong lúc vô tình chạm vào vải dệt Có cái gì non mềm xúc cảm khẽ cắn lòng bàn tay, lưu lại một tiếng ngọt nhị. Là. Cánh hoa. Hệ lý dạ ngón tay tức khắc cứng lại rồi, ký ức nháy mắt thu hồi, hắn rốt cuộc nhớ tới tại đây phía trước phát sinh sở hữu sự tình. Trong lòng ngực nữ tử không phải người khác, đúng là thâm đình ác chi hoa, đi mòn công quốc đại công nữ, mị dị ảm. Đi mòn. Hệ lý dạ cả người chấn động, thiếu chút nữa không đem trong lòng ngực người đẩy ra đi. nhưng hắn cuối cùng vẫn là dựa vào cường đại tự chủ ngăn trở chính mình vong ngân phụ nghĩa hành động cứng đờ mà duy trì vây quanh tư thái tại sao lại như vậy hệ lý giả khó có thể ngăn chặn trong lòng thắc loạn thậm chí liền bên thai biên lại nhải đều bị hoàn toàn áp chế đi xuống như thế nào sẽ làm mị dị ảm đi một đâu mị dị ảm đi mòn lại như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu hệ lý giả giơ tay đốt sáng lên thánh quang tinh tinh điểm điểm ánh sáng đom đóm hội tụ ở hắn đầu ngón tay rốt cuộc chiếu sáng nữ tử trắng bệnh thất sắc mặt cùng ế ly dạ lúc trước ít ỏi vài lần gặp mặt bất đồng mị dị ảm đi bọn trạng thái thật không tốt nang mặt trắng như tờ giấy cánh môi dạn nước, phát tím tuy rằng dung mạo như cũ xuất chúng lại phảng phất một đóa kẻ bên khô héo hoa có được sung túc chiếu sáng dưới tình huống ế ly giả mới phát hiện mị dị ảm cổ áo chỗ cư nhiên dính đầy khô cạn vết máu gương mặt cùng tóc mai thượng cũng lây dính một chút theo dấu vết có thể phát hiện xuất huyết địa phương là mắt trái là xuất huyết quá nhiều sao nhưng là mị dị ảm nhìn qua tựa hồ có thiếu thủy dấu hiệu vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán hệ ly ngẩng đầu nhìn về phía đặt ở cửa chỗ hai đoá hoa cỏ đỏ tươi nguyệt quý cùng hoa hồng rượi và ở bên nhau một nửa cánh hoa nhi đã biến hác khô héo cái này phát hiện làm ế ly trố mắt tháo xuống hoa cỏ đại khái sẽ ở 7 ngày tả hưu khô héo nếu độ ấm so thấp hoa cỏ thậm chí có thể duy trì càng dài một đoạn thời gian từ hai đóa hoa khô héo trình độ tới xem bọn họ đại khái đã ở mật ngự chi gian vượt qua 4 đến 5 ngày nhưng là thân thể hắn trạng thái lại rất hảo thậm chí so tiến vào phía trước còn muốn hảo hễ e lì dạ mì môi cảm nhận được môi răng gian tanh ngọt huyết vị hắn trong lòng xẹt qua một tia vớ vẩn suy đoán cái này suy đoán bản thân đều cũng đủ lệnh người không biết nên khóc hay cười ôm một tia mạc danh cảm xúc hệ e lì dạ kéo mị dì ảm tay mị dì ảm trên tay mang hát xa bao tay một tay ôm nàng hễ e lì dạ không chỗ thi lực chỉ có thể lôi kéo cổ tay của nàng tiến đến bên miệng dùng nha cắn bao tay một chút mà khởi thanh quang dưới nữ tử tinh tế trắng non thủ đoạn huyết nhục mơ hồ bị người dùng thô giáp bén nhọn vật phủi đi không ngừng một chút thậm chí còn có một đạo miệng vết thương không có đóng vẩy như cũ ra bên ngoài thấm huyết hễ lý ra ngồi ở thâm trầm trong bóng tối nhìn những cái đó thương nhìn thật lâu thật lâu cơ hồ muốn đem chính mình hóa thành một tôn trầm mặc pho tượng qua một hồi lâu thông do ống dẫn đột nhiên truyền đến hôm một tiếng văng nhỏ gió lạnh rót vào trong nhà làm giấc ngủ thực thiển nữ tử khẽ nhíu mày Hệ lý giả trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng mà dập tắt trong tay Thánh quang, túi đầu dựa vào trên vách tường, đem hô hấp điều chỉnh đến chậm mà dài lâu. Hắn trong lòng lộn xộn, thậm chí có chút khó lòng giải thích hoảng loạn, nếu là dựa vào gần một ít đi nghe hắn tim đập, nhất định có thể nghe ra dị thường. Nhưng mà, bị câu cấm thời gian dài như vậy nữ tử hiển nhiên đã thể lực khô kiệt, nàng đã không có sức lực đi phòng bị một cái hôn mê năm ngày, vô luận như thế nào đều kêu không tình người. Hệ lý giả nhắm hai mắt. cảm giác được một đôi ấm áp tay mang theo một chút lực đạo mà vô vô hắn gương mặt hệ lý dạ tỉnh tỉnh nàng thanh âm trước sau như một sẽ đi kia phân ngả ngớn ngụy trang có vẻ lý trí lạnh nhạt lại ở điên cuồng hoàn cảnh chung làm người cảm thấy tâm an hệ lý dạ hệ lý dạ nhắm hai mắt làm bộ hôn mê không biết chính mình hẳn là làm gì phản ứng nhưng giây tiếp theo hắn đột nhiên nghe thấy một tia quen thuộc huyết hương đầu của hắn bị người nâng dậy mảnh khảnh thủ đoạn để ở hắn trên môi, ấm áp huyết lưu giống như ngọt lành mưa móc Theo ấm áp lẳng ra, một chút mà thấm vào hắn răng nha. Tựa như thần minh tới xuống mỏng xương, ban cho bình dân tên là mạ nạ lương thực. Chương 230 Chương 230 Vọng ngưng Thanh gần như chết lặng mà hoàn thành quá yếu nhiều giấc ngủ, uy thực xác nhận trạng thái lưu trình đã hoàn toàn vô pháp cảm nhận được ngoại giới thời gian trôi đi. Cửa hai đóa hoa tươi là duy nhất có thể cân nhắc thời gian tiêu xích. Dù vậy, thân thể suy kiệt như cũ là đối tinh thần cùng ý chí khảo nghiệm cùng mài giũa. Hàm Quang tiên quân ý chí hơn hẳn sắt thép. Nhưng mị dị ảm? Đi mòn thân thể lại không phải, một ít mặt trái trạng thái sẽ trực tiếp tác dụng với đại não, cũng không thể đơn thuần dựa ý chí chịu đựng Vọng ngưng thanh cùng thần tử trạng thái đều không tính là hảo, người trước thân thể tương đối suy yếu, người sau căn cốt tuy rằng cường tráng một ít, nhưng tinh thần lại là vỡ nát. Đại khái là ở hoa tươi tiến vào mất nước trạng thái, ước chừng ngày thứ ba thời điểm, vọng ngưng thanh đã từ bỏ bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, cho chính mình hạ một cái tâm lý ám chỉ lúc sau liền lâm vào thiển miên trạng thái trừ bỏ mỗi cách nửa ngày lên phiến thần tử hai bàn tay cũng uy thực dược huyết bên ngoài còn lại thời điểm vọng ngưng thanh đều che chắn phần ngoài cảm giác chỉ bảo lưu lại thấp nhất tiêu hao sinh mệnh triệu chứng tuy rằng cấm đoán thời gian thập phần gian nan nhưng là nếu bọn họ không có chết bất đắc kỳ tử cũng không có điên cuồng liền chứng minh bọn họ đã miễn cưỡng vượt qua quỷ môn quan đối này vọng ngưng thanh tâm thái thập phần bình thản chỉ cần người không chết liền hảo còn lại thiếu cánh tay gãy chân hoặc là điên điên khùng khùng đều có thể tiếp thu Chỉ cần thân thể nhiều sóng không vượt qua 50%, nàng nhiệm vụ liền không tính thất bại. Một đời người, không có vượt qua bất quá cực khổ. Bởi vì nếu vượt qua bất quá, nhân sinh liền trực tiếp kết thúc. Lại lần nữa kết thúc một lần uy thực, vọng ngưng thanh một lần nữa nằm trở về. Ở cái này trong phòng, hệ lý dạ là nào đó còn tính không tồi đệm chăn cùng gối đầu, cho nên nàng nằm đến thập phần đúng lý hợp tình. Thân hình gây ốm không ít nữ tử tốn quá hệ lý dạ rũ xuống cánh tay hướng chính mình trên người một vòng. đầu hướng ế ly dạ ngực thượng một gối ngắn ngủn mấy cái hô hấp khoảng cách liền lại lần nữa chìm vào minh tưởng vọng ngưng thanh người là ngủ chỉ để lại một con thiên chân nhỏ yếu thần tử đại chịu chấn động ế ly dạ cả người cứng đờ mà duy trì vây quanh tư thế động cũng không phải bất động cũng không phải quả thực so trực diện ạ bắt đồn đại công còn muốn gian nan trong miệng ngọt nị mùi máu tươi còn chưa đạm đi ra ngoài ế ly dạ dự kiến mị dị ảm đi mòn huyết cũng không hàm sáp, ngược lại mang theo một tia khang khổ Cái này làm cho hắn đối hút máu như vậy bất đắc dĩ cử chỉ dễ chịu không ít. Ê lý Dạ tưởng không rõ, mị gì ảm. Đi mòn vì cái gì muốn làm như vậy? Liên tính là bởi vì thần đình thề ước mà không nghĩ làm hắn chết đi, cũng không cần phải làm được này một bước đi. Lấy huyết đúng người, loại này vô tư mà lại cao thượng hành vi. Ê lý Dạ chỉ ở một ít thâm ái hải tử mẫu thân trên người gặp qua. Ê lý giả chưa từng nghĩ tới mị gì ảm. Đi mòn sẽ làm như vậy. Tựa như hắn cũng không nghĩ tới Mị dị ảm sẽ bị bách cùng hắn cùng nhau nhốt lại giống nhau. Nhìn nữ tử khô giáo ra nẻ môi, hệ lì dạ theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía, nhưng mà mật ngự chi gian vốn chính là dùng để trừng phạt hoàng gia con nối roi, sao có thể sẽ chứa đựng đồ ăn cùng dùng để uống thủy đâu? Phòng nội không có thủy, cũng không có đồ ăn, chỉ có hư thối ngưu cốt cùng không ngừng chạy huyết như đầu. Tuy nói nhưu cũng ở nhân loại thực đơn phía trên, nhưng nhìn những cái đó vẽ mãn kỳ dị phù văn đầu châu cùng biến thành màu đen máu. Hễ lý giả cũng biết tốt nhất không cần dễ dàng nếm thử Hễ lý giả hiếm thấy mà lộ ra một tia do dự Nhưng loại này cảm xúc cũng không có dừng lại lâu lắm Hán thực mau vẫn là đem cánh tay duỗi trường Đem mỉ gì ảm câu ở chính mình trong lòng ngực Chắp tay trước ngực làm cầu nguyện trạng Nô thần, ta không biết làm như vậy là đúng hay sai Nhưng ta thiết thực mà thừa nhận rồi người khác cân huệ Một người nếu là có thể làm ra xá sinh cử chỉ Nàng liền có tư cách đi trước thiên đường Cùng với hế lý Dạ không tiếng động cầu nguyện hắn khe hở ngón tay giàn tiết lộ ra nhu hòa mà không trói mắt kim quang lúc này lấy lợi á kết thúc cầu nguyện lại lần nữa mở ra tay khi hắn trong lòng bàn tay liền xuất hiện một phủng ngón cái lớn nhỏ vánh bạch sắc quả tử này đó là giáo đỉnh tín đồ nhất thường thấy đồ ăn thần ban cho lương thực mạ nạ truyền thuyết thần ban cho dư bần dân bá tánh tên là mã nạ đồ ăn chúng nó sẽ ở ban đêm giáng xuống xương sớm thăng hoa sau liền hóa thành xương sắc trái cây thái dương một chiếu liền sẽ hòa tan một vòng bảy ngày Mã nạ hạn sử dụng ở phía trước 5 ngày đều chỉ có thể bảo trì một ngày, ngày kế liền sẽ xuất hiện trùng chú cùng với hủ bại, không thể dùng ăn. Nhưng ở ngày thứ 6, mã nạ liền có thể bảo đảm chất lượng hai ngày, mà ngày thứ bảy sẽ không dáng xuống mã nạ, bởi vì ngày thứ bảy là ngày yên nghỉ. Trừ cái này ra, thông qua cầu nguyện đạt được mã nạ chỉ có một hạt mặc nhĩ, ố mẹ tương đương với tam điểm thăng, nhiều thu không có còn thừa, thiếu thu cũng sẽ không thiếu, vừa vặn phù hợp cầu nguyện giả sức ăn. bởi vì hệ lý dạ là vì người khác cầu nguyện mạn nạ, cho nên hắn thu hoạch mạn nạ vừa lúc phù hợp mì dị ảm sức ăn, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. mã nạ một ngày chỉ có thể cầu nguyện một lần, hệ lý dạ thân thể trạng thái cũng coi như không tốt nhất, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đem duy nhất cơ hội để lại cho mì dị ảm. đi mòn. rốt cuộc hắn cùng sống trong nhung lửa đại công nữ không giống nhau, đói khát cũng coi như khổ hạnh một loại. tại giáo đình trung, hệ lý dạ cũng đã thói quen thông qua ngẫu nhiên đoạn thực tới xem kỹ mình thân. Lời tuy như thế, nhưng như thế nào cho người ta huy thực như cũ làm Dạ cảm thấy phiền não, bởi vì hắn cũng không tưởng kinh động mỹ dị ảm, này sẽ bại lộ hắn như cũ có thể sử dụng thần thánh lực sự thật. Tuy rằng chờ đến bọn họ từ nơi này đi ra ngoài về sau, ả nạn, đi mòn đại khái suất vẫn là sẽ bại lộ ra hắn bí mật, nhưng nếu có thể từ nơi này đi ra ngoài, hắn liền có thể nếm thử chế tác giáo đình pháp khí, do đó lừa dối qua đi. Dạ nếm thử cậy ra mỹ gì ảm giang quan. nhưng hắn phát hiện vị này công nữ chỉ là thiền miên một khi hắn động tác biên độ quá lớn nàng liền sẽ hơi hơi nhữ mày tựa hồ muốn từ minh tưởng trạng thái trung tình lại Hệ lý giả không có cách nào chỉ có thể lại lần nữa cầu nguyện yên lặng mà ở trong lòng cáo tội sám hối hắn ngược lại đem mạ nạ để vào miệng minh trung mạ nạ tiến vào người khoan miệng thực mau liền sẽ hòa tan thành ngọt ngào nước đường Hệ lý giả túi người chống lại mị dị ảm ngôi đem nước đường mềm nhẹ mà đổ qua đi cũng may mị dị ảm tuy rằng tiến vào minh tưởng nhưng dần dần suy kiệt thân thể còn sẽ bản năng khát cầu năng lượng cảm nhận được nữ tử vô ý thức mà đáp lại hễ lý dạ tâm tình có chút phức tạp nhưng vẫn là tận khả năng mà phối hợp nàng mặc dù là như vậy ái mọi dính nhớp cử chỉ đối mặt vẫn là lấy mỹ mạo danh dương đại lục đi mòn công nữ hễ lý dạ trong lòng cũng không có quá nhiều kiểu diễm ý tưởng hắn một tay đỡ nữ tử cái gáy một tay mềm nhẹ mà ấn nữ tử cổ tơ lụa giống nhau tóc dài theo hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà xuống Con gái cảm giác được nàng còn có thể tiến hành bản năng nuốt, treo cao tâm lúc này mới hơi hơi bông. Hễ Lý Dạ dùng gần như phụng dưỡng thần minh thành kính chi tâm, không chứa bất luận cái gì dục niệm mà hôn môi nàng. Nuốt. Một khi nhận thấy được nàng nuốt động tác chậm, Hễ Lý Dạ liền sẽ dùng ngón trỏ đốt ngón tay nhẹ cào mị dì a hầu, phụ trợ nàng đem nước đường tất cả nuốt xuống. Đại khái là bởi vì quá mức khắc khô. Hễ Lý Dạ một khi rút ra, mị dì ảm liền sẽ theo bản năng mà đuổi theo, giống chim non nhẹ mổ hắn miệng. ngầm lấy mạ nạ túi người hôn nàng hễ lì dạ máy móc mà lặp lại này hai cái hành động rốt cuộc đem kia một phủng mạ nạ tất cả đút cho mị dị ảm đi mòn cuối cùng một lần uy thực kết thúc hệ lì dạ tuấn mi hơi ninh thần sắc khôn kể bức ra mị dị ảm lại vô ý thức mà giơ tay vòng lấy hắn cổ hơi dùng một chút lực đem hắn kéo hướng nàng mở ra bàn tay nhẹ nhàng mà chống lại thiếu nữ môi đỏ nhìn kia trương gần trong găng tấc vô tri vô giác dung nhan hễ dạ lộ ra có chút thống khổ thần xác tiếng nói khẳng khẳng đã không có lucy phải đi bên trong là một tòa khung vũ cao rộng điện phủ tựa hồ có người thi triển quá mở rộng không gian ma pháp như cũng là bạch thạch kim sa vết đá ngựa đầu hướng về phía trước nhìn lên lại chỉ có thể thấy vờn quanh vách đá mà thành lập xoắn ốc hướng về phía trước bậc thang cùng với thông đạo chính giữa nhất khung đỉnh tắc giắt một cái sáng ngợi hình cầu không tiếng động mà tự quay kia treo cao trên không hình cầu có sán bạch thơ mác quang nổ sẩn có chút khó có thể tin mà nhìn cái kia hình cầu nó cực kỳ giống chính mình ở sách cổ trung đọc được thái dương đó là cái gì Nô sân còn không có có thể lấy lại tinh thần cũng đã theo bản năng mà đem vấn đề này hỏi ra khẩu hắn cảm thụ được kia sái lạc ở chính mình trên người huy mang ấm áp đến phảng phất linh hồn đều phải bị hòa tan vì Nô sân dẫn đường tinh nguyện thủ mật người tính tình thực hảo nếu không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là chính là này một thế hệ ánh trăng nghe thấy Nô sân đặt câu hỏi ánh trăng thủ mật người tựa hồ thực có thể lý giải hắn kích động tri tình Dơ tay ở không trung viết nói, nhân tạo kim hoàn bóng mặt trời, dùng để điều khiển ma pháp trận cùng với thi thuật. Từ nguyệt thực kỷ niên lúc sau, nhân loại văn minh gặp mấy lần hủy diệt tính đánh sâu vào, rất nhiều chân quý ma pháp tư liệu lịch sử đi cùng tổ tiên trí tuệ cùng đánh rơi ở lịch sử sông dài bên trong. Có một ít phi thường chân quý cũng phi thường cường đại ma pháp bị thời đại đào thải, cũng không phải bởi vì chúng nó vô dụng hoặc là có càng tốt thay thế, mà là bởi vì không có thái dương. Nhưng là ở thật lâu thật lâu trước kia Nhân loại văn minh tiến trình không rời đi đối Thái Dương khát khao cùng với khát vọng, có thể nói, Thái Dương chứng kiến chúng ta quá khứ cùng văn minh, chúng ta không rời đi nó. Viết đến nơi đây, anh trăng thủ mật người tự hồ cười cười, nhưng là nàng khuôn mặt giấu ở to rộng áo choàng lúc sau, dương mắt nhìn lên chỉ có bị ma pháp che giấu một mảnh hắc ám. Mặc dù nguyệt thực đã là hơn 200 năm trước sự, nhưng các hạ ở nhìn thấy Thái Dương ngay mắt, cấu thành chúng ta thân thể tế bảo cũng sẽ ghi khắc cái loại này động dung đi. Nô Sần Vô Pháp Phản Bác hắn nhắm mắt lại cảm thụ cái loại này phảng phất có thể đem cốt tủy trung ẩn chứa âm lãnh toàn bộ xua tan ấm áp lần đầu tiên minh bạch nguyệt thực kỷ niên trước mọi người vốn nên là bộ dáng gì trừ cái này ra nô sân còn phát hiện kia treo cao khung đỉnh kim hoàn bóng mặt trời tựa hồ ở theo nhất định quy luật tiến hành tự quay mà bóng mặt trời hai bên treo còn lại là hai cái thật lớn đồng hồ nhân tạo bóng mặt trời rốt cuộc là được xưng là thái dương sự việc chẳng sợ ánh sáng lưu hòa xem lâu rồi cũng sẽ cảm thấy đau đớn cùng với mắt toan Nô sân nhìn về phía kia hai tòa đồng hồ phát hiện chúng nó vờn quanh bóng mặt trời di động kim đồng hồ lại là tạm dừng khuyên ngại không cần nhìn chăm chú lâu lắm ánh trăng thủ mật người hảo tính tình mà nhắc nhở nói kia hai tòa đồng hồ là căn cứ đồng hồ tới vận chuyển nhưng này chỉ hướng cũng không phải thời gian mà là một loại dẫn đường ý thức ma pháp trang bị Nô sân liên hệ khởi mãi dễ gì thủ tục thực mau liền phản ứng lại đây đồng hồ chỉ hướng chỉ có hai cái thời gian đoạn chạm vạng bốn điểm cùng với rạng sáng 12 giờ nhưng kỳ thật Thời gian này chỉ là kiểm tra ý thức một loại thủ đoạn. Nếu có người thấy kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, nhưng hắn vị trí thời gian đoạn lại là trạng vạng, vậy chứng minh hắn đối quanh mình cảm giác đã bị hắn lẫn lộn hoặc là người này trái với quy tắc. Mà lúc này, thủ tục sẽ kiến nghị cái này đi tìm phụ cận người hầu. Người hầu tự nhiên sẽ căn cứ người này ô nhiễm trình độ, quyết định là trợ giúp hắn, vẫn là xử lý hắn. Nghĩ vậy, nô sần thu hồi đối nhân loại sáng tạo ra vô thượng sức mạnh to lớn cảm thán, do hỏi. Các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ánh trăng thủ mật người trầm mặt không nói. Sau một lúc lâu, nàng đem gậy chống hướng trên mặt đất thật mạnh một cái, Đông mà một chút, hai người lòng bàn chân gạch thạch hoa văn đột nhiên sáng lên quang. Hệ lý giả mới phát hiện kia cũng không phải phù điêu hoa văn, mà là một cái ma pháp trận. Kế tiếp, thỉnh đem hoa đặt ở pháp trận trung ương. Giữ lại, chính là chúng ta cùng hắn chiến đấu. chương 231 chương 231 Vì ố nẹt gia tộc cũng nuôi dưỡng chứ ma pháp sư, ở Nô Sẩn trong lớn tượng. Ma Pháp Sư cái này quần thể bởi vì này bản thân vô pháp thoát khỏi bi thảm số mệnh, cho nên luôn là có vẻ quái gở mà lại tố chất thần kinh. Vì tu tập Ma Pháp, Ma Pháp Sư đều ưng thuận đủ loại hiếm lạ cổ quái thế ước, này cũng dẫn tới bọn họ hành vi khác người hơn nữa lệnh người khó có thể lý giải. Nhưng mà, Nô Sần cũng không để ý, với hắn mà nói, Ma Pháp Sư là người, nếu là người sẽ có dục vọng, có dục vọng tự nhiên sẽ có nhược điểm. Chỉ cần có thể không chế trụ nhược điểm, đối phương tự nhiên có thể vì hắn sử dụng. Nô Sần chưa bao giờ nghe qua tên là thủ mật người, kịp tờ, tổ chức, theo hắn hiểu biết, thủ mật người chỉ đại hẳn là vì ma pháp sư bảo thủ thề ước bí mật nhân tài đối. Các ngươi là ai thủ mật người? Nô Sân như vậy tưởng, liền cũng hỏi như vậy, nhưng thẳng đến hỏi ra khẩu, hắn mới ý thức được đây là mạo phạm, nếu không có phương tiện nói, có thể không trả lời. Ánh Trăng thủ mật người có chút kinh ngạc, nàng trầm tư thật lâu sau, vẫn là xin lỗi mà viết nói, xin lỗi, thỉnh ngài thông cảm, này thật là không thể nói bí mật. Nô Sần gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, lúc sau liền hết sức chăm chú mà nhìn ánh trăng thủ mật người dưới chân từng cái sáng lên, khổng lồ thả hoa văn phức tạp pháp trận. Ở kim hoàn bóng mặt trời chiếu rọi xuống, văn khắc vào trên mặt đất pháp trận cũng theo bóng mặt trời vận chuyển mà chuyển động lên, tựa như ma có thể máy móc bên trong bánh răng, có loại tinh tế thả cực phú vận luật mỹ cảm. Nô Sần tuy rằng cũng không tu hành ma pháp, nhưng vì ổ nẹt gia tộc bản thân có được huyết thống ma pháp truyền thừa, Nô Sần tiến tu chương trình học liền bao gồm ma pháp lý luận Thân là một vị truyền thừa cổ xưa, nội tình phong phú con em quý tộc, nổ sần từ nhỏ liền có thiên tài chi danh, hơn nữa ma pháp nguyên lý vốn là có thể thông hiểu đạo lý, bởi vậy mặc kệ ra sao loại phe phái ma pháp, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Nhưng trước mắt, nổ sần lại có chút kinh ngạc phát hiện chính mình xem không hiểu cái này pháp trận ma văn. Phải biết rằng, ma pháp có chính mình nhất cơ sở ngôn ngữ, vẽ ma pháp trận cũng sẽ sử dụng, trừ phi ngôn ngữ hệ thống hoàn toàn bất đồng, bằng không hắn sẽ không xem không hiểu. Tỷ như một cái cơ bản nhất thanh khiết ma pháp trận, cấu thành ma pháp trận phù văn nhất định sẽ bao gồm tinh lọc, nước lã, gia tốc, hơi lực đuổi đi chờ cơ sở ngôn linh, bất luận cái gì phức tạp ma pháp bản chất đều là tại tiến hành trường thiên phúc viết. Mặc dù vô pháp hoàn toàn lý giải ma pháp trận vận chuyển quy luật, nổ sần cũng có thể từ ma văn giải đọc trung phán đoán ra mỗi một cái ma pháp trận cơ bản hiệu quả. Nhưng hôm nay ánh trăng thủ mật người đánh thức ma pháp trận đối với nổ sần mà nói lại là hoàn toàn xa lạ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Không chỉ có là ma pháp phe phái bất đồng, chỉ sợ ngôn ngữ cùng lực lượng hệ thống đều hoàn toàn không giống nhau. Thú vị! Hay là cái này tên là thủ mật người tổ chức hoàn toàn tự nghĩ ra một bộ hợp lý ngôn ngữ hệ thống sao? Nay cũng không phải là sáng tạo một cái tân ma pháp đơn giản như vậy sự. Cũng không biết một thế giới khác trung tồn tại hoa hạ Mao Sơn đuổi quỷ chú loại này ma pháp trận nổ sần hứng thú bừng bừng mà nhìn, ý đồ đem toàn bộ ma pháp trận thác ấn xuống dưới, về sau có thể chuyển thừa cấp gia tộc hậu nhân. hoàn toàn thắp sáng ma pháp trận lúc sau ánh trăng thủ mật người liền đem tinh lực tập trung ở pháp trận thượng không lại tiếp tục cùng nổ sần giao lưu Thẳng đến pháp trận đã hấp thu cũng đủ ánh mặt trời ánh trăng thủ mật người lúc này mới giơ lên cao ma trượng đem trượng bính dùng sức ma đâm vào pháp trận trung ương bạch tường vi thượng trận nổ tung tảng lớn bạch quang làm nổ sần hơi hơi sửng suốt, giây tiếp theo pháp trận trung ương bạch tường vi bay nhanh mà khô héo điêu tàn hòa tan ngắn ngủn vài dây liền hóa thành một bãi màu đỏ đen chất lỏng đây là cái gì Nô sơn biểu tình có một cái chớp mắt chỗ trống, bởi vì kia than màu đen chất lỏng cư nhiên giống vật còn sống giống nhau bay nhanh mà mấp máy lên. Ánh trăng thủ mật người manh vung lên trượng, pháp trận nhất ngoại tầng ma văn từng trận sáng lên. Nô sơn tuy rằng xem không hiểu, nhưng cũng mơ hồ ý thức được kia huyền ảo phù văn có lẽ chỉ đại chính là tám phương hướng. Tám đạo cột sáng phóng lên cao, nối thẳng khung trên đỉnh phương bóng mặt trời. Nhìn qua phảng phất một tòa cao ngất trong mây lao tủ. Bóng mặt trời thượng đồng hồ kim đồng hồ đột nhiên bắt đầu nhanh hơn vận chuyển. Ở quá ngắn thời gian nội liền từ 4 điểm đi tới 12 giờ. Cùng lúc đó, nhất ngoại tầng ma văn đột nhiên liên tiếp khởi tinh mịn ánh sáng, đem kia than bùn đèn câu thúc ở Trung ương. Hắn hiện tại ở mật ngữ chi gian phần ngoài bồi hồi ánh trăng thủ mật người đột nhiên giơ tay viết xuống này một hàng tự, nổ sần quay đầu nhìn lại, liền thấy hơn 10 danh thân xuyên áo choàng đen người không hề dự triệu mà đứng ở hắn phía sau. Khi ánh trăng thủ mật người ta nói ra hắn phương bị sau kia hơn mười danh áo choàng người đều nhịp mà đem tay phúc trong lòng hành lễ. thực mau liền giống như tới khi giống nhau lặng yên không một tiếng động mà biến mất tĩnh mịch gan tĩnh điện phủ văn khắc vào trên mặt đất pháp trận còn ở tiếp tục vận chuyển ánh trăng thủ mật người cũng không thấy thả lỏng chi sắc chỉ là trầm mặc mà nhìn chăm chú kia quán buồn đen mấp máy phương hướng nô sơn biết chính mình ở phương diện này căn bản chỉ là người ngoài nghề liền cũng đồng dạng bảo chỉ đáng quý trầm mặc hắn nhìn chăm chú vào kia tinh nguyệt lưu chuyển pháp trận nhìn một lát lại có một ít bừng tỉnh đây là đi mòn lâu đài bên trong bản đồ cái này đảo tam giác đồng hồ cắt hoa văn lệnh người ấn tượng khắc sâu rốt cuộc rất ít có người sẽ đem thành trì xây dựng thành cùng địa ngục giống nhau bộ dáng ánh trăng thủ mật người gật gật đầu bọn họ đích xác ở thông qua ma pháp trận đi quan trắc hắn hành động mỗi một lần quan trắc đều khả năng cùng với tinh thần ô nhiễm nhưng điểm này nổ sẩn cũng không biết nhìn bị công nữ xưng là bắt quái ma có thể trang bị bị đồng thời thắp sáng trung tâm trung ương bùn đèn tựa hồ nháy mắt mất đi phương hướng cảm hắn ở hành lang chỗ bồi hồi một lát Vẫn là thong thả mà đi trước đau khổ chi hố phương hướng. Thẳng đến đại biểu đau khổ chi hố con trò đem bùn đen hoàn toàn nuốt hết, ánh trăng thủ mật nhân tài thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vô luận như thế nào, ít nhất công nữ điện hạ an toàn. Các ngươi là chuẩn bị đem hắn dẫn tới cái kia tên là đau khổ chi hố địa phương xử lý rất sao. Một bên thình lình mà vang lên một câu hỏi chuyện, làm ánh trăng thủ mật người động tác dừng một chút. Không, hắn cũng không sẽ tử vong. Làm như vậy chỉ biết hoàn toàn chọc giận hắn. Anh trăng thủ mật người chậm gì gì mà viết xuống một hàng tự, đau khổ chi hô tác dụng là hạn chế ô nhiễm chuyên bá, đem thương vong giảm đến nhỏ nhất. Nô Sần cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn lại lần nữa hỏi, các ngươi xác định hắn tiến vào sau liền sẽ không ra tới sao. ánh trăng thủ mật người cười khổ, lần này viết xuống tự liền có vẻ gian nan không ít, phân thân tồn tại thời gian sẽ không quá dài, nhưng phân thân nếu không ở riêng địa phương biến mất, liền sẽ tạo thành đại diện tích ô nhiễm. Nhân loại phản kháng đối hắn mà nói chỉ là ăn uống no đủ sau nho nhỏ chơi đùa. Chúng ta phải làm sự là kéo dài thời gian, thẳng đến hắn phân thân chết ở đáng chết địa phương. Nô Sần cảm thấy một cổ mạc danh lạnh lẽo, hắn ý thức được trận chiến đấu này sau lưng đại biểu cho như thế nào tàn khốc hy sinh cùng làm háo giống nhau tử vong, các người hiến tế cái gì. Ánh trăng thủ mật người không có chính diện trả lời, mà là ở lâu dài trầm mặc sau, trinh trọng mà viết nói, ngài nghe nói qua Linh Dương vượt qua huyền nhai chuyện xưa sao. Tuổi già linh dương cao cao nhảy lên, đem chính mình lưng lót ở tuổi trẻ linh dương dưới chân, coi đây là trợ lực đem chúng nó đưa hướng đối diện vách núi, mà chính mình tắt rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Làm như vậy linh dương không phải một con, hai chỉ, mà là toàn bộ tộc đàn, chúng nó dùng sinh mệnh cùng máu tươi soạn ra một đoạn bi tráng lấy hay bỏ cùng tự nhiên tiến hóa. Nhân loại cũng là một cái tộc đàn, ở như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh, nhân luân cùng đạo đức vô pháp chịu tải sinh tồn trọng lượng. Chúng ta chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ Chúng ta cần thiết làm ra lấy hay bỏ. Ở cái này huyết nguyệt bao phủ thế giới, nhân loại cái này tộc đản cùng những cái đó cho nhau cắn nuốt do đó tiến hóa quái vật không có bất đồng, chính như bọn họ quy tắc thượng viết như vậy. Bọn họ không có bất đồng, nhưng bọn hắn muốn cùng quái vật không giống nhau. Đem hắn dẫn đi, đem hắn uy no, lại làm hắn tử vong. hy sinh cái tôi, thành toàn đại chúng. Nô Sơn hít sâu một hơi, đi theo giáo đỉnh cách nói, các ngươi đem người sống dâng cho chết, làm như vậy là sẽ xuống địa ngục Ánh trăng thủ mật người mỉm cười, cười viết nói, thủ mật người cùng người giữ mộ vốn chính là quang ảnh hai mặt. Bọn họ sau khi chết, thân thể bùi hóa thành màu đỏ hoa cỏ, chúng ta sau khi chết, linh hồn chất liệu trở thành màu trắng hoa tươi. Chúng ta sẽ đem sinh tồn hy vọng để lại cho tiếp theo cái không thể không tháo xuống hoa tươi người, thẳng đến đêm dài chút hết, sáng sớm sơ lâm. Chúng ta vốn là thân ở địa ngục, chúng ta vốn cũng không tin tưởng thiên đường. Vọng ngưng thanh lại lần nữa mở hai mắt ghi. có chút ngoài ý muốn phát hiện thân thể của mình trạng vương thế nhưng có điều chuyển biến tốt đẹp cũng không biết có phải hay không hồi quang phản chiếu hệ lụy dạ như cũ vẫn duy trì vây quanh nàng tư thế vung xuống đầu ngủ đến bất tỉnh nhân sự bộ dáng vọng ngưng thanh gian nan mà ngồi dậy kéo ra hệ lụy dạ hoàn ở nàng cổ bên cánh tay thả lỏng một chút vai cổ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mật ngự chi gian cửa phương hướng hoa hồng cùng nguyệt quý đã hoàn toàn khô héo cửa bồi hồi không đi âm ú hơi thở cũng đã biến mất vô tung không ngoài sở liệu nói bọn họ đã an toàn bởi vì mật ngữ chi gian độ ấm rất thấp hoa tươi khô héo tốc độ có điều chậm lại vọng ngưng thanh dự đánh giá một chút thời gian ước chừng đi qua 10 ngày ở không có thức ăn nước uống nguyên dưới tình huống chịu đựng 10 ngày người thân thể cơ bản đã hư thành khung xương dạ dày bộ bị bỏng cùng đau đớn cảm sớm đã biến mất không biết có phải hay không thân thể khí quan tiêu hao xong rồi sở hữu nhiệt lượng vọng ngưng thanh dãy rủa bò lên thân bước đi tập tĩnh mà hướng tới cửa đi đến đỡ cánh cửa Không lưng nhặt lên kia hai đóa hoàn toàn khô héo hoa. Có hai cái sinh mệnh ở nàng nhìn không thấy địa phương không tiếng động mà mất đi, làm bọn họ sinh tồn trao đổi. Võ Ngưng Thanh không nói gì mà cúi người hôn môi khô héo cánh hoa, hai đóa tàn hoa hơi hơi lay động, ở mềm nhẹ sau khi gật đầu thưa thất trên mặt đất. Võ Ngưng Thanh đẩy ra cánh cửa, ngoài cửa sổ tiết lộ một tia huyết sắc ánh trang rừng ở nàng trên mặt, phảng phất chiếu rét lạnh sông băng. Một đạo tầm mắt ở nàng rời đi mật ngự chi gian trước tiên liền rơi xuống nàng trên người. vọng ngưng thanh quay đầu liền cảm giác được phần eo một trọng có người khắc chế mà ôm vòng lấy nàng eo án nản vọng ngưng thanh vuốt ve một chút trong lòng ngực nam hải mềm mại tóc đen yên tâm đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng giao thác cho hắn ta khả năng yêu cầu ngủ một giấc ngươi nhớ rõ làm thị nữ đem thần tử mang về đừng làm hắn đã chết nam hải trầm mặc mà mí môi gật đầu hắn chưa bao giờ sẽ cái lời nàng mệnh lệnh hắn vẫn luôn đều thực nghe lời nhìn thật cẩn thận mà ôm nàng nam hải Vọng ngưng thanh mơ hồ cảm giác được hắn nông cạn bi thương cùng bất an, đối với trời sinh tình cảm đạm mà cạn nản tới nói, này đã là rất cường liệt cảm xúc dao động. Không có việc gì, đều đi qua. Nàng nuốt ve hắn phát đỉnh, nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt lại lạnh lẽo như đau, thức mau, hết thể đều sẽ quá khứ. Hết thể đều sẽ quá khứ. Rốt cuộc, nhân loại chung có một ngày sẽ đoạt lại chính mình Thái Dương. Chương 232, chương 232. Người nếu ra tới, xuất diễn liền phải tiếp tục đi. Vọng Ngưng Thanh ăn một ít dễ tiêu hóa chất lỏng đồ ăn sau liền chạy tới bổ miên, ngủ trước còn phân phó thị nữ cung cấp thần tử đưa một phần, miễn cho thời đại này bánh mì đen đem người ăn ra dạ dày suốt huyết tới. Đương nhiên, đối với án nản cáo trạng thần tử sử dụng thần thánh lực xâm nhập đau khổ chi hô hành vi, Vọng Ngưng Thanh cũng cho thích hợp khiến trách, phạt thần tử 20 roi, cho phép hắn thanh tỉnh khôi phục sau lại đi bị phạt. Khác không nói, này ác nữ hình tượng ít nhất là bắt trẻ vọng ngưng thanh nhưng không hy vọng chính mình làm cái gì dẫn tới thần đình đi ra không rảnh người sinh ra đi mòn gia tộc giống như còn có thể cứu chữa ý tưởng vọng ngưng thanh một giấc này liền ngủ ước chừng ba ngày trung gian tỉnh lại quá vài lần ở thị nữ hầu hạ hạ ăn một ít chất lỏng đồ ăn ngẫu nhiên tỉnh lại trong lòng ngực còn đoàn một cái án nản tiểu đoàn tử phát hiện án nản xúc ở chính mình trong lòng ngực khi vọng ngưng thanh theo bản năng mà kiểm tra rồi một chút án nản thân thể phát hiện trên người không có miệng vết thương lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi Vọng Ngưng Thanh luân hồi nhiều như vậy thế, cũng coi như là dưỡng quá không ít hài tử. Nhưng ở nàng dưỡng quá sở hữu tiểu hài tử chung, an nản cũng coi như được với là phiền toái nhất một cái. Vọng Ngưng Thanh dạy dỗ hài tử, vô luận là đồ đệ vẫn là con nuôi, này bản tâm đều là hy vọng bọn họ có thể hảo hảo lập trụ. Nhưng an nản bất đồng, an nản tựa như một chương có thể tùy ý đồ họa giấy trắng. Trời sinh tình cảm đạm mạc làm an nản dục cầu cực thấp, có thể nói, hắn là trời sinh thích hợp tu hành vô tình đạo hạt giống tốt. Vọng ngưng thanh lúc ban đầu sẽ nhận nuôi hắn cũng là vì nguyên nhân này, nhưng là nàng thực mau phát hiện, tuy rằng Ản nạn biểu hiện đến cùng mặt khác gác ma chi tử có rõ ràng bất đồng, nhưng hắn vẫn như cũng là một cái không thế nào bình thường hải tử. Ản nạn đều không phải là không có chính mình tự hỏi, nhưng là hắn không nghĩ muốn chính mình tự hỏi. Đổi mà nói chi, so với người, án nạn càng giống một phen nào. Một năm trước gia tộc thí nghiệm, ạ bạc đồn đại công coi trọng Ản nạn thiên phú, cố tình cho hắn an bài một hồi huyết tinh khảo thí. cho phép hắn lấy bất luận cái gì thủ đoạn đi xử trí một tù binh. Ngay lúc đó, ả nản đứng ở điện tiền, đỉnh cùng tuổi huynh đệ tỷ mỗi nhóm ghen ghét ánh mắt, lại chỉ là thường thường mà chém ra một đao, đem tù binh đầu chém xuống. Không có mới có thể a. Ả bắt đồn đại công là như vậy đánh giá, có được khống chế hết thể quyền lợi khi người đều sẽ phóng xuất ra sâu trong nội tâm nhất gác liệt dục vọng. Tại đây tỏa trong đại điện, sợ tình hành hạ đến chết tù binh, mỹ gì ảm dùng làm người chết thảm độc. Ngay cả tạ hở đều đem tù binh chế thành tiêu bản. Mà ngươi, chỉ là vô cùng đơn giản mà giết hắn. Không có dục vọng người chỉ có thể trở thành ở trong tay người khác một cây đao, lại không thể trở thành đi mòn vương. Rốt cuộc đối đi mòn gia tộc mà nói, tham lam cùng ích kỷ đều là vinh quang. Nhưng mà, án nạn trước sau cảm thấy, chỉ đương mị di ảm tỷ tỉ, tỉ đao, cũng không có cái gì không tốt. Đối với coi trọng tự mình vọng ngưng thanh tới nói, án nạn tồn tại là cái trường hợp đặc biệt. Nhưng là nàng lại vô pháp cưỡng bách hạn nản thay đổi, bởi vì loại này không đi tự hỏi cách sống là ản nản chính mình bảo hộ xác. Chỉ cần hạn nản còn sinh hoạt tại đây tòa lâu đài, hắn nhất định phải dựng thẳng lên bảo hộ chính mình gai nhọn. Nhưng mà, làm tránh cho điên cuồng đại giới, ản nản cũng vì thế trả giá rất nhiều. Đại não phong bế làm hắn đối ngoại giới cảm giác nhược hóa tới rồi nhất định cảnh giới, hắn cảm thụ không đến độ âm biến hóa, đối cảm giác đau cũng biểu hiện đến thập phần đột mục. Tỷ tỷ bị qua lại đùa nghịch nam hải tự thiển miên trung thất tỉnh cũng có lẽ hắn vốn dĩ liền không chuẩn bị đi vào giấc ngủ dùi dùi mắt lánh màu xám con ngươi lại là một hoàng trừng liệt suối nước tỉ tỉ hào chút sao khá hơn nhiều võ ngưng thanh đem hắn bế lên tới đánh ra hắn đầu gối cùng cẳng chân xác nhận không có bất luận cái gì miệng vết thương lúc này mới đem ản nản bông ngươi làm được thực hảo ản nản Ản nản là một cái yêu cầu trưởng bối nhiều hơn nhọc lòng hải tử bởi vì ản nản xuất phát từ đại não phong bế nguyên nhân Luôn là sẽ không tự giác mà thương tổn chính mình Hán tư duy lo dịp cùng người bình thường không quá giống nhau Phía trước vọng ngưng thanh ở một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trung bị thương Cánh tay thượng một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương Sau khi trở về ạn nạn không nói thêm gì Nhưng là ngày hôm sau Vọng ngưng thanh liền ở ạn nạn trên người nghe thấy được mùi máu tươi Nàng đem ạn nạn bế lên tới do hỏi Ản nạn lại có chút khó hiểu Khuôn mặt non nớt thượng không biết nên nói là thiền chân vẫn là khô khan Ta không bảo vệ tốt tỷ tỷ. Cho nên ta tưởng cùng tỷ tỷ chịu giống nhau thương.